Mộc Thanh Y lìa đôi mắt hơi lóe, rũ mắt nhàn nhạt nói, Lục Hoàng Tử nhớ tới biểu tỷ tới sao? Ngươi là Vân Ca đúng hay không? Mộ Dung Dục đột nhiên bước nhanh tiến lên, một phen giữ chặt Mộc Thanh Y lìa nôn nóng nói, Ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này? Là dịch dung sao? Ngươi không có chết? Ngươi dịch dung thành Mộc Thanh Y lìa. Chân chính Mộc Thanh Y lìa đi đâu vậy? Vân Ca, ngươi là muốn trả thù ta sao? Mộc Thanh Y lìa bình tĩnh đánh giá mạc danh kích động Mộ Dung Dục, một hồi lâu mới từ từ cười nói. Lục Hoàng tử, ngươi nói cái gì nữa? Ngươi hoa mắt không thành. Biểu tỷ, sớm đã táng thân ở tụy hồng các biển lửa chúng. Lúc ấy không phải ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Húng chi? Ta nhớ rõ. Biểu tỷ cùng ta, tuy rằng đã nhiều năm không gặp, bất quá ta nhớ rõ, biểu tỷ 15 tuổi thời điểm, liền so với ta hiện tại cao đúng không? Mộ dung dục sứng suốt, đánh giá cẩn thận trước mắt bạch thi hề thiếu nữ. Đã từng cố vân ca thân hình không tính đặc biệt cao gầy. Lại cũng so trước mắt cái này khả năng khả năng bởi vì đã từng ở túc thành hầu phủ thời gian dài sinh hoạt không tốt lắm mà có vẻ so tầm thường thiếu nữ càng thêm nhỏ sinh hai phân một thanh ý, ý cao một ít. Ngáy mắt, mộ dung dục cũng cảm thấy ý nghĩ của chính mình rất là vớ vẩn, liền tính là lại như thế nào xuất sắc thuật dịch dung cũng tuyệt đối không thể ngạnh sinh sinh làm người lồn thượng hai phân. Nhìn đến mộ dung dục thân sắc, một thanh ý, ý trong lòng âm thầm những mày. Trên đời này... Giống dung cẩn như vậy cái gì đều dám tưởng yêu nghiệt dù sao cũng là không nhiều lắm Mà giống đại ca giống nhau hiểu biết nàng người cũng là tuyệt vô cận hưu Mộ dung dục thực mau liền bình tĩnh lại Hắn cũng không biết chính mình là phát cái gì phong Đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này thiếu nữ giống một cái đã chết đi nữ tử Có lẽ thật là trùng hợp có chút nhiều đi Cố vân ca vừa mới mất không bao lâu Một thanh y liền liền bắt đầu tính tình đại biến Khó trách hắn sẽ kém Đáng tiếc mộ dung dục cũng không biết Hắn đã từng đã ly chân tướng chỉ có một bước xa. Ngươi Mộ Dung Dục thần sắc có chút phức tạp nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ, Mục Thanh Y nhẹ nhàn nhặt nói, "Lục hoàng tử đem ta trói đến nơi đây tới, chính là vì hỏi ta có phải hay không biểu tỉ dịch dung sao?" Bị nàng vừa nhắc nhở, Mộ Dung Dục lập tức nhớ tới chính mình buồn ý thần sắc lại một lần giữ tận lên, "Minh Trạch công chúa thật là hảo bản lĩnh, bổn vương phía trước vẫn luôn đều xem thường ngươi." Mục Thanh Y chớp hạ đôi mắt, cũng không có trả lời. Mộ Dung Dục hiển nhiên cũng không cần nàng trở lại từ lúc bắt đầu chính là ngươi ở tính kế bổn vương có phải hay không nói ngươi là từ khi nào bắt đầu cùng mộ dung hi thông đồng mục thanh y ấy lắc đầu nói hiện tại hỏi này đó có cái gì ý nghĩa sao mộ dung dục cười lạnh ngươi nói đúng xác thật là không có ý nghĩa mộ dung dục cùng cố tú đình muốn nhìn đến bổn vương thống khổ cái gì có lẽ ở bổn vương thống khổ phía trước có thể cho bọn họ trước nếm thử cái gì gọi là thống khổ cùng thù hận ngươi nói Bổn Vương đem ngươi phân thành hai nửa, một nửa đưa cho Mộ Dung Hi, một nửa đưa cho Cố Tú Đình, ngươi nói thế nào? Mục Thanh Ý liếc bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói, ta cùng biểu ca chỉ là biểu huynh muội, cùng Bình Vương điện hạ càng là có thể nói cái gì quan hệ đều không có. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ vì ta khổ sở tới trình độ nào? Bọn họ muốn trả thù ngươi, mà ta muốn vì ta mẫu thân báo thù, bất quá là theo như nhu cầu, như thế mà thôi. Ngươi còn làm người chặt đứt ta mẫu phi tay cùng đầu lưỡi. Mộ Dung Dục bại lộ nói: một thanh y dị tựa hồ có chút kinh ngạc, lục hoàng tử thật sự là là vì loại chuyện này sinh khí sao? mộ dung dục trong lòng cư nhiên còn thật sự có thân tình loại đồ vật này, thật là làm người cảm thấy thập phần kinh ngạc. nàng là ta mẫu phi, mộ dung dục nghiến răng nghiến lợi, mục thanh y dị ánh mắt liền phản phất hắn là một cái không hề nhân tính xuất sinh giống nhau, phàm là có một chút nhân tính biểu hiện đều cảm thấy thập phần ngạc nhiên. cho nên lục hoàng tử hiện tại tính toán ăn miếng trả miếng sao? Mục thanh y dị nhướng mày nói. Mộ Dung Dục nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu mới vừa rồi nói, ngươi ở cô ý chọc giận bổn vương, ngươi thật sự là không sợ chết sao? Mục Thanh Y lìa nhấp môi nhàn nhạt một chút nói, ta đương nhiên sợ chết, chẳng qua ta biết ta tạm thời còn sẽ không chết thôi. Nếu là Mộ Dung An nói, Mục Thanh Y tuyệt đối sẽ không đi chọc giận hắn, bởi vì Mộ Dung An cái loại này người ngươi không đi chọc giận hắn hắn cũng đã rất có thể sẽ không quan tâm trước giết người nói nữa, nhưng là Mộ Dung Dục lại sẽ không, cho dù ở nhất thịnh nộ thời điểm. Mộ Dung Dục vẫn như cũ sẽ vẫn duy trì lý trí. Người như vậy nhất vô tình, nhưng là đôi khi lại cùng so với những cái đó xúc động không màng hậu quả người càng thêm dễ đối phó. Mộ Dung Dục nhả ra, thực mau liền gật đầu cười lạnh nói: ngươi nói không tồi, bổn vương tạm thời sẽ không giết người. Mục Thanh Y gầy con môi, mỉm cười không nói, nói cho bổn vương, Cố Tú Đình hiện tại ở đâu? Còn có Cố Gia, Cố Gia bạc triệu gia sản thậm chí là cửu chuyển linh lung. Có phải hay không đều ở ngươi củng cố tú đỉnh trong tay? Mộ Dung Dục lạnh giọng hỏi. Mục Thanh Y thì hề mắt, nhàn nhạt nói, không thể phụng cáo. Mộ Dung Dục có chút thương tiếp nhìn nàng tiếu lệ đôi mắt, ôn nhu nói, buồn vương cũng không tưởng tra tấn ngươi, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là chính mình ngoan ngoãn mà nói ra đi. Mục Thanh Y thì cười hỏi, ta nói ra. Lục Hoàng tử sẽ tin sao? Nàng có thể đã lừa gạt hoa hoàng một lần, là có thể lừa mộ Dung Dục lần thứ hai nàng rất tò mò mộ dung dục dựa vào cái gì cho rằng nàng sẽ nói nói thật. mộ dung dục nhàn nhạt nói, ngươi nói ra tự nhiên sẽ biết. buồn vương sẽ mang theo ngươi đi tìm, nếu tìm không thấy, buồn vương liền ở nơi đó đào cái hố đem người cấp chôn. mục thanh y tươi cười bình tĩnh, tựa hồ không hề có đem mộ dung dục uy hiếp để vào mắt, chỉ là thực nghiêm túc hỏi, lục hoàng tử có thời gian này sao? mộ dung dục sắc mặt hơi trầm xuống, hắn xác thật không có thời gian này. Hắn những cái đó huynh đệ là sẽ không như vậy dễ dàng phong hắn một người ở trong phủ cầm đoán. Bất quá may mắn, hắn cũng không trông cậy vào bọn họ có thể buông tha hắn. Nhìn Mộ Dung Dục tối tâm ở trong phòng giả bước, Mục Thanh Y lìa cũng không nóng nảy, an tĩnh ngồi ở phòng một góc lặng lặng nhìn. Mộ Dung Dục bắt nàng đơn giản là muốn dùng tới uy hiếp đại ca cùng biểu ca mà thôi. Chỉ là đương hắn phát hiện nàng cũng không phải cỡ nào có giá trị con tin thời điểm khó tránh khỏi sẽ có chút nôn nóng. Bất quá Mục Thanh Y lìa biết. Mộ Dung Dục hiện tại là sẽ không giết chính mình. Nếu Mộ Dung Dục muốn sát nàng ban đầu ở nàng phòng thời điểm hoàn toàn có thể dám ở vô tâm tới rồi phía trước giết nàng. Nếu phế đi như vậy đại sức lực đem nàng mang ra, tự nhiên cần thiết phải có một ít tác dụng mới được. Đây mới là Mộ Dung Dục tự hỏi phương thức. Mộ Dung Dục hiện tại tuy rằng nhìn qua còn tính bình tĩnh, nhưng là trong mắt lại ẩn ẩn có điên cuồng thái độ. Thực hiện nhiên là đã bị bước tới rồi tuyệt cảnh. Như bây giờ tình cảnh không phải phấn khởi phản kích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 Đem ngươi vừa mới nói lại nói một liền. Bên cạnh hầu lập vô tình cũng không khỏi đánh cái dùng mình, tuy rằng nhìn ở chung nhiều năm đồng bọn trọng thương ngã trên mặt đất có chút có tâm không đành lòng, nhưng là hiện tại lại như thế nào cũng không dám tiến lên đỡ vô tâm lên. Vô tâm lao một phen bên môi vết máu, cung thanh nói, tiểu thư bị cung vương bắt đi. Phế vật. Dung cẩn lạnh lùng nói. Vô tâm im lặng, xác thật là hắn trơ mắt nhìn cung vương bắt đi tiểu thư, còn ném xuống tiểu thư chạy trốn.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 đã bị vội vàng tới rồi dung diễm cấp ngăn cản đường đi. Dung diễm nhìn thần sắc lạnh nhạt cảnh tượng thông thông dung cẩn, khó hiểu nói, cửu đệ, đã chế thế này đây là muốn đi đâu nhi? Dung cẩn không kiên nhẫn nói, đi tìm người. Tìm người. Dung diễm nghi hoặc nhìn thoáng qua đi theo dung cẩn phía sau thị vệ, trầm giọng nói, cửu điện hạ hồ nháo, các ngươi cũng đi theo hồ nháo sao? Nơi này không phải chúng ta tây việt, nơi này là hoa quốc đô thành. Hiện tại đã sớm là cấm đi lại ban đêm thời gian, tìm người nào? Quay đầu lại chẳng lẽ muốn buồn vương đi kinh kỳ thủ vệ nơi đó cứu người. Lời này tuy rằng là ở gian dạy vô tâm cùng vô tình, nhưng là ai đều nghe được ra tới là hướng về phía Dung Cẩn tới. Chỉ là Dung Cẩn tính tình cổ quái, nếu là trực tiếp gian dạy hắn nói, ai biết hắn sẽ làm ra sự tình gì tới. Dung Diễm cũng bất quá là chỉ cây dâu mà mắng cây hoại thôi. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, không cần phải, buồn hoàng tử hiện tại liền đi ứng thiên phủ nha môn. Dung Diễm nhìn không được vẻ mặt hát tuyến hào hào mà Ngươi đi ứng thiên phủ làm gì? Chẳng lẽ ngươi người muốn tìm là thiệu tấn? Tứ ca nhưng không nghe nói qua ngươi cùng hắn có cái gì giao tình? Bị Dung Diễm ngăn ở nơi này, Dung cẩn tâm tình hiển nhiên là có chút táo bạo, giận trừng mắt Dung Diễm nói, Minh Trạch công chúa bị mộ Dung dục bắt góc. Buồn hoàng tử muốn đi cứu nàng. Minh Trạch công chúa bị bắt cóc quan ngươi cái gì? Ngươi nói cái gì? Dung Diễm đột nhiên cao giọng nói, Minh Trạch công chúa cùng Dung cẩn quan hệ không tồi Dung Diễm là biết đến chuẩn xác mà nói là dung cẩn đơn phương ra mặt giày quân lấy minh trạch công chúa dung diễm cũng có chút hoài nghi hắn cái này cựu đệ có phải hay không coi trọng minh trạch công chúa rốt cuộc minh trạch công chúa xác thật là cái thật đánh thật tuyệt sắc mỹ nhân nhi chi tiết hoa hoàng đã biểu lộ thái độ sẽ không làm minh trạch công chúa hòa thân nhưng là mộ dung dục mộ dung dục bắt cóc minh trạch công chúa dung diễm mặt tức khắc liền đen bắt đầu hoài nghi chính mình phía trước âm thầm đưa cho mộ dung dục tin tức có phải hay không đối hắn kích thích quá lớn Bọn họ âm thầm chủ tính sự tình còn không có hoàn thành đâu, hắn như thế nào liền chạy tới bắt cóc Minh Trạch công chúa, còn bị Cửu Đệ cấp đã biết. "Này không phải rút dây động dừng sao?" "Cửu Đệ, chuyện này ngươi là như thế nào biết?" Dung Diễm hoài nghi hỏi. Dung Cẩn ngạo nghễ hừ hừ nói, "Bổn hoàng tử làm sao mà biết được muốn cùng ngươi bẩm báo sao?" Mắt thấy không khí muốn cứng đờ, vô tình cười theo mở miệng nói, "Khởi bẩm Đoan vương, Cửu điện hạ mệnh vô tâm cấp Minh Trạch công chúa tặng một ít ngoạn ý nhi qua đi, vừa lúc đúng phải." Nghe nói, lúc ấy túc thành hầu một trường minh cùng không ít túc thành hầu phủ thị vệ cũng ở đây. Nếu người khác nói loại lý do này Dung Diễm chưa chắc sẽ tin, nhưng là Dung cẩn người này chuyện hiếm lạ kỳ quái gì đều đã làm, nửa đêm cấp cái cô nương tặng đồ loại chuyện này, quả thực quá bình thường. Dung Diễm thở dài nói, cửu đệ, hiện tại là cấm đi lại ban đêm thời điểm, chúng ta lại là người ngoài, không thể ở Hoa Quốc đô thành đấu đá lung tung. Nói vậy Hoa Quốc lục hoàng tử cũng sẽ không dễ dàng thương tổn minh trạch công chúa không bằng ngươi về trước phòng nghỉ ngơi sáng mai chúng ta phái người đi túc thành hồi phủ thăm thăm lại nói vạn nhất chỉ là một hồi hiểu lầm đâu nhau lớn ngược lại đối minh trạch công chúa thanh danh không tốt dung cẩn thần sắc tối tâm nhìn trầm trầm dung diễm nhìn một hồi lâu mới vừa rồi hừ một tiếng xoay người trở về phòng đi sau lưng dung diễm có chút bất đắc dĩ thở dài thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên trở lại trong phòng vô tình tiểu tâm hỏi công tử này dung cẩn nhướng mày một bên hướng nội thất đi đến một bên đạm nhiên nói Vô tâm, đi thông chi cố tú đỉnh cùng mộ Dung Hy, vô tình, canh giữ ở cửa, ai dám bước vào tới, trực tiếp giết. kia Công tử ngươi! Bản công tử đi tìm Thanh Thanh. Hai cái thị vệ nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Là bọn họ đầu góc quá ngu ngốc sao? kia công tử vừa mới ở cửa lung lay một vòng lại làm đoan vương cấp chắn trở về là vì cái gì? Nhưng là Dung cẩn mệnh lệnh tự nhiên không có chút nào bọn họ nghi ngờ đường sống, cùng kêu lên nói, là, công tử! 98 thoát hiểm, bờ sông đêm trăng. Bên kia, Dung Diễm trong phòng. Dung Diễm viết hảo một phong thơ tự mình phong kín lúc sau đưa cho bên người tâm phúc thị vệ nói, lập tức đưa đi cấp mộ Dung Dục. Thị vệ đôi tay tiếp nhận phong thư, cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Nhìn thị vệ đi ra ngoài, Dung Diễm sắc mặt cũng đi theo trầm xuống dưới. Nguyên bản tính kế hảo hảo mà, không nghĩ tới sẽ là mộ Dung Dục chính mình ra sai lầm. Mộ Dung Dục sẽ bại cấp mộ Dung hy cùng Cố Tú đỉnh quả nhiên không phải không có lý do gì. Thời điểm mấu chốt thế nhưng còn như thế tùy ý làm vậy Nếu là bọn họ mưu đồ bí mật sự tình bị hoa quốc người đã biết, đừng nói là mộ dung dục thất bại trong gan tức, chỉ sợ bọn họ cũng không dễ dàng như vậy hảo hảo trở lại Tây Việt. Cái kia mục thanh y y Không thể để lại. Dung diễm thị vệ tiếp tin, thừa dịp đêm tối liền trực tiếp ra Tây Việt dịch quán. Có thể làm dung diễm giảng như vậy chuyện quan trọng tương thác, người này thân thủ tự nhiên cũng là bất phàm. Không phí quá nhiều sức lực liền ra kinh thành hướng tới kinh thành ngoại chỗ nào đó mà đi. Lại không biết, phía sau cách đó không xa có một cái màu đen thân ảnh chính không xa không gần đi theo hắn. Mộ dung dục nơi địa phương khoảng cách kinh thành cũng không tính xa, rời đi kinh thành chỉ chốc lát sau công phu là được tới rồi một chỗ không chấp mắt thôn trang bên ngoài. Chỉ là này thôn trang thủ vệ nghiêm ngặt, kia thị vệ cũng là dựa vào trên người dung diễm sở cấp tín vật mới có thể đủ đi vào. Chơ mắt nhìn kia thị vệ đi vào, vẫn luôn đi theo hắn phía sau hắc ý phiêu nhiên rơi xuống đất đứng ở cách đó không xa dưới tàng cây nhìn phía trước kia vẫn như cũ treo đèn lồng trang viện mang theo màu bạc kim văn mặt nạ nam tử khinh thường hừ nhẹ một tiếng phiêu nhiên hướng trang viện một khắc mặt mà đi chỉ chốc lát sau công phu màu đen quần áo đã hoàn toàn dung nhập đêm tối bên trong thoáng như vẫn luôn dạ nha lược vào trong trang viên trong thư phòng mộ dung dục nhìn chầm chầm trước mắt hắc y lẻ thị vệ lại xem này trong tay giấy viết thư sắc mặt thập phần khó coi liền tính hiện tại có chút nghèo túng hắn cũng là một quốc gia hoàng tử đường đường cung vương Dung Diễm này phong thư lại là chút nào không có lưu tình, liền kém không có trực tiếp mắng hắn đầu vóc có bệnh. Kia Hắc Y thị vệ cũng nhìn chầm chằm Mộ Dung Dục, tuy rằng hắn không biết trong lòng viết chính là cái gì, nhưng là thân là chủ tử tâm phúc hắn vẫn là có thể đoán được vài phần, lấy chủ tử tính tình ra chuyện lớn như vậy, chủ tử viết khẳng định không phải cái gì lời hay. Hắn phải cẩn thận, cung vương dưới sự giận dữ kia hắn xỉ hơi liền không ổn. Mộ Dung Dục đối với trước mắt dây viết thư vận nửa ngày khí mới rốt cuộc hoãn lại đây, trầm giọng nói: Các người vương gia là làm sao mà biết được Thị vệ do dự một chút nói Là nghe cửu điện hạ nói Cửu điện hạ vốn dị nghĩ ra đi tìm mình trạch công chúa Bị vương gia khuyên đi trở về Dung cẩn Mộ dung dục như mày trầm giọng nói Chẳng lẽ người kia là dung cẩn người Thật là phế vật Hắn phái ra đi hai cái cao thủ cư nhiên vẫn là làm người kia chạy thoát Lại còn có đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài Thị vệ nghĩ nghĩ nói Cửu hoàng tử đối minh trạch công chúa rất có hảo cảm Đêm nay phái người cấp minh trạch công chúa tặng đồ. Chính là hắn trở về bẩm báo cửu hoàng tử mới biết được. Nghe xong thị vệ nói, mộ dung dục nhíu như mày, nói, dung cẩn đối minh trạch công chúa có hảo cảm. Thị vệ gật đầu nói, đúng là, từ ở hoa hoàng trong yến hội gặp qua lúc sau, cửu điện hạ vẫn luôn đối minh trạch công chúa khen ngợi có thêm. Bất quá, nghe nói hoa hoàng đã từng tự mình cùng cửu điện hạ tỏ vẻ, sẽ không làm minh trạch công chúa hòa thân. Cung vương điện hạ, vương gia phân phó Cựu điện hạ nơi đó hắn tạm thời có thể ổn định, nhưng là Minh Trạch Công Chúa không thể lại để lại. Chỉ cần chết vô đối chứng, ở xử lý tốt giải quyết tốt hậu quả sự tình, ai cũng không thể chứng cứ việc này là mộ dung dục làm. Quan trọng nhất chính là, ai cũng sẽ không hoài nghi đến bọn họ mưu đổ bí mật sự tình. Dù sao mộ dung dục đã không tính toán ở Hoa Quốc Đại, liền tính gánh vác cái mưu sát Minh Trạch Công Chúa tội danh lại như thế nào? Không được. Mộ dung dục cơ hồn là không hề nghĩ ngợi liền quả quyết cự tuyệt. Tựa hồ liền chính hắn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lời còn chưa dứt liền ngẩn người, phục hồi tinh thần lại sau, liền nhìn trầm trầm kia thị vệ trầm giọng nói, Minh trạch công chúa bổn vương còn hữu dụng, không thể giết. Nhưng là nếu Minh trạch công chúa bị người, không có nhưng là, mộ dung dục trầm giọng nói, ánh mắt âm lệ nhìn trầm trầm thị vệ nói, nơi này là Hoa quốc kinh thành, là bổn vương địa phương, bổn vương biết nên làm như thế nào, sẽ không liên lụy nhà ngươi vương gia, ngươi trở về nói cho dung diễm.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 có một cái đồng dạng thanh nhã tuyệt tục mỹ lệ thiếu nữ ở cung vương phủ ngoài cửa nhìn nàng, cặp kia đã từng luôn là mang theo đạm nhiên lú nhã tươi cười trong mắt khiếp sợ cùng thất vọng. hắn còn nhớ rõ, hai tháng trước tụy hưng các, cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử áo đỏ, bình tĩnh trong mắt ẩn chứa tuyệt nhiên cùng hận ý hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không thể lại thừa nhận như vậy một đôi tương tự trong mắt lại một lần nhiệm ảm đạm cùng tuyệt vọng sát thái. nhưng là, một thanh yễ, là hắn địch nhân. cô tịch không người trong thư phòng. Mộ Dung Dục có chút hao tổn tinh thần thở dài. Thanh Thanh, nửa ngủ nửa tỉnh gian, Mục Thanh Y lý cảm thấy chính mình tựa hồ thấy được một trường có chút quen thuộc gương mặt tươi cười. Không khỏi nhíu như mày, thói quen tính phía sau đem gương mặt kia hướng bên cạnh chụp qua đi. Thanh Thanh thanh âm kia tựa hồ càng thêm ủy khuất, Mục Thanh Y cảnh giác mở to mắt, quả nhiên nhìn đến Dung Cẩn đang ngồi ở mép giường, trước đôi mắt ủy khuất nhìn chính mình. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Mục Thanh Y trong lòng cả kinh, thấp giọng hỏi nói: Dung cẩn vội vàng kiểm tra một thanh y gì có hay không bị thương. Một bên thấp giọng oán giận nói, Thanh Thanh Hảo nhẫn tâm, bản công tử mạo Tinh Phong Huyết Vũ tới cứu người, ngươi cư nhiên còn muốn chụp nhân ra. Tinh Phong Huyết Vũ, một thanh y gì hoài nghi nhìn nhìn một thân ung dung hắc y rỉa, liền cái quần áo nếp gấp đều không có loạn người nào đó. Dung cẩn cười hắc hắc, túi người một chút bế lên một thanh y rỉa cười nói, vừa mới là không có Tinh Phong Huyết Vũ, hiện tại khẳng định phải có. Một thanh y gì còn không có tới kịp phản kháng hắn thình lình xảy ra hành vi. Bên ngoài môn bị người đột nhiên đá văng ra. Mộ Dung Dục mang theo người đứng ở bên ngoài, thần sắc tối tăm nhìn một thanh y y bị một cái mang theo mặt nạ hát ý -Y, y nam tử chặn ngang ôm vào trong ngực. Ngươi lại là người nào? Mộ Dung Dục trầm giọng nói. Dung Cẩn nhướng mày cười, nói, ngươi còn không có tư cách biết bản công tử là người nào, cái này Mỹ nhân nhi, bản công tử mớn. Trương Dương Thanh Em có lẽ là mang theo mặt nạ nguyên nhân càng nhiều vài phần kỳ dị cảm giác cùng chấm thấp nhưng thật ra càng dung cẩn ngày thường thanh âm không quá giống nhau một thanh y dĩ tức giận dỗi tay hướng người nào đó bên hông khác một chút ý bảo hắn buông chính mình mộ dung dục bản thân võ công liền bất phàm hơn nữa nhiều người như vậy dung cẩn liền tính võ công ở hảo cũng không có khả năng ôm chính mình động thủ dung cẩn cười tủm tìm đem nàng buông xuống lại vẫn như cũ một bàn tay vòng lấy nàng mảnh khảnh vòng eo đem nàng khấu ở chính mình trong lòng ngực. xem đến đối diện mộ dung dục sắc mặt càng thêm khó coi dung cẩn thấp thấp cười nói thanh thanh Muốn ôm chẳng nga. Bổn vương mặc kệ ngươi là người nào, dung gia nàng, bổn vương tha cho ngươi bất tử." Mộ Dung Dục lạnh lùng nói. Dung Cẩn khinh thường cười nhạo một tiếng nói, rõ ràng, bằng ngươi này mấy cái binh tôm tướng của cũng muốn ngăn lại bản công tử. "Mỹ nhân, ngươi tuyển hắn vẫn là ta." Mục Thanh Y tức giận mắt trợn trắng. Đối với Dung Cẩn, nàng thường xuyên làm cái này có chút bất nhã động tác, liền nàng chính mình đều có điểm thói quen. Mộ Dung Dục cười lạnh một tiếng nói, một khi đã như vậy, Cũng đừng quái bổn vương tâm tàn nhẫn. Thượng, dung cẩn công tử không chung tay trái vung lên, bạo vũ Lê Hoa Đinh. Bạo vũ Lê Hoa Đinh tuy rằng đã lâu không hiện Giang Hồ, nhưng là Giang Hồ nhưng vẫn có nó truyền thuyết. Mà thực bất hạnh mộ dung dục thủ hạ những người này hơn phân nửa đều là người trong Giang Hồ, ngay cả mộ dung dục chính mình dưỡng nhiều như vậy người trong Giang Hồ cũng đều tính nửa cái người trong Giang Hồ. Người trong Giang Hồ, nghe được bạo vũ Lê Hoa Đinh tên này còn không có phản ứng, một loại là người chết, một loại là ngốc tử trong viện những người này tự nhiên hai người đều không phải cho nên bọn họ phản ứng đầu tiên đều là tránh ra nay cũng liền cho dung cẩn cơ hội một tay ôm một thanh y nhảy lên nóc nhà giống như một chi độ quạ bay nhanh hướng ra phía ngoài mặt lướt trên còn không quên lưu lại kiêu ngạo khinh bị thanh, ha ha một đám ngu xuẩn cho rằng bạo vũ lê hoa đinh là trên đường cái mua kim tiêu hoa sao bị chơi mọi người sắc mặt một trận thanh một trận tím mộ dung dục cắn răng nói cho bổn vương truy giết không tha là Dung kiểu công tử dù cho là võ công chắc tuyệt, nhưng là mang theo một người tốc độ trung quy muốn chậm tiếp theo chút. Mà mộ dung dục hoa không ít tiền tài dưỡng võ lâm cao thủ cũng tuyệt đối không phải phế vật. Dung cẩn thậm chí nhìn ra trong đó có mấy cái vẫn là trong trốn giang hồ nổi danh danh môn đại phái hạch tâm đệ tử. Mộ dung dục có thể âm thầm lưới nhiều như vậy người trong giang hồ, đủ thấy này dã tâm bừng bừng. Bọn họ đuổi theo. Mục thanh y lìa bị dung cẩn ôm vào trong ngực, cảm thụ trung đêm hệ phong vào trước mặt.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 Ngươi nói chúng ta hướng đi nơi nào. Một bên thi triển khinh công, dung cẩn một bên hỏi. Hà đối kinh thành phụ cận lộ là thật sự không thân, bằng không cũng không thể làm những cái đó phế tài nhanh như vậy liền đuổi theo. Một thanh y gì bất đắc gì nói, hướng đi nơi nào đều chậm, phía trước cũng có người. Phía trước chẳng những có người, hơn nữa vẫn là mộ dung dục bản nhân. Mộ dung dục hiển nhiên cũng bị dung cẩn này cử chọc đến động chân hỏa. Trong tay dẫn theo chuôi này ở túc thành hầu phủ giết không ít người nhuyễn kiếm thần sắc tối tăm nhìn chằm chằm chính hướng bên này bay tới dung cẩn cùng một thanh y lì dung cẩn ôm một thanh y lì nhanh nhẹn rơi xuống đất nhướng mày đánh giá mộ dung dục cung vương như vậy đối chúng ta theo đuổi không bỏ là muốn làm gì mộ dung dục trong tay trường kiếm một lóng tay lanh đảm nói buồn vương mặc kệ ngươi là ai buông ra nàng lánh chết đi dung cẩn đồng dạng cười lạnh nói bản công tử cũng muốn nhìn một chút chết rốt cuộc là ai một thanh đoạn đao từ tay háo gian chạy xuống như dung cẩn trong tay Dung cẩn đao không đồng ý giống nhau đao dày nặng thật lớn, có vẻ khinh bạc mà tiểu xảo. Ở cây đuốc chiếu dọi hạ, thậm chí có thể nhìn đến đến trên người có chút phức tạp hoa văn. Nhưng là, lưới đao thượng không hề che lấp màu đỏ tươi mũi nhọn cùng nở rộ hàn ý đều làm người rõ ràng biết, này cũng không phải một thanh cung người ngắm cảnh món đồ chơi. Bất quá dung cẩn trong tay đao chỉ là hàn quang vừa hiện đã bị hắn bị trở về, cười tủm tìm một lần nữa lấy ra một kiện binh khí tới. Tu la đao thích hợp cận chiến. Mà Dung Cẩn cũng luôn luôn thích cận chiến. Gần người đánh giáp lá cả, tu la đao đâm vào đối thủ thân thể kia một chút kia, máu tươi như mạn đồ la giống nhau xuất hiện hoa lệ, là hắn thích nhất. Nhưng là đương trong lòng ngực còn có một người thời điểm, hiển nhiên là không thích hợp cận chiến. Cho nên Dung Cửu công tử chỉ phải có chút tiếc nuối từ bỏ chính mình nhất tiện tay binh khí, lựa chọn một cái roi dài. Roi Dung Cửu công tử sử lên cũng giống nhau thoắt tay, một cái màu bạc roi dài vũ như kim xà cuốn vũ, đem hai người vòng ở an toàn trong vòng mà mỗi khi có người không cẩn thận bị roi quét đến thời điểm nhất định là ra chóc thịt bong thực mau ngân bạch roi đã bị máu tươi nhiễm hồng mộ dung duốc âm trầm nhìn trầm trầm vòng chiến trung hai người kia hắc y lì nam tử võ công chi cao hiển nhiên là ra ngoài hắn ngoài ý liệu sở hữu sông lên đi người thực đi mau sôi nổi đau hô lui xuống dưới công lực kém khá xa những người này căn bản là công không phá được dung cẩn phòng lụy vòng hoặc là dựa vào không muốn sống nữa trực tiếp sông lên đi để mạng lại điền hoặc là liền chờ đến dung cẩn chính mình tiêu hao nội lực đến bất lực thời điểm. Hiện nhiên, mộ dung dục là không có cái kêu kiên nhẫn cùng dung cẩn làm háo. Tùy tay nắm lên một cái vừa mới bị chịu thế xỉu trên mặt đất người một chân chịu dung cẩn cùng một thanh ý gì đã qua đi. Dung cẩn ánh mắt chật lóe trong tay roi dài dung lên một roi chịu ở kia lăng không tạp tới nhân thân thượng, hôn mê chung người liền dên dỉ một tiếng đều không có, trực tiếp liền chặt đứt khí. Thậm chí liền vẫn luôn cánh tay đều bay. Ở đây mộ dung dục thủ hạ mọi người trong lòng không khỏi phát lệnh, roi dài cũng không phải giết người hảo công cụ. Cho nên những cái đó ngã trên mặt đất người tuy rằng bị thương thực trọng rất nhiều thậm chí đều hôn mê bất tỉnh, nhưng là chân chính đã chết lại không nhiều lắm. Nhưng là cung vương như thế thủ đoạn sắc thật chân chính không đưa bọn họ mệnh xem ở trong mắt. Mộ dung dục lại không có để ý người khác là nghĩ như thế nào, một kích hiệu quả, lập tức lại một góc đem một người khác ném đi vào. Dung cần roi phải đối phó đối phó này đó bị ném vào tới người lập tức liền xuất hiện sơ hở. Ở đây người trong giang hồ cũng phản ứng lại đây lập tức vây quanh đi lên, làm Dung Cẩn roi giải vô pháp lại phát huy nguyên bản uy lực. Khu khu. Thanh Thanh, ngươi sợ sao? Một bên đối phó này đó vây công người, Dung Cẩn còn có tâm tư một bên phân thân chiếu Cố Mộc Thanh Y hiện tại tuy rằng đã huyết hoa bay loạn, nhưng là Mộc Thanh Y tuyết trắng quần áo thượng lại liền một giọt vết máu cũng không có nhiễm. Mộc Thanh Y dựa vào Dung Cẩn trong lòng lực, nhàn nhạt cười nói, người vốn là phải chết chúng chi ta vốn chính là nhặt về một cái mệnh, có cái gì sợ quá. Nghe được Dung Cẩn thất cụ, một thanh y liền biết sự tình không hảo. Dung Cẩn lớn nhất nhược điểm đó là hắn bệnh, vừa phát tắc lên hung manh vô cùng. Cái này làm cho Dung Cẩn võ công rất lớn trình độ thượng đều phải lớn chết khấu. Bởi vì ngay cả Dung Cẩn chính mình cũng không biết tiếp theo phát bệnh rốt cuộc là khi nào, cho nên cho dù là cùng người động thủ thời điểm đều phải phá lệ cẩn thận. Mà lúc này đây, hiển nhiên bọn họ vận khí đều không tốt lắm. Khu Ta có thể trước giết mộ dung dục sao? Dung cẩn có chút tức giận thấp giọng hỏi nói. Mục thanh y gì rõ ràng cảm giác được hắn khâu ở chính mình bên hông tay có chút phát run, bình tĩnh nói, có thể, ngươi bây giờ còn có sức lực nói. Dung cẩn có chút bất đắc dĩ thở dài, đã không có. Chỉ cần một phát bệnh, hắn thể lực liền sẽ bay nhanh xói mòn. Cho nên bọn họ cần thiết mau chóng thoát tuyến, lại quá 15 phút hắn chỉ sợ liền nhúc nhích sức lực đều phải đã không có. Khu khu. Một bên ho khan. Dung cẩn một bên ôm một thanh y thì hướng bên kia thối lui. Đồng thời xuống tay cũng càng thêm tàn nhẫn. Mộ dung dục đôi mắt nhíu lại, trầm giọng nói ngăn lại hắn, hắn muốn chạy. Dứt lời, mộ dung dục cũng bất chấp mặt khác tự mình rút kiếm vọt lại đây. Dung cẩn huy tiên quét khai phác lại đây người trong giang hồ, thấp giọng nói thanh thanh, nếu là đã chết ngươi có thể hay không trách ta. Sẽ không. mục thanh y thì thanh âm rõ ràng mà vững vàng. Mặc kệ nói như thế nào, dung cẩn đều là vì cứu nàng nàng đó là ở lãnh tâm lãnh tỉnh cũng không phải lấy oán trả ơn người ha ha vậy cùng bản công tử cùng nhau đánh cuộc một phen đi lời còn chưa dứt dung cẩn đã lôi kéo một thanh y lìa nhảy dựng lên đồng thời một trưởng huy hướng định kiếm đâm tới mộ dung dục tung hoành bàng bạc kinh lực làm mộ dung dục không thể không tránh đi mũi nhọn phi thân tàn ra lại vẫn như cũ bị đánh trúng bà vai sắc mặt trắng nhợt đồng thời nương phản xung chi lực dung cẩn ôm một thanh y đi hướng tới phía sau huyền nhai đuổi theo vương gia Mộ Dung Dục nhìn trầm trầm trống rỗng huyền nai, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, lạnh lùng nói huyền ngai không có rất cao, bọn họ chưa chắc sẽ ngã chết. Đi xuống tìm, chính là Vương Gia. Phía dưới đó là Dương Liễu Giang. Trong đó một người thấp giọng nhắc nhở nói. Dương Liễu Giang giang mặt rộng lớn, hơn nữa bọn họ nơi cái này địa phương đúng là Dương Liễu Giang cùng một khác điều sông lớn sẽ địa phương, dòng nước chảy xiết. Muốn ở bên trong này tìm được hai người, không khác biển rộng tìm kim. Mộ Dung Dục cắn răng nói đi tìm. Vách núi hạ không có liền vùng ven sông tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Là, vương ra. Vương ra, có người hướng bên này. Một cái trung niên nam tử vội vàng tiến đến bẩm báo nói kinh thành phương hướng tới tới. Có thể là bình vương phủ người. Mộ dung dục có chút tức giận hừ nhẹ một tiếng nói chuyện. Dương liếu giang biên một chỗ không biết tên địa phương. Trong bóng đêm nước sông trung một cái nam tử ôm một nữ tử đứng lên. Cả người ướt rầm rề còn ở không ngừng nhỏ nước. Bất quá đang giá hạnh khánh chính là hiện tại đúng là giữa hè tháng 6, đảo cũng sẽ không cảm thấy rất lạnh. Dung Cẩn, phóng ta xuống dưới. Nam tử trong lòng ngực bạch đi thiếu nữ nhẹ giọng nói. Dung Cẩn đã phát bệnh còn ôm nàng ở nước sông trùng Phiêu lưu lâu như vậy, hiện tại căn bản đã là nỏ mạnh hết đà. Dung Cửu công tử cho dù vừa mới từ trong nước chạy qua, cả người chật vật, ở nhàn nhạt dưới ánh trăng cũng có vẻ phá lệ tuấn mỹ hoặc nhân thanh thanh không cần sợ, bọn họ đuổi không kịp tới. Bản công tử phỏng trừng chúng ta phiêu rất xa Hơn nữa, hiện tại đại ca bọn họ cũng nên tới. Mộ dung dục không bao nhiêu thời gian đuổi giết chúng ta. Một thanh y rìa đã không sức lực truy cứu hắn sưng hô Nếu mày nhìn hắn trắng bệnh môi mỏng, nói phóng ta xuống dưới, chúng ta trước tìm một chấu nghỉ ngơi trong chốc lát. Dung cần do dự một chút, rốt cuộc vẫn là thuận theo buông xuống một thanh y rìa, gật gật đầu nói ngươi nói rất đúng, bản công tử. Thật sự là có chút chịu đựng không nổi. Mặt sau, liền phải phiền toái thanh thanh A. Mới vừa nói xong cũng bất chấp bọn họ hiện tại đến cảng chân vị trí đều còn ngâm mình ở trong nước, Dung Cửu công tử dứt khoát trực tiếp ngã xuống trong nước, liền dãy rủa một chút đều không có, hiển nhiên là thật sự ngất đi rồi. Dung Cẩn, Dung Cẩn. Mục Thanh Y liền hoảng sợ, vội vàng đem đầu của hắn nâng lên tới miễn cho bị thủy cấp sặc đã chết. Dưới ánh trăng, tràn đầy vết nước trong lúc hôn mê tuấn nhan phảng phất bịt kín một tầng nhàn nhạt ngân quang, lại là có vẻ vô cùng hồn nhiên cùng yên lặng. Rồi lại phảng phất giống như tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau. Một thanh y lì lắc đầu, vội vàng đi trở về trong lòng hỗn độn suy nghĩ, dùng hết sức lực đem dung cẩn kéo dài tới bên bờ đi. Vốn là thân hình nhỏ xinh nu nhược thiếu nữ, đẩy một cái so với chính mình cao một mảng lớn nam tử, cho dù dung cẩn bản thân thân hình cũng còn tính gầy ốm lại cũng phế đi một thanh y lì không ít sức lực. Thật vất vả đem người kéo dài tới bên bờ đại thu hạ, một thanh y lì cũng mệt mỏi thẳng thở dốc, chút nào không mang hình tượng trực tiếp ngồi và ở dung cẩn bên người. Túi đầu nhìn nằm trên mặt đất an tĩnh ngoan ngoãn tuấn mỹ nam tử, cho dù là một thanh y đi cũng khó được tán thưởng một tiếng. So sánh với chỉ cần đôi mắt mở to liền không có một khắc ngừng nghỉ thời điểm, trong lúc hôn mê dung cửu công tử sạch sẽ vô hại phản phất là một khối thuần triệt thủy tinh. Hà tất như thế đâu? Dơ tay khẽ chạm hắn hơi lạnh rung nhan, một thanh y đi nhẹ nhàng thở dài. ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, tuy rằng đêm nay thượng đã xảy ra không ít chuyện, nhưng là hiện tại thời gian lại vẫn như cũ còn rất sớm. Mới bất quá canh ba quá một chút. Phải chờ tới hừng đông còn cần không ít thời gian, mà dung cẩn. Cũng không thể cứ như vậy đặt ở nơi này. Hơi làm nghỉ tạm, mục thanh y ghi lại một lần đứng dậy, kéo dung cửu công tử hướng càng thêm ẩn nấp địa phương mà đi. Nàng không thể lại nơi này nhóm lửa, tuy rằng đưa tới người có thể là đại ca cùng biểu ca, lại cũng có khả năng là mộ dung dục người. Nếu là tái ngộ đến mộ dung dục người, ở dung cẩn hôn mê bất tỉnh hiện tại bọn họ coi như thật là đợi làm thịt sơn dương. Thật vất vả. Mục thanh y lý ở bờ sông cách đó không xa tìm được rồi một gian tìm đã vứt đi miếu thổ địa. Từ miếu thở vứt đi trình độ tới xem, nơi này hẳn là trở lại kinh thành đại đạo pha xa, chung quanh cũng không có người nào yên. Vừa mới ở trong nước nàng bị dòng nước hướng chóng mặt nhức đầu, mấy độ suýt nữa hôn mê bất tỉnh, căn bản là không biết bọn họ rốt cuộc phiêu bao lâu. Cẩn thận đem dung cẩn an trị ở một khối tương đối sạch sẽ một ít địa phương. Mục thanh y y mới bắt đầu tìm kiếm dung cẩn quần áo. Quả nhiên. Tiêu to rộng hoa lệ trong quần áo các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật cái gì cần có đều có. Thu la đao, ném tới một bên. Một đống không biết sử dụng chai lọ vại bình phóng tới bên kia, còn có các loại áng khí, túi tiền, thậm chí còn có một phen cây quạt, đáng tiếc mặt trên danh tướng phát hỏa mặt quạt đã bị nước sông tầm ướt. Môi lửa, rốt cuộc tìm được rồi yêu cầu đồ vật, Mục thanh y âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dung kiểu công tử cuối cùng vẫn là đáng tin cậy, không có mang một đống hoàn toàn vô dụng phế vật trực tiếp từ trong miếu đi một ít cũ nát bó củi nhóm lửa đã từng cũng chịu quá một đoạn thời gian khổ một thanh y hìa đảo còn không đến mức bị nhóm lửa loại chuyện này cấp khó trụ chỉ chốc lát sau ấm áp ngọn lửa liền bốc cháy lên nhìn nhìn nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt cả người lạnh leo dung cẩn, một thanh y, y hạ quyết tâm trực tiếp đem trên người hắn giày nặng hoa lệ áo ngoài cấp rút xuống dưới đặt ở một bên chậm rãi nướng làm bên trong màu trắng áo trong tới gần đống lửa hiện tại thời tiết cũng không lạnh tự nhiên có thể làm càng mau một ít Làm tốt này hết thảy, Mục Thanh Y lìa do dự nhìn thoáng qua trên mặt đất Dung Cẩn, Trung Quy vẫn là từ bỏ đi bờ sông lấy một ít thủy ý niệm. Lúc này đem Dung Cẩn một người đặt ở nơi này thật sự là không quá an toàn. Trên người nàng đồ vật, bạo vũ Lê Hoa Đinh cũng không có mang theo, chỉ có chỉ gian bạch ngọc chiếc nhẫn liêu nhưng phòng thân, Mục Thanh Y lìa khẽ thở dài một cái, ngồi ở Dung Cẩn bên người nhẹ vũ về trên tay chiếc nhẫn xuất thần. Tuy rằng tháng 6 thời tiết cũng không lạnh nhưng là chẳng được bao lâu dung cẩn vẫn là bắt đầu có chút hơi hơi phát run mà ngạch biên lại còn không dừng mà mạo mồ hôi lạnh nhìn nằm trên mặt đất môi trắng bệnh cả người phát run dung cẩn mục thanh y cảm thấy tự trọng sinh gần nhất nàng lần đầu tiên như thế bất lực nàng tay trói gà không chặt thậm chí đối y ly thuật cũng hoàn toàn không tinh thông đối với dung cẩn trước mắt trạng huống căn bản cái gì đều làm không được dung cẩn dung cẩn tỉnh tỉnh quyết tâm mục thanh y ly vẫn là quyết định trước đánh thức dung cẩn lại nói Tuy rằng này sẽ là nguyên bản hôn mê chung dung cẩn càng thêm thống khổ, nhưng là chính hắn tổng nên biết chính mình tình huống, có lẽ sẽ có biện pháp nào đi. Trong lúc hôn mê dung cẩn nhíu như mày, bị một thanh y lì lại kéo lại nhất hắn cũng không phải lâm vào chiều sâu hôn mê chung, thực mau liền mở mắt. Có chút mở mịt nhìn thoáng qua tàn phá phòng ở, đối thượng Mục thanh y lì lo lắng ánh mắt không khỏi xả ra vẻ tươi cười thanh thanh, ta không có việc gì. Người ở nóng lên, hơn nữa. Lời nói còn chưa nói xong, dung cẩn liền lại đánh cái dùng mình. Như vậy lại lánh lại nhiệt đi xuống, nói không chừng bọn họ không cần bị mộ dung dục bắt được, dung cẩn liền có thể đốt thành ngu ngốc. Dung cẩn có chút bất đắc dĩ cười cười, nói ta hiện tại không có gì sức lực đâu, đâu chỉ là không có gì sức lực, vừa mới cường chống động thủ, cuối cùng một kích cơ hồ dùng hết hắn sở hữu sức lực, lúc sau lại mang theo một thanh y ở trên sông phiêu lưu như vậy liền, lúc này liền động một chút đều có chút khó khăn. Một thanh y rìa vội vàng ném tới một bên dược bình đều lấy lại đây, hỏi có có thể sử dụng sao? Dung Cẩn nhìn thoáng qua, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, hán bệnh vốn là không có gì hữu hiệu dược có thể trị liệu, mỗi một lần đều là chính mình cường chống chịu đựng đi. Trên người tự nhiên cũng liền không có cái gì hữu dụng ớn. Này đó bất quá đều là một ít bình thường thuốc trị thương cùng độc dược thôi. Cái kia màu xanh lục bình nhỏ phải cho ta phục một cái. Nghĩ nghĩ, Dung Cẩn vẫn là nói. Bộ khí đan, có chút ít còn hơn không đi. Coi như là an ủi thanh thanh. Mục thanh y gì trần chờ một chút vẫn là nghe từ Dung Cẩn nói lấy ra một cái dược cho hắn ăn bảo. Chậm rãi Dung Cẩn khí sắc tựa hồ hảo không tốt, chỉ là bởi vì tỉnh lại ho khan liền áp không được, đứt quãng ho khan thanh phảng phất muốn đem phổi cùng nhau cấp khắc ra tới giống nhau. Mục Thanh Y liền nghĩ nghĩ, hỏi ngươi một người đãi ở chỗ này có thể sao? Dung Cẩn chậm gì gì nhìn nàng Thanh Thanh, bản công tử đều như vậy, ngươi còn muốn ném xuống ta sao? Mục Thanh Y thì sớm đã đã không có tâm tình cùng hắn đấu võ mồm, tức giận nói ta đi lấy chút thủy, ngươi không khát sao? nhìn hắn như vậy không ngừng ho khan nàng đều cảm thấy yết hầu phát ngứa dung cửu công tử do dự trong chốc lát nhưng hai nghe nghe phát hiện bọn họ liền ở bờ sông cách đó không xa mới gật đầu nói vậy được rồi ngươi tiểu tâm một ít mục thanh y rìa gật gật đầu nghĩ nghĩ vẫn là đem trên tay chiếc nhẫn gỡ xuống tới nhét vào dung cẩn trong tay mới ở phá miếu tìm một cái có thể xúc thủy đồ vật đi ra cửa cái này phá miếu liền ở bờ sông một cái quẹo vào khe núi hạ ra cửa là có thể thấy cách đó không xa chút ra dương liễu giang Một thanh y dìa đợi trong chốc lát xác định chung quanh cũng không có nhân tài bước nhanh chiều bờ sông đi đến. Tẩy sạch thủy bát thịnh thủy lại vội vàng đuổi trở về. Trở lại trong miếu khi lại thấy dung cẩn lại đã có chút nửa tỉnh nửa mê. Nhìn đến nàng tiến vào, dung cẩn tựa hồ mới thả lỏng xuống dưới, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Gắt gao nắm chiếc nhẫn tay cũng chậm rãi bông ra, tinh xảo cổ xưa bạch ngọc chỉ chỉ hôn lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Bất quá một thanh y dìa phát hiện. Phía trước bị nàng ném tới một bên kia đem hình thức hoa lệ cổ xưa đoạn đao lại lần nữa về tới dung cẩn bên người. Thanh thanh! Không cần đi! Đừng rời khỏi ta! Trong lúc ngủ mơ, dung cẩn thấp thấp nói mờ ước. Mục thanh y có chút bất đắc di khẽ thở dài. Lấy ra bên cạnh đã làm quần áo cái ở dung cẩn trên người. Ôn nu nói ngủ đi, ta không đi. Dung cẩn tựa hồ nghe tới rồi nàng lời nói, mở to mắt có chút lôi trống nhìn nàng liếc mắt một cái mới lại lần nữa khép lại thanh thanh. Đừng rời khỏi ta! ta không đi. Nay nửa đêm, dung cẩn ngủ đến thập phần không an ổn. Trong chốc lát rét run, trong chốc lát nóng lên, thậm chí ở hôn mê chung còn cụ một búng máu. Đem một thanh y rìa sợ tới mức không nhẹ. Toàn bộ sau nửa đêm, một thanh y liền hợp nhất hạ mắt đều không có. Tùy tay xả và táo thượng một khối băng gạc tẩy sạch. Trong chốc lát vì hắn leo mồ hôi, trường lạnh, trong chốc lát tuy hắn uống nước, vẫn luôn lăn lộn tới rồi bình minh thập phần dung cẩn mới dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ là dung cẩn tay vẫn luôn tún nàng vật áo làm nàng sở hữu hoạt động phạm vi đều không thể rời đi hắn quá xa, chỉ cần nàng muốn mạnh mẽ kéo ra hắn, dung cẩn liền bắt đầu bất an rung động, hô hấp cũng bắt đầu rồn dập lên, sợ tới mức một thanh ý liệt cũng không dám nhúc nhích, chỉ phải tùy ý hắn tún chính mình. Nếu ngươi không có việc gì, ta cũng không có việc gì, chờ Hoa quốc sự tình hiểu rõ, ta liền đi theo ngươi tây về đi. Trống rỗng bờ sông phàm yếu, có chút chật vật tuyệt sắc thiếu nữ cúi đầu nhìn trên mặt đất trong lúc hôn mê đồng dạng có chút chợt vật nam tử thấp giọng nói. Một thanh ý lìa cũng không phải không biết tri ân báo đáp người. Mặc kệ dung cẩn chân thật ý đồ là muốn làm cái gì, hắn xác thật là ở tận tâm tận lực trợ giúp chính mình. Tối hôm qua thậm chí suýt nữa mất đi tính mạng. Đối với một cái vừa mới nhận thức thời gian cũng không lớn lên người, một thanh ý tự hỏi là làm không được. Chờ đến vì tổ phụ cùng cha mẹ đại tẩu báo thủ, nàng cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Nếu bước lên Tây Việt thái tử chi vị là dung cẩn nguyện vọng, thì đã sao giúp hắn một tay. Đối mặt có chút ám đi xuống lửa trại, mục thanh y thì lặng lặng thêm một ít tuổi lửa, trong lòng âm thầm ngầm định rồi quyết tâm. Sau đó ở một mảnh có chút hỗn loạn suy nghĩ chung, dựa vào trên mặt đất trong lúc hôn mê nam tử có chút mỏi mệt đã ngủ. 99 Cung Vương Phủ Mai một. Sắc trời hơi lượng thời điểm, bị vô tâm mang theo cô Tú Đình cùng mộ Dung hi rốt cuộc tìm được rồi mục thanh y cùng Dung Cẩn. Chỉ là tiến phà miếu, trước mắt một màn lại làm Tú Đình công tử Tuấn Mỹ Dung nhan tức khắc âm chầm lên đã dần dần tắt chỉ còn lại có một ít dư ôn đống lửa liền một tiếng chật vật bạch y, y, y nữ tử giúp vào cái màu đen cẩm y, y, y nam tử bên người ngủ say tối hôm qua một đêm sắc thật là quá mức vất vả cho dù trong lúc ngủ mơ thiếu nữ cũng vẫn như cũ mày đẹp nhíu lại chưa từng triển khai nam tử một con cánh tay còn đáp ở thiếu nữ bên hông, cẩn thận đem bạch y, y thiếu nữ hội trong ngực chung. một đen một trắng hai người đồng dạng quần áo chật vật nam tử tuấn mỹ tuyệt luân nữ tử tú mỹ xuất trần rất khó không cho người hiểu sai Cho dù hiểu biết nhà mình tiểu muội không có khả năng sẽ ở loại địa phương này làm ra cái gì thất lễ sự tình, nhưng là tú đỉnh công tử vẫn là cảm giác được trên chán gân xanh đang ở vui sướng ngày bán. Bọn họ đoàn người vừa tiến đến, dung cẩn liền mở mắt. Đồng thời tay phải trung tu la đao hàn quang hiện ra, đang xem rõ ràng người tới lúc sau mới lại lần nữa hoàn toàn đi vào tay háo gian. Thanh thanh, tỉnh tỉnh. Mục thanh y thì giật giật, chậm rãi mở mắt. Đối thượng dung cẩn mỉm cười đôi mắt không khỏi ngẩn ra một chút lúc này mới nhìn đến chính mình thế nhưng ngủ ở dung cẩn trong lòng ngực. vội vang đẩy ra dung cẩn đứng dậy sửa sang lại quần áo dung cẩn cười tủm tỉm nhìn nàng cũng không nhắc nhở nàng còn có người ngoài ở đây thanh y thằng đến tú đỉnh công tử rốt cuộc không thể nhịn được nữa ho nhẹ một tiếng trầm giọng nói đại ca một thanh y lì lúc này mới phát hiện trong phòng còn đứng ba người đại ca biểu ca các ngươi như thế nào tới dung cẩn ngồi dậy tới thư nhẹ một tiếng nói khai đến thật chậm Mộ dung hy đạm đạm cười nói, tối hôm qua đa tạ cửu công tử trượng nghĩa tương trợ, thanh ý, ý mới có thể đủ bình an không có việc gì. Thật sự không thể trách bọn họ tới chậm, vô tâm có thể tìm được dung cẩn từ kinh thành đến ngoài thành, một đường lưu lại manh mối. Nhưng là một thanh ý gì cùng dung cẩn truy giang lúc sau lại là không kịp lưu lại manh mối, bọn họ cũng là dọc theo bờ sông một đường tìm kiếm đến nơi đây, hơn một canh giờ có thể tìm được đã xem như thực nhanh. Ít nhất bọn họ ở mộ dung dục người tìm tới nơi này phía trước tìm được rồi không phải sao? Dung Cẩn không vui hừ nhẹ, hắn mới không phải cái gì trượng nghĩa tương trợ, trượng nghĩa quan hắn chuyện gì nhi muốn hắn tương trợ. Hắn chỉ quan tâm thanh thanh một người. Đã sớm biết Tây Việt cửu hoàng tử tính cách, mộ Dung Hy cũng không thèm để ý tuy rằng hiện tại xem gia vị này không học vấn không nghề nghiệp cửu hoàng tử tự hồ có chút thâm tàng bất lầu. Nhưng là chỉ cần đối thanh y cùng bọn họ không có ác ý liền hảo, mặt khác cần gì phải so đo như vậy nhiều đâu. Bị đại ca nhìn đến chính mình như thế chật vật một mặt. Mục thanh y khó được có chút quấn bách hưởng đỏ kiều nhan. Đại ca, các ngươi không có đụng tới mộ dung dục người đi. Cố Tú Đình đạm nhiên nói, chúng ta tới thời điểm hắn đã mang theo người triệt, bất quá vẫn như cũ để lại người vùng ven sông tìm kiếm các ngươi, chúng ta mới biết được các ngươi rơi xuống nước. Những người đó đều bị giải quyết rớt, không cần lo lắng. Mục thanh y ghi gật gật đầu, có đại ca cùng biểu ca ở này đó sự tình tự nhiên không cần nàng lo lắng. Nhìn trên mặt đất rung cẩn như như mày, mục thanh y có chút lo lắng nói. Cựu công tử có chút không tốt lắm, hiện tại có thể đưa hắn trở lại kinh thành sao. Cố tú đình như mày, nhưng thật ra mộ dung hy mặt mang mỉm cười nhìn nhìn kêu một thanh y cùng dung cẩn, gật đầu nói, không sao, ban ngày ban mặt lục đệ cũng không cái kia lá gan trắng trận táo bạo phái người làm cái gì. Cựu hoàng tử tùy thời có thể trở về. Tuy rằng cảm thấy dung cẩn thật sự không phải một cái người tốt tuyển, nhưng là nếu thanh y chính mình cũng thích nói mộ dung hy nhưng thật ra không thèm để ý hiện giờ hắn đối rất nhiều sự tình đều xem phai nhạt. Quốc gia chi gian khác biệt cũng không tính cái gì. Huống chi, Dung cẩn thân là Tây Việt hoàng tử đều chịu vì Thanh Y là chịu chết, liền tính biểu đệ bất mãn nữa ý hẳn là cũng không có gì nhưng nói. Nhưng thật ra phụ hoàng nơi đó, mộ Dung hy như như mày, phụ hoàng đối Thanh Y coi trọng cơ hồ vượt qua từ lúc chào đời tới nay đối bất luận cái gì một cái hoàng tử hoàng nữ coi trọng. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý Thanh Y gì cùng Tây Việt cửu hoàng tử sự. Không thể không nói. Thói quen suy nghĩ cận kẽ hoa quốc nhị hoàng tử Bình Vương Điện Hạ lần này là thật sự nghĩ đến qua xa. Cố Tú Đình nhàn nhạt liếc dung cẩn liếc mắt một cái, ở chính mình áo ngoài tiến lên khoác ở một thanh y gì ở trên người. Tuy rằng một thanh y gì trên người quần áo cũng không có lộ ra địa phương nào, nhưng là vẫn như cũ là quần áo bất trình, hơn nữa và táo thượng còn bị xé xuống một khối, đi ra ngoài luôn là sẽ làm người cảm thấy thực không được thể. Tuy rằng biết cố Tú Đình là thanh thanh thân ca ca, nhưng là dung cửu công tử vẫn là đối này cảm thấy thập phần trói mắt thoại nhẹ hai tiếng, râm gì một chút, đáng thương vô cùng nhìn trước mắt người. Mục Thanh Y lìa nhựu như mày, có chút lo lắng nói, chỗ nào không thoải mái sao? Dung cẩn gật gật đầu, chỉ chỉ chính mình chẳng nói, đầu đau. đứng ở cửa vô tâm mắt xem cái mũi mũi xem tâm, cựu công tử ngươi dám lại vô sỉ một chút sao? Ai không biết ngài lão nhân ra bệnh cũ, khởi sướng bệnh tới hơi thở thoi thoát, chỉ cần nhịn qua tới lập tức liền sinh long hỏa hổ. Còn đầu đau, Mục Thanh Y lìa bất đắc di khẽ thở dài một hơi, nói. Ngươi ở nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Thanh thanh ngươi bồi ta. Ân. Tú đình công tử tuấn tu dung nhan khó được có chút giữ thợn, nhưng thật ra bên cạnh mộ dung hy không quá minh bạch nhà mình biểu đệ ra có tiểu muội sơ trưởng thành tâm tư. Bất đắc dĩ lắc đầu, chiêu cố tú đình đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn đi ra ngoài liêu. Nhìn đến cố tú đình rốt cuộc bị mộ dung hy kéo đi ra ngoài, dung tiểu công tử ở mục thanh y y hề nhìn không tới địa phương hướng về phía quay đầu lại nhìn về phía muội muội cố tú đình ngứng mày. Chọc đến tú đỉnh công tử sắc mặt lại là trầm xuống. Công tử, như vậy đắc tội tương lai đại cứu tử thật sự được chứ? Vô tâm tâm ngữ. Thanh thanh. Một thanh y dìa liếc xéo dựa đi lên người nào đó, nhàn nhạt nói, ngươi lại muốn thế nào? Dung cẩn đối đại ca như có như không khiêu khích một thanh y dìa đều không phải là không có thấy. Bất quá tình huống hiện tại hiển nhiên là dung cửu công tử càng cần nữa trấn an một ít. Bất quá, nếu người nào đó quá mức được một tức lại muốn tiến một thức nói nàng cũng không ngại cho hắn biết cái gì kêu một vừa hai phải nhận thấy được một thanh y gì hơi có chút nguy hiểm ánh mắt dung cẩn cũng minh bạch chính mình tiểu nia kế cho dù đã sớm bị thanh thanh nhìn thấu chỉ phải cười làm lành nói thanh thanh ngươi đáp ứng rồi muốn cùng ta hồi tây việt không được đổi ý nga một thanh y liền ngẩn ra nhìn chăm chăm hắn nói ta khi nào đáp ứng ngươi dung cửu công tử đắc ý nói thanh thanh tối hôm qua nói bản công tử chính thai nghe được dung cẩn một thanh y gì âm thầm hít sâu một hơi Một phen chụp bay người nào đó thò qua tới khuôn mặt tuấn tú, mềm nhẹ nói, ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Có chút hề phải nhìn một thanh ý gì đứng dậy, không chút nào lưu luyến đi ra ngoài. Chỉ số thông minh vượt qua người bình thường quá nhiều, e bị kéo thấp dung cửu công tử chấp chớp mắt, lại sinh khí. Thanh thanh tính tình thật là quá xấu rồi, bất quá bản công tử sẽ bao dung. Cửa, vô tâm khỏe miệng chịu động một chút, công tử, tiểu thư tính tình đã là thiên hạ ít có hảo đổi một cái bình thường cô nương hiện tại sớm chụp ngươi chết bẩm ngoài cửa mộ dung hy cùng cố tú đỉnh đang ở thương lượng kế tiếp sự tình nhìn đến một thanh y, y đi ra hai người mới ngừng lại được song song nhìn về phía một thanh y hề một thanh y hề nhợt nhạt cười nói làm hai vị huynh trưởng lo lắng mộ dung hy lắc đầu nói là chúng ta suy xét không chu toàn không nghĩ tới lục đệ thế nhưng sẽ bi quá hóa liều bắt có ngươi. cố tú đình nhíu mày nói là chuyện của chúng ta bị mộ dung dục đã biết một thanh y hề gật gật đầu nói Tối hôm qua sự hẳn là mộ dung dục lâm thời nảy lòng tham, hắn từ nơi khác được đến đại ca tin tức, sau đó đoán được ta tại đây trong đó động tay chân, cho nên mới sẽ đi túc thành hầu phủ tìm ta. Vệ, lễ. Cố tú đình nhàn nhạt nói. Hiện giờ toàn bộ trong kinh thành, trừ bỏ mộ dung hi mộ thanh y cùng dung cẩn, chỉ có vệ lễ cùng mộ dung chiêu biết chuyện của hắn. Mục thanh y gật đầu nói, không tồi, bất quá. Mộ dung dục hẳn là thông qua Tây Việt đoan vương biết tin tức này. Đoan vương. Mộc thanh ý gì gật đầu, nhìn mộ dung hy do dự một chút vẫn là nói, mộ dung dục ước chừng cùng dung diễm ở mưu hoa sự tình gì. Tuy rằng Thanh ý hy nói được hàm xúc, nhưng là mộ dung hy lại có thể minh bạch nàng ý tứ. Mộ dung dục tình cảnh hiện tại cùng dung diễm thông đồng ở bên nhau còn có thể có ý tứ gì. Hoàn toàn thất sủng cùng hoa hoàng mộ dung dục ở hoa quốc căn bản là không có bất luận cái gì có thể bị Tây Việt lợi dụng giá trị, trừ phi là, phản quốc. Có chút trần chờ nhìn thoáng qua phía sau phà miếu. Tuy rằng Dung Cẩn vẫn luôn giúp đỡ Thanh Y Giê, nhưng là thân phận của hắn rốt cuộc vẫn là Tây Việt Hoàng tử. Mộ Dung Hy cũng không xác định chuyện này Dung Cẩn rốt cuộc có biết hay không. Bản công tử cùng Dung Diễm cũng không phải là một đường người. Dung Cẩn xuất hiện ở cửa, lười biếng nhìn mộ Dung Hy nói. Mộ Dung Hy nhìn về phía mộ Thanh Y Giê, mộ Thanh Y Giê nhẹ nhàng gật gật đầu. Mộ Dung Hy lúc này mới yên lòng, đối với cái này biểu mọi năng lực cùng tài trí mộ Dung Hy đều rất có hiểu biết, tự nhiên cũng tin tưởng nàng xem người ánh mắt Cố Tú Đình ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, nói, cửa thành hẳn là đã khai, chúng ta cần phải trở về. Nói, ánh mắt nhàn nhạt từ Dung Cẩn trên người đảo qua, cửu hoàng tử cũng nên đi trở về, miễn cho Tây Việt người lo lắng. Dung Cẩn cũng không để ý, tươi cười thân thiết nói, đa tạ đại ca quan tâm, không cần lo lắng. Dung cửu công tử ở Tây Việt hoàng thành ở đều có thể đủ hóa thân vân ẩn công tử nơi nơi hoảng, huống chi là kẻ hèn một cái hoa quốc Tây Việt sứ quán. Hoài Dương hiện tại ở trong cung. Dung Diễm hiện tại khẳng định so với hắn càng nội, liền tính Dung cẩn trước sau một hai ngày cũng không ai sẽ biết. Đại ca, ta không thể trở về. Một thanh ý gì đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói. Cố Tú Đình như mày, vì sao? Mộ Dung Hy như suy tư gì nhìn một thanh ý gì liếc mắt một cái, nói, Tú Đình, thanh ý gì nói không sai. Lúc này đây, cũng có thể xem như thanh ý gì thoát thân một cái cơ hội. Tuy rằng phụ hoàng đối thanh ý gì đau sủng có thêm nhưng là cung đình như vậy địa phương rốt cuộc không phải ở lâu chỗ hiện tại sở hữu sự tình cơ hồ đã sắp tới rồi kết thúc thanh y lìa lưu tại kinh thành ngược lại nơi trốn đã chịu thân phận cả tay hành sự nhiều có bất tiện hơn nữa nếu là chờ đến sự tình toàn bộ bình ổn lúc sau lại thiết cục thoát thân không khỏi sẽ lưu lại dấu vết hiện tại nương mộ dung dục tay nhưng thật ra có thể thuận nước đẩy thuyền cố tú đỉnh tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này hắn cũng không muốn tiểu muội ở túc thành hầu phủ cùng hoàng cung chi gian qua lại buôn ba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 Mộ dung hy tự nhiên sẽ không chính mình thượng thư nói cho hoa hoàng mộ dung dục bắt cóc Mục thanh ý gì cho nên, hắn phái người đem minh Trạch công chúa trước sau tin tức nói cho ngự tiền thị vệ thống lĩnh nhất vân. Hơn nữa làm túc thành hầu phủ doanh nhi cùng châu nhi đi ứng thiên phủ hướng thiệu tấn xin giúp đỡ. Vì thế, hoa hoàng liền không thể tránh khỏi đã biết minh Trạch công chúa trước sau tin tức. Khi trước xui xẻo người đó là Mục trường minh. Nguyên bản mộc trường minh còn muốn áp xuống tin tức này, hắn có không ít nhược điểm ở mộ dung dục trong tay. Nếu Mộc Thanh Y thì bị Mộ Dung Dục cấp giết nói, hắn tưởng cái biện pháp lộng cái chết bệnh cũng liền thôi. Ngay cả Lan Chỉ Viện Hạ Nhân đều bị hắn trông giữ đi lên. Mộc Trường Minh như thế nào cũng không nghĩ tới Mộ Dung Dục cư nhiên sẽ như vậy vô dụng, không chỉ có Mộc Thanh Y rơi xuống không rõ, tin tức còn tiết lộ. Đến nỗi bị hắn nhốt ở Lan Chỉ Viện Doanh Nhi cùng Châu Nhi là như thế nào chạy đến ứng thiên phủ đi, Mộc Trường Minh đồng dạng tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ. Trong cơn tức giận. Vốn là xem Mục Trường Minh vạn phần không vừa mắt Hoa Hoàng lúc này, đây liền Bắc Hán sứ thần mặt mũi cũng không nhìn, không chút do dự liền đem Túc Thành Hầu phủ một nhà già trẻ cấp hạ ngục. Đương nhiên, sắp sửa hòa thân hòa vinh quận chúa ngoại trừ, Một Vân Dung bị tiếp vào trong cung từ hoàng hậu tự mình dạy dỗ, dù sao ca thư Hàn đã cùng hắn xin từ trước qua, lập tức liền phải khởi hành. Hoa Hoàng đảo cũng không vội mà tức Mục Trường Minh tứ vị, ít nhất Hòa Vinh quận chúa khởi hành ly kinh phía trước Mục Trường Minh vẫn là Túc Thành Hầu. Bất quá Hoa Hoàng cũng biết chính mình chuyện này làm được có chút khó coi, vì tỏ vẻ hòa thân thành ý. Hoa Hoàng có mặt khác tuyển một vị lễ bộ thượng thư gia thiên kim, gia phong vì hòa lâm quận chúa cùng nhau hòa thân. Tuy rằng bởi vì Mục vân dung hòa thân ý chỉ đã công bố thiên hạ không thể thay đổi người, nhưng là Hoa Hoàng vẫn là huyền chuyển cùng ca thư hàn ám chỉ hoàn toàn có thể khi cùng lâm quận chúa mới là hòa thân chính thức người được chọn. Đến nỗi hòa vinh quận chúa, coi như là tặng không hảo. Đối này, ca thư hàn cũng không đệ bụng.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 bởi vì có người âm thầm chỉ dẫn, tự nhiên thực mau liền tra được mộ dung dục thân phận. tuy rằng thiệu tấn cảm thấy sự tình thuận lợi có chút quá mức, nhưng là sở tra ra nội dung sắc thật làm không được giả, cũng chỉ đến cùng hoa hoàng bẩm báo minh trạch công chúa rơi vào trong sông sinh tử không rõ. hoa hoàng đương trường nổi trận lôi đình, trực tiếp hạ lệnh thiệu tấn cùng nhiếp vân dẫn người đi cung vương phủ bắt giữ mộ dung dục. Đáng tiếp chờ đến thiệu tấn cùng nhiếp vân đuổi tới cung vương phủ thời điểm, cung vương phủ đã người đi nhà trống. cùng ngày, hoa hoàng liền ban phát ý chỉ.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 hơn nữa vẫn là đã từng thịnh cực nhất thời hoàng tử trên người liền không thể không làm người gáy mắt nay thậm chí có thể nói là hoa quốc kiến quốc tới nay đối hoàng tử nhất nghiêm khắc xử phạt đối với hoàng thất con cháu tới nói nhất nghiêm khắc xử phạt không phải cướp đoạt tước vị cũng không phải ban chết mà là câu trừ ngọc điệp đây là từ căn bản thượng phủ định bọn họ tồn tại thứ đây trở thành một cái vô danh không họ vô căn người tây việt sứ quán nội nghe thuộc hạ bẩm báo tin tức dung diễm đương trường tạp hủy hoại một cái tốt nhất sứ thanh hoa chén trà Mộ Dung Dục cái kia phế vật. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Chuyện này vừa ra, Mộ Dung Dục giá trị lợi dụng liền thẳng tắp giảm xuống. Ít nhất bọn họ phía trước lưu Hoa sự tình, muốn thành công tỷ lệ đã là vô hạn tiếp cận với linh. Một cái thanh danh bại hoại bị trục xuất hoàng thất hoàng tử có thể có ích lợi gì? Hung chi, Mộ Dung Dục hiện tại liền hoàng tử đều không tính. Trước mặt thị vệ rũ mắt, thấp giọng bẩm báo nói, "Vương gia, Mộ Dung Dục mất tích. Xem ra chúng ta chủ tính sự tình cũng không có bại lộ." Dung Diễm nhắm mắt nói, nếu liền chuyện này đều bị người đã biết, mộ Dung Dục coi như thật là không có bất luận tác dụng gì. Bất quá, vì để người vắng nhất, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta phải nhanh một chút hồi Tây Việt. Là, Vương Gia, hai ngày này, cửu đệ đi đâu vậy? Dung Diễm nhíu nhíu mày, đột nhiên trầm giọng hỏi. Thị vệ sử sốt, nghĩ nghĩ nói, tựa hồ là đi ra ngoài tìm Minh Trạch Công Chúa. Dung Diễm hừ lạnh một tiếng nói, nhưng thật ra hiếm thấy cửu đệ đối ai như vậy để ý. Dung cẩn tính tình cổ quái, đối với bên người người hơi có không thuận ý đó là không đánh tức mắng, cho dù là đối vương công đại thần thiên kim thậm chí là công chúa quận chúa cũng không có cách nào khách khí. Cho nên Tây Việt hoàng thành chung rất nhiều nữ tử tuy rằng trầm mê cùng hắn tuyệt thế Tuấn Dung, lại cũng đối hắn tránh chi e sợ cho không kịp. Minh trạch công chúa. Sắc thật là thế gian khó gặp mỹ nhân. Thị vậy nói. Dung Diễm gật gật đầu, nhận đồng thị vậy nói. Nếu lại buổi sáng 15-6 năm nói không chừng hắn cũng sẽ đối như vậy Mỹ nhân một kiện khuynh tâm. Bất quá đối với hiện giờ sớm đã qua tuổi mà đứng đoan vương tới nói, trên đời này cái dạng gì tuyệt sắc Mỹ nhân cũng so ra kém cao cao tại thượng thái tử chi vị thậm chí là ngôi vị hoàng đế càng hấp dẫn người. Một khi năm Quyển, nghĩ muốn cái gì dạng Mỹ nhân không có. Không cần đi quản hắn, đi làm việc đi. Dung Diễm Phất tay nói, tại đây đồng thời, Kinh Thành Trung một chỗ không chớp mắt nhà dân một thân bố y ở mộ dung dục ánh mắt sung huyết nhìn trầm trầm trước mặt vừa mới bị thuộc hạ mang về tới báo cáo hoa hoàng y chỉ ở trước tiên nội liền chiêu cáo thiên hạ không ra mười ngày hoa quốc cảnh nội khắp nơi đều sẽ dán như vậy báo cáo mà hiện tại kinh thành trong ngoài càng là sớm đã đã biết tin tức này nhìn trầm trầm kia câu trừ ngọc điệp ngay tại chỗ tử hình mấy cái chữ to mộ dung dục thần sắc dữ tợn vặn vẹo làm hầu hạ ở trong phòng thuộc hạ cũng nhịn không được lặng lẽ lui về phía sau vài bước phu hoàng phu hoàng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 Mộ Dung Dục chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng ầm ầm rung động, sắp kia gian cơ hồ cái gì đều nhớ không nổi. Hắn tuy rằng nhẫn tâm, nhưng là đối Chu thị cái này mẹ để lại vẫn là rất có cảm tình. Bất đồng với vẫn luôn bị xem nhẹ Mộ Dung An, Chu thị ở Mộ Dung Dục trên người cơ hồ chút xuống chính mình sở hữu tình thương của mẹ. Từ hắn còn niên thiếu thời điểm liền giúp hắn chuẩn bị, giúp hắn bố trí hết thảy. Có thể nói, Mộ Dung Dục có thể có phía trước phong cảnh, tuyệt đối không rời đi Chu thị trả giá.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 Kinh thành bá tánh tuy rằng so khác bá tánh càng nhiều một ít có thể nói láo đồ vật, nhưng là kỳ thật cũng là giống nhau nhàm chán. Có người muốn chém đầu loại chuyện này tự nhiên cũng có không ít người đi trước vây xem. Phải biết rằng, cho dù là chém đầu cũng không phải thường xuyên có thể thấy được sự tình. trừ bỏ một ít cực kỳ tội ác tài trời người, giống nhau tử hình phạm cũng đều là phán cái thu sau xử quyết thôi. Tại đây ở ngoài thời điểm dùng một lần xử trí nhiều như vậy người, vẫn là 3-4 năm trước sự tình nhưng là cùng 3-4 năm trước cố gia bị hỏi chảm thời điểm mọi người hoài hoài nghi, đồng tình thậm chí là nghi ngờ ý tưởng bất đồng. Lúc này đây chu gia bị xử trảm lại là làm đại đa số người đều cảm thấy đây là trừng phạt đúng tội. Ở các ba cánh trong lòng, chu thị mưu hại hoàng hậu, mưu hại hoàng tử, tiêu ra tới nhi tử lại hãm hại cố gia mưu hại công chúa, có thể thấy được này vừa thấy người đều không phải cái gì thứ tốt. Lúc này đây hoa hoàng hạ lệnh có thể nhanh như vậy. Cũng ít nhiều mộ dung chiêu cùng mộ dung hiệp kịp thời đưa lên vì cố ra sửa lại án xử sai chứng cứ, tuy rằng không có có thể tuyệt đối thẳng chỉ mộ dung dục tội danh, nhưng là người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra được tới mộ dung dục tại đây trong đó khởi tác dụng. Hoa Hoàng vừa lúc yêu cầu vì chuyện này là một cái hiểu biết, tự nhiên không chút do dự định rồi án, cho nên mới sẽ trực tiếp câu mộ dung dục ngọc điệp. Đi trước pháp trưởng trên đường sớm đã tế đến biển người tấp nập Tường nghiệm khởi lúc trước cố tướng đối bá tánh nhân Đức cùng cố ra hiền danh các bá tánh càng thêm phẫn nộ lên bên đường sôi nổi hướng về xe chở tù bên trong người ném mạnh các loại trứng túi lạn trái cây đứng núi chịu sao chính là đằng trước một chiếc trong xe chu thị chỉ là hình dung lam lũ sợi tóc hún độn bị đầu nhập thiên lao thời gian cũng không trường cũng đã gầy ốm chỉ còn lại có một phen sương cốt ánh mắt của nàng lỗ trống mà không tiếng động cho dù bị trứng túi tạp đến trên mặt cũng không có chút nào phản ứng phảng phất cả người đã choáng váng giống nhau Chu thị cũng lại là hẳn là choáng váng, từ hoa hoàng ý chỉ truyền tới Thiên Lao, Chu thị liền mất đi sở hữu sinh khí. Hết thể đều xong rồi, con trai của nàng, nàng đã từng tâm tâm niệm niệm vinh hoa phú quý, đều không có. Khoảng cách pháp trường cách đó không xa một kiện tử lầu, Mộ Dung Dục đang ngồi đôi mắt đỏ bừng hướng trong miệng chút rượu. Xuyên qua cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh nhìn cách đó không xa còn trống rông phía dưới cũng đã chen đầy không ít người pháp trường. Ngồi ở hắn bên người dung diễm thần sắc bình đạm nhìn hiển nhiên là đã thật lâu không có nghỉ ngơi tốt mộ dung dục nhàn nhạt nói Hoa quốc ba tánh nhưng thật ra so Tây Việt ba tánh càng ái xem náo nhiệt mộ dung dục hừ nhẹ một tiếng cũng không nói chuyện dung diễm cũng không thèm để ý chính mắt thấy chính mình mẹ để bị chén đầu xác thật là có phát giận tư cách dung diễm cũng không hề cố ý khơi mào mộ dung dục lửa giận chỉ là bưng lên chén rượu thản nhiên nhìn đánh giá pháp trường trước tình hình chỉ chốc lát sau áp giải tù phạm xe ngựa trầm giai xử lại đây. Chu Thị cùng Chu Gia liên can người chờ bị ngục tốt lôi kéo đến pháp trường thượng quỷ hảo. Pháp trường thượng Chu Gia mọi người sớm đã một mảnh quỷ khóc sói đảo. So với Chu Thị tới nói, bọn họ xác thật là loan luồng thực, cái gì đều không có làm, thậm chí cái gì cũng không biết, hiện tại lại muốn đuổi Chu Thị ở pháp trường thượng ai một đao. Từ đầu tới đuôi chỉ có Chu Thị một người bình tĩnh hoặc là nói là thất thần quỷ gối phía trước nhất, không nói một lời, ánh mắt lỗi chống vô thần. Tiểu Lầu mộ dung dục đống nhiên đứng dậy. Dung Diễm dơ tay đè lại hắn, nhàn nhạt nói, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Dục chỉ là nhìn chầm chầm Dung Diễm cũng không nói chuyện. Dung Diễm có chút khoa trương cười, nhướng mày nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là muốn đi cướp pháp trưởng? Mộ Dung Dục nắm chặt đôi tay cũng không nói chuyện. Dung Diễm thở dài, lắc đầu nói, ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi. Hoa Quốc Kinh Thành là cỡ nào cấm vệ nghiêm ngặt ngươi tổng nên so với ta càng rõ ràng. Hiện tại không ai biết ngươi ở đâu còn có biện pháp có thể hôn ra khỏi thành đi. Một khi ngươi xuất hiện ở Pháp Trường Thượng, đến lúc đó muốn đối mặt khả năng chính là hàng ngàn hàng vạn cung tiễn. Ngươi không muốn sống nữa, cũng đừng liên lụy bổn vương. Nhìn nhìn bên ngoài, Dung Diễm lại nói, húng chi, liền tính là vân phi nương nương, hẳn là cũng không hy vọng ngươi như thế xúc động đi. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt. Sau một lúc lâu, mộ Dung dục rốt cuộc vẫn là chậm rãi ngồi xuống. Chỉ là trong tay đã bị bị hắn có chút run rẩy tay niết dập nát. Ly trung rượu ngon giải đầy tay đều là cũng làm ước hắn siem vị đi. Nhìn đến mộ dung dục một lần nữa bình tĩnh lại, dung diễm mới vừa rồi vừa lòng cười cười. Kỳ thật liền tính hắn không ở nơi này, mộ dung dục cũng sẽ không thật sự xúc động hành sự. Mộ dung dục loại người này hắn thực hiểu biết, bản chất bọn họ đều là cùng loại người. Lý trí vĩnh viễn đều sẽ so cảm tình càng thêm chiếm phía trên, bởi vì bọn họ nhất chú ý vĩnh viễn là chính mình ích lợi. Pháp trường bên cạnh biển người tấp nập, chung quanh vây xem các bá tánh sôi nổi tức giận mắng chu thị thậm chí là vẫn luôn không có lộ diện mộ dung dục. Giam Trạm hành hình quan có chút nôn nóng nhìn nhìn canh giờ, đã gần buổi trưa. Nhưng là lục hoàng tử nhưng vẫn đều không có xuất hiện. Hôm nay giam Trạm chu thị mãn môn cố nhiên là một chuyện lớn, nhưng là ngầm còn có càng chuyện quan trọng chính là lục hoàng tử mộ dung dục khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Pháp trường chung quanh sớm đã mai phục không ít nhân mã, chỉ cần mộ dung dục vừa xuất hiện liền có thể bắt lấy hắn. Hiện tại xem ra, bệ hạ cùng chị vương bọn họ phải thất vọng a mộ dung dục căn bản là không có xuất hiện quá. Đồng thời cũng không thể không làm người cảm thán cung vương tâm tàn nhẫn. Bình vương điện hạ đến. Giam chảm quan đang xuất thần, mộ dung hy cô kiệu bị người nâng chậm rãi đã đi tới. Mọi người sôi nổi đón đi lên, làm quan ba tánh cũng biết vị này. Bình vương điện hạ đó là năm đó cô gia án tử lớn nhất người bị hại chi ý, tiền thái tử điện hạ. Còn bị chu thị mẫu tử làm hại thân chung kịch độc, không sống được bao lâu. Cũng đều sôi nổi nhường ra một cái lộ tới. Mộ dung hy một tiếng màu nguyệt bạch thường phục, sắc mặt có chút không khỏe mạnh tái nhợt thần thái lại là thập phần bình thản túi đầu từ bên trong tiệu ra tới nhìn chào đón bọn quan viên gật gật đầu nói quay giầy các vị đại nhân giám trạng quan vội vàng nói không dám nơi đây dơ bẩn không biết bình vương điện hạ giá lâm, là bệ hạ đối bình vương điện hạ gần nhất thái độ thực không bình thường chúng chi hiện giờ cố ra sửa lại án xử sai về tình về lý ít nhất sắp tới nội bệ hạ đều cần thiết hậu đái vị này tiền thái tử điện hạ mộ dung hy đạm cười nói bùn vương có chút lời nói muốn cùng vân Chu Thị nói. Không biết Phóng không có phương tiện. Cái này tự nhiên, dù sao thời gian còn chưa tới, Bình Vương Điện Hạ tự tiện. Vô luận Bình Vương muốn cùng Chu Thị nói cái gì, thậm chí Bình Vương chính là muốn đau ẩu Chu Thị một đốn bóp chết nàng cũng không có người sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc Chu Thị đối Bình Vương Điện Hạ thương tổn càng sâu. Mộ Dung Hy ôn hòa gật gật đầu, đa tạ. Đều đến Chu Thị trước mặt, Mộ Dung Hy trên cao nhìn xuống nhìn cái này cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng nữ nhân thần sắc đạm nhiên. Chu Thị tuy rằng ếch, nhưng là đôi mắt không ủ thai cũng không điếc. Nhìn đến mộ dung hy nguyên bản còn lỗ chống vô thần ánh mắt hơi lóe một chút, thần sắc giữ tận lên. Trong miệng ô ô yết thiết cuồng khiếu cái gì, nếu không phải bị một tả một hưu hai người áp, chỉ sợ còn muốn nhào hướng mộ dung hy. Cặp kia từ trước luôn là ôn nhu bình đạm vô tranh đôi mắt cũng bắn ra dã thú quá mang. Mộ dung hy đạm đạm cười, nhẹ giọng nói, vân phi nương nương, người muốn nói cái gì? Chu Thị tự nhiên không thể nói cái gì. Nàng chỉ có thể hung tận trừng mắt mộ dung hy Cái này mộ dung hy cùng một thanh ý gì cái kia tiện nhân giống nhau sẽ ghê tẩm người Hiện tại dáng vẻ này Sưng hô nàng vân phi nương nương so sưng hô nàng chu thị càng thêm làm nàng nàng kham Kia đại biểu giả nàng hơn phân nửa đời mưu hoa cùng ẩn nhẫn đều thành một hồi chê cười Mộ dung hy cũng không đem nàng ác độc ánh mắt xem ở trong mắt Chỉ là mỉm cười lắc đầu nói Vân phi nương nương Ngươi đoán lục đệ hiện tại ngồi ở chỗ nào Lấy bổn vương đối lục đệ hiểu biết Hắn hiện tại nhất định ngồi ở này phụ cận chỗ nào đó nhìn ngươi đâu. Đáng tiếc, hắn sẽ không tới cứu ngươi. Thậm chí, hắn cũng sẽ không tới gặp ngươi. Chu Thị ô okay, ô kê, trong ánh mắt toàn là đoán độc chi ý mộ dung hi khẽ thở dài một tiếng nói, Vân Phi nương nương không cần lo lắng, ta đã sớm biết Lục đệ sẽ không dễ dàng như vậy ra tới, cho nên hôm nay ta một chút cũng sẽ không thất vọng. Bất quá, Phu hoàng cùng tứ đệ bát đệ khả năng sẽ có chút thất vọng. Lục đệ chính là giết phụ hoàng thương yêu nhất công chúa đâu. Chu Thị giật mình. Hiển nhiên không rõ mộ dung hy cùng nàng nói này đó là vì cái gì. Mộ dung hy cũng là nhuẩn miệng cười lắc đầu nói, ta cùng ngươi nói những thứ này để làm gì. Kỳ thật phụ hoàng quyết định nhanh như vậy liền phải hành hình buồn vương còn có chút thất vọng đâu. Nếu lại quá mấy ngày nói. Vân phi nương nương nói không chừng liền có thể nhìn đến lục đệ kết cục. Vân phi nương nương muốn biết, lục đệ cuối cùng sẽ thế nào sao. Chu thị cảnh giác nhìn chầm chầm hắn, mộ dung hy mỉm cười nói, hắn sẽ thanh danh hỗn đột, chúng bạn xa lánh.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 cầu xin ngươi vô pháp nói chuyện chu thị đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu xin mộ dung hi đạm nhiên cười xoay người đi xuống pháp trường chính là như vậy hắn mẫu hậu năm đó hoang thể thời điểm là cỡ nào không yên lòng nàng chu thị liền sẽ càng thêm một trăm lần lo lắng cùng tuyệt vọng mà này phân tuyệt vọng đó là nàng sinh mệnh cuối cùng ký ức một trăm pháp trường hỏi trảm pháp trường bên cạnh một cái ẩn nấp trong một góc dung cẩn cùng ăn mặc một thân bạch y yền nam trang một thanh y, y, y ở đứng chung một chỗ hứng thú bừng bừng đánh giá pháp trưởng thượng quỷ khóc sói gào một thanh ý rìa nhũ mày nhìn mộ dung hy thông rong bình tĩnh hình phạt kèm theo trong sân xuống dưới hơi hơi nhũ mày nói mộ dung dục hiện tại khẳng định ở gần đây đại ca như vậy kích thích mộ dung dục dung cần nhưng thật ra không thèm để ý cười tủm tỉm nuốt cằm nói nếu là không kích thích hắn nói không chừng mộ dung dục quay đầu lại liền chạy hôm nay làm hắn thấy như vậy một màn liền tính hắn thật sự muốn chạy cũng muốn giải quyết rất chính mình kẻ thù mới có thể chạy bằng không Hắn nếu là liền như vậy chạy về sau còn đến chỗ nào đi tìm hắn. Phải biết rằng, mộ dung dục chính là so dùa đen còn có thể nhẫn, khẳng định là thờ phụng cái gì quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Nếu là thật phái ra đi trốn đi, không biết khi nào ám chọc chọc cho ngươi tới một chút, vẫn là thực làm người cảm thấy phiên chán. Mà biển người mênh mang, nếu một người thật sự muốn trốn đi nói, muốn tìm cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Một thanh y gì như mày nói, nhưng là đại biểu ca tự mình đi, cũng quá nguy hiểm. Dung cẩn không để bụng, có cái gì nguy hiểm? Mộ Dung Dục tổng không thể hiện tại lao tới cho hắn nhất kiếm đi. Đối với cùng chính mình không quan hệ người, Dung Cửu công tử một chút cũng không cảm thấy yêu cầu lo lắng. Tuy rằng Mộ Dung Hi là thanh thanh biểu ca, nhưng là bản công tử bình sinh ghét nhất cái gì biểu ca biểu muội. Mục Thanh Y lìa liếc mắt một cái hiển nhiên khí không thuận Dung Cửu công tử. Nhướng mày nói, Cửu công tử có thể tìm được Mộ Dung Dục sao? Dung Cửu công tử khinh thường, bản công tử không cần tìm Mộ Dung Dục bản công tử chỉ cần tìm được dung diễm là được hiện tại toàn bộ trong kinh thành trừ bỏ dung diễm cái kia e sợ cho thiên hạ không loạn còn có ai chịu tự tìm phiền toái giúp mộ dung dục dung diễm mục thanh y gì những mày lắc lắc đầu nói tính chờ một chút cũng không sao dung cẩn cười tủm tìm nói thanh thanh là ở lo lắng bản công tử sao mục thanh y gì mắt biết thay ngơ chỉ đương không nghe thấy người nào đó vô nghĩa giam trạng trên này giam trạng quan lại một lần nhìn nhìn canh giờ có chút bất đắc dĩ thở dài Canh giờ đã đến, xem ra lục hoàng tử đã sớm biết đây là một cái bấy, sẽ không tới. Ho nhẹ một tiếng, giam trảng quan phất tay ý bảo bên người tiểu lại tiến lên tuyên bố hầu trảng tội phạm tên họ, thẩm tra đối chiếu nhân số thân phận. Chờ đến hết thể chuẩn bị liền đi, dơ tay từ trước mặt trên bàn lấy ra một chi lệnh hướng phía trước trên mặt đất một ném, trầm giọng nói, hành hình. Chu ra trên dưới thượng trăm khẩu, liền tại đây một tiếng hành hình lúc sau, phía sau cột lấy viết tên họ thẻ bài bị quái tử thủ rút đi, đầu bị áp ở hình đại thượng. Chết đã đến nơi, Chu thị trong đầu trống rỗng. Không chỉ là trùng hợp vẫn là như thế nào, Chu thị đầu đầu áp thiên hướng hình đại thời điểm, ánh mắt lơ chống hướng nơi xa nhìn lại, nhìn đến liền vừa lúc là mộ Dung Dục nơi kia phiến cửa sổ. Mộ Dung Dục tuy rằng là cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng trang điểm, thậm chí chỉ lộ ra hơn phân nửa cái đầu. Nhưng là Chu thị vẫn là giống nhau liền nhịn xuống chính mình nhất ký thác kỳ vọng cao nhi tử. Đáng tiếc nàng còn không kịp có phản ứng gì, trên đỉnh đầu áp đau đã ẩm ầm rơi xuống. Dục Nhi vây xem ba tánh nhịn không được kinh hô ra tiếng, ra lệnh một tiếng, thượng trăm cái trước đó vài ngày còn diêu võ dương ai quyền quý liền đầu rơi xuống đất, mọi người lại một lần kiến thức hoàng quyền uy nghiêm cùng không thể xâm phạm. mẫu phi nhìn trơ mắt nhìn pháp trưởng thượng áp đao rơi xuống, mộ dung dục chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, trong đầu sinh hạ tới kia theo huyết quang rơi xuống đầu cùng chu thị trước khi chết lỗi chống sợ hai ánh mắt. giờ khắc này mộ dung dục rốt cuộc minh bạch mộ dung hy cùng cố tú đỉnh trả thù. thật sự này đây nha còn nha ăn miếng trả miếng. Bốn năm trước, Mộ Dung Hi cùng Cố Tú Đình tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến cố ra mọi người đầu rơi xuống đất, nhưng là hôm nay lại thật thật tại tại làm hắn ở nhất nghèo túng thời điểm thấy được chính mình thân sinh mẫu thân đầu rơi xuống đất một màn. So với mẹ để chết thảm, đối Mộ Dung Dục đánh sâu vào lớn hơn nữa kỳ thật là hắn bất lực. Hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn mẫu phi ở chính mình trước mặt bị hỏi trảm, lại cái gì đều làm không được. Bởi vì hắn hiện tại chỉ là một người người kêu đánh hoàng thất bại hoại bởi vì hắn hiện tại cái gì đều không có bắt lấy trên bàn bầu rượu cũng bất chấp dùng cái ly mộ dung dục trực tiếp xách lên bầu rượu hướng tới miệng mình rót rượu bất quá một lát công phu nguyên bản còn dư lại hơn phân nửa hồ rượu đều vào hắn bụng mang rượu tới bên cạnh dung diệm ngưng mày ý bảo bên người thị vệ đi ra ngoài lấy rượu Dũ mi nhìn trước mắt vẻ mặt suy sút mộ dung dục nhũ nhĩ mày không nói gì chỉ chốc lát sau thị vệ liền bưng một bầu rượu trở về nhẹ nhàng mà phóng tới mộ dung dục trước mặt Mộ Dung Dục bắt lấy liền bầu rượu, lại không có giống mới vừa rồi giống nhau hướng trong miệng đảo. Ngơ ngẩn nhìn trước mắt bầu rượu hồi lâu, Mộ Dung Dục đông nhiên ngẩng đầu lên, Đoan Vương, giúp ta. Hồi lâu không có nghỉ ngơi tốt trong ánh mắt tràn ngập thơ máu, lúc này càng là châm hừng hực ngọn lửa, làm hắn cả người thoạt nhìn càng nhiều vài phần âm trầm thô bạo cảm giác. Dung Diễm nhìn hắn, nhàn nhạt nói, "Bổn vương vì cái gì muốn giúp ngươi? Ngươi hẳn là biết, chúng ta phía trước thương định sự tình, bởi vì ngươi hành động theo cảm tình." Đã không, có khả năng thực hiện. Không. Mộ Dung Dục cắn răng nói, ta còn có biện pháp. Dung Diễm ánh mắt khẽ nhúc nhích, do dự một chút nói, ngay cả như vậy. Chỉ sợ. Mộ Dung Dục bình tĩnh nhìn chầm chầm hắn, nói, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, bổn vương bảo đảm bảo thủ sẽ làm ngươi vừa lòng. Dung Diễm thật sâu mà vương giả Mộ Dung Dục đánh giá hồi lâu ở, rốt cuộc gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, hy vọng. Lúc này đây cung vương sẽ không làm bổn vương thất vọng. Mộ Dung Dục gật gật đầu. Ngằng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, mộ dung hy cố kiểu đã ở trong đám người chậm rãi biến mất. Mộ dung dục ánh mắt lại vẫn như cũ phản phất tôi độc giống nhau âm ngoan độc ác, mộ dung Hi, Mộ dung hiệp, mộ dung chiêu, các ngươi cho rằng. Như vậy liền xong rồi sao? Kinh thành hai mươi ngoại một chỗ trên sờ núi, một thanh y quần áo bạch y y đứng ở trên núi nhìn phía dưới quan đạo. Nàng phía sau, vô tâm cung kính đứng ở phía sau hầu lập. Bên kia đại thụ hạ. Dung cửu công tử như con rơi giống nhau đem chính mình đổi chiều ở trên cây nhắm mắt dưỡng thần. Bảng công tử liền không rõ, cái kia ca thư hàn có cái gì quan trọng một hai phải ngươi tự mình ở chỗ này đưa bọn họ. Trên cây, theo gió nhẹ chậm rãi nộn nhạo Dung cần có chút bất mãn nhỏ giọng lầu bầu nói. Mục thanh ý ghi nhàn nhạt sửa đúng nói, ta là tới đưa vĩnh ra của chúa, phía trước đáp ứng rồi phải cho nàng đưa tiễn, chỉ tiếc hiện tại nàng hiện tại thế nhưng đã đối ngoại mất tích, liền không thích hợp lại công khai xuất hiện ở kinh thành. Nếu là lúc này lấy trương thanh thân phận cùng vĩnh ra quận chúa gặp mặt cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chỉ phải ở chỗ này đưa nàng đoạn đường, hơn nữa, liệt vương đối ta cũng coi như không tồi, đưa đưa hắn cũng không, có gì không đúng. Dung cửu công tử hư nhẹ một tiếng, bản công tử đối thanh thanh càng không tồi a Mục thanh y chỉ đường không nghe thấy hắn đoán giận. Dung cẩn tiếp tục nói, hơn nữa muốn đưa liền đi ra ngoài đưa a ngươi tặng nàng không nhìn thấy không phải là tặng không sao. Dung kiểu công tử trong mắt nhưng không có gì không thẹn với lương tâm linh tinh ý tưởng. Là một sự kiện liền phải được đến nên có hồi báo, nói cách khác còn không bằng ngủ nhiều một lát lười ra đâu. Mục thanh y xoay người sang chỗ khác không hề để ý đến hắn, dung cửu công tử cuối cùng cũng biết thú một hồi, không hề vô nghĩa. Chỉ chốc lát sau, bác hán sứ thần đội ngũ liền từ kinh thành phương hướng từ từ được rồi lại đây. Đội ngũ khi trước hai người đó là cười ở trên lưng ngựa ca thư hẳn cùng vĩnh gia của chúa. Vĩnh ra quận chúa một thân minh diễm như hỏa bắc nhung quần áo, xa xa mà nhìn lại liền như là một đoàn diễm lệ ngọn lửa làm người không đành lòng ghé mắt. Thập nhất ca, chúng ta vì cái gì muốn nhanh như vậy đi sao? Vĩnh ra quận chúa cưới ngựa đi ở ca thư hàn bên người, một bên nhỏ giọng oán giận. Phía sau trong xe ngựa ngồi chính là lần này hòa thân hòa vinh quận chúa cùng hòa lâm quận chúa. Vĩnh ra quận chúa lại là không kiên nhẫn cùng các nàng ngồi ở trong xe nói một ít có không có vô nghĩa, vừa ly khai kinh thành liền trực tiếp lên ngựa. Ca Thư Hàn đạm nhiên cười nói, ngươi không phải đã sớm tưởng đi trở về sao? Không nghĩ vương thúc vương thẩm. Vĩnh gia quận chúa nhíu nhíu mày nói, ta đương nhiên tưởng phụ vương cùng mẫu phi, nhưng là... Nhưng là thanh ý gì ấy mất tích ra, chúng ta tổng nên đợi khi tìm được thanh ý ấy lúc sau lại đi sao? Ca Thư Hàn có chút kinh ngạc nhìn Vĩnh gia quận chúa nói, ngươi cùng cái kia nha đầu nhưng thật ra quan hệ hảo. Tuy rằng vẫn luôn đều biết một thanh ý cùng Vĩnh gia rất hợp ý. Lại không nghĩ rằng Vĩnh ra thế nhưng sẽ bởi vì lo lắng một thanh y lý an nguy mà không muốn về nước. Ta thích thanh y dì à. Vĩnh ra quận chúa nhăn lại cái mũi cười tủm tỉm nhìn ca thư hàn nói, ta biết, thập nhất ca ca cũng thực thích thanh y dì đúng hay không. Ca thư hàn có chút bất đắc di lắc lắc, thực thích chưa nói tới, chỉ là so với giống nhau nữ nhân cái kia tiểu nha đầu có vẻ không như vậy chán ghét mà thôi. Nếu nhất định phải đi vương phi nói, hẳn là muốn tìm một cái hướng nàng giống nhau cô nương mới được.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 Nhưng là vĩnh gia quận chúa lại kiên trì cảm thấy thanh y không có dễ dàng chết như vậy, hơn nữa cũng không có người tìm được nàng thi thể không phải sao. Chỉ hy vọng, đừng chờ đến thập nhất ca hiểu được thời điểm, nhân gia đã danh hoa có chủ A. Vĩnh gia quận chúa thật sâu mà cảm thấy có cái đối cảm tình trì độn ca ca thật sự là quá khó xử người, hoàng đế ca ca công đạo nhiệm vụ xem ra nàng là bất lực. Ca thư hàn là thế gian khó được cao thủ, bị người nhìn chầm chầm tự nhiên thực dễ dàng là có thể đủ cảm giác được.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 chứ bỏ cái kia làm vĩnh gia mang cái không ngừng hận không thể đại ta tá tám khối tây việt cửu hoàng tử bên ngoài có thể được vĩnh gia xem với con mắt khác tựa hồ cũng chỉ có một thanh ý ghi cùng trương thanh hai người chỉ là trương thanh nếu là tới đưa tiễn vì sao không quang minh chính đại xuất hiện ngược lại phải đợi ở cái này địa phương trong đầu hiện lên một tia mơ hồ ý niệm ở ca thư hàn còn không có tới kịp bắt lấy thời điểm liền chợt lóe rồi biến mất ca thư hàn lắc lắc đầu dù sao bọn họ đã phải rời khỏi hoa quốc nghĩ nhiều vô ích thập nhất ca Ngươi đang xem cái gì? Vốn lượn đại lộ vừa chuyển, bạch y thiếu niên thân ảnh cũng biến mất ở trước mắt, ca thư hàn lắc đầu nói, không có gì, vừa rồi hình như nhìn đến một cái người quen. Vĩnh ra quận chúa tâm tình không tốt lắm, hứng thú cũng không quá cao, cũng không có truy vấn ca thư hàn thấy được ai. Tới Hoa Quốc một chuyến, nàng chỉ giao hai cái bằng hữu, đáng tiếc thanh đệ đệ thần long thấy đầu không thấy đuôi, đại đa số thời điểm đều tìm không thấy người. Thanh y ghi lại mất tích rơi xuống không rõ. Cho dù lập tức liền phải trở lại Bắc Hán chính mình vướng bận hồi lâu ra, vĩnh gia quận chúa vẫn như cũ có chút không tha. Đến nơi đã tưởng, nào đó thời điểm nho nhỏ động một chút tâm, sớm bị nàng vứt tới rồi trên 9 tầng mây đi. Dung cẩn cái loại này người hư miệng độc toàn thân trên giới đều là ý xấu nhi hôn đảng, đời này tuyệt đối là tìm không thấy nữ tử nguyện ý gả cho hắn. Nàng đường đường vĩnh gia quận chúa mới sẽ không không có mắt coi trọng cái loại này hôn đảng đồ vật. Phía trước bất quá là sắc đẹp mê người. Sắc đẹp mê người. Nhìn vĩnh ra quận chúa trong chốc lát gật đầu trong chốc lát lát đầu, lại hỉ lại giận cổ quái bộ dáng. ca thư hàn bất đắc di lắc lát, lát đầu. Dù sao hắn cũng không rõ cô nương ra ý tưởng, càng thêm không rõ hắn cái này kỳ quái đường mộ ý tưởng. Ca thư hàn đi vừa nhanh vừa vội, tuy rằng kinh thành hoàng tử quyền quý nhóm đều cảm thấy có chút kỳ quái, lại cũng không có quá mức để ý, rốt cuộc ca thư hàn thân là bác hán liệt vương, quyền cao chức trọng vốn là không có khả năng nếu như hắn sứ thần giống nhau nhàn nhã thời gian giải lưu tại Hoa quốc. Mà hiện tại mọi người càng để ý cũng không phải ca thư hàn cái này Bắc Hán Vương ra đi lưu, mà là càng nhiều đối bọn họ tới nói càng quan trọng đồ vật. Thì như nói mộ dung dục rơi xuống, sắp đến Hoài Dương công chúa cùng cửu hoàng tử đại hôn, càng tỷ như nói túc thành hầu phủ xử trí cùng với cung vương phủ mai một lúc sau hít lợi phân cách. Phía trước mộ dung dục còn ở. Mộ Dung Hiệp cùng Mộ Dung Chiêu Chi gian tuy rằng không có minh xác tỏ vẻ quá hợp tác, nhưng là hành động thượng lại đều ở không tự chủ được phối hợp đối phương. Nay đương nhiên không thể thiếu một Thanh Ý gì cùng cố Tú Đình ngầm đối bọn họ lực ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại, địch nhân lớn nhất Mộ Dung Dục không hề, Mộ Dung Hiệp cùng Mộ Dung Chiêu chung sống hòa bình lý do cũng liền biến mất, ai cũng vô pháp ngăn cản bọn họ đem đối phương coi như chính mình địch nhân. Mà cũng không có bất luận kẻ nào sẽ cảm thấy như vậy chuyển biến có cái gì kỳ quái. Thân là có dã tâm có năng lực hoàng tử, Không đấu chẳng lẽ chờ ngôi vị hoàng đế chính mình rất đến trên người tới sao? Trương công tử, hiện giờ mộ dung dục đã hoàn toàn xong rồi, kế tiếp không biết công tử có gì chỉ giáo. Quy Lâm Cư lầu hai chuyên môn lưu ra tới trong phòng, mộ dung hiệp nhìn ngồi ở đối diện thản nhiên uống trà bạch lý hỉ thiếu niên, hỏi. Mục Thanh Y rìa dương mắt nhìn thoáng qua mộ dung hiệp, rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt che giấu hương phấn cùng nóng lòng muốn thử. Lắc đầu, không lưu tình chút nào bắt nước lạnh, tốt quá hóa lốt, vương gia. Vừa mới lộng suy sụp cung vương, vương gia nếu là còn muốn đối khác hoàng tử ra tay, chỉ sợ không phải bệ hạ nguyện ý nhìn đến. Mộ dung hiệp ngẩn ra, thở dài nói, công tử lời nói, buồn vương như thế nào không biết. Nhưng là, liên tính buồn vương không ra tay, bắt đệ lại sao lại buông tha buồn vương. Mấy ngày nay, trong cung dung phi tựa hồ rất là được sủng ái, bệ hạ đã tính toán sách phong dung phi vì quý phi. Kể từ đó, sở hữu hoàng tử trung trừ bỏ bình vương mộ dung hi bên ngoài, chính là mộ dung chiêu thân phận tối cao Mấy ngày nay, Mộ Dung Chiêu cũng có vẻ có chút chọc chọc bức người đi lên. Mộ Dung Hiệp biết, hắn gái này bát đệ cũng đã trưởng thành, bắt đầu biết quyền lợi chỗ tốt rồi. Mà Mộ Dung Hi phía sau còn đứng ở một cái hộ quốc đại tướng quân phủ, cùng một cái cao cao tại thượng Dung Phi. Như vậy ưu thế tuyệt không phải Mộ Dung Hiệp có thể so được với. Cũng khó trách Mộ Dung Hiệp có chút chịu đựng không nổi nổi lên. Một thanh y thì không chút để ý nhẹ khấu bên cạnh bàn suy tư, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt cười nói, một khi đã như vậy. Vương gia ngự khí chuyên chúc cùng tranh đấu, không bằng chức giúp bệ hạ giải quyết một nan đề. Rốt cuộc, so với chỉ biết cùng chính mình huynh đệ tranh quyền hoàng tử, có lẽ bệ hạ sẽ càng thích một cái sẽ làm việc lại không có dạ tâm hoàng tử. Nan đề. Mộ Dung Hiệp lần ra, Chu Thị lên tội, Lục đệ tuy rằng mất tích lại cũng sốc không dậy nổi cái gì xong gió, phụ hoàng hiện tại còn có thể có cái gì nan đề. Một thanh y lìa nhàn nhạt nhắc nhỏ nói, Cô Thị. Mộ Dung dục giá hỏa vu hãng cô thị án tử đã chân tướng đại bạch, nhưng là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 Mộ Dung hiệp sợ hãi, hạ chiếu cáo tội mình là đế vương hướng người trong thiên hạ tỏ rõ chính mình sai lầm chiếu thư. Nay cố nhiên khả năng lấy người trong thiên hạ lưu lại một đế vương biết sai có thể sửa ấn tượng, nhưng là đồng dạng cũng càng thêm làm người trong thiên hạ nhớ kỹ đế vương sở phạm sai lầm. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, lịch đại hoàng đế là ai cũng sẽ không nguyện ý hạ chiếu cáo tội mình. Nhưng là hiện giờ kinh thành tình huống này, hoàng phi độc hại, hoàng hậu hoàng tử, một cái hoàng tử lẩn trốn trước sau, một cái hoàng tử chết không minh bạch, Hơn nữa cô ra sự tình, hoàng gia danh dự thật sự là so một khối rẻ lau còn khó coi. Mặt khác, các nơi vì cố ra thỉnh mệnh sổ con vẫn như cũ như thủy triều Dũng mãnh vào kinh thành, nếu là hoàng đế không có một chút tỏ vẻ, chỉ sợ thật sự là không hảo thu thập. Do dự một chút, mộ dung hiệp nói, chiếu cáo tội mình. Có phải hay không quá nghiêm trọng? Mục thanh ý gì nhướng mày nhàn nhạt cười nói, chỉ vương không tin mệnh, nhất muộn hai ba thiên nội, vậy hạ khẳng định sẽ đưa ra muốn phát chiếu cáo tội mình. Mộ dung hiệp mày Hiển nhiên là không tin một thanh ý gì để nói. Chính mình phụ hoàng mộ Dung Hiệp vẫn là có chút hiểu biết. Hoa hoàng yêu nhất đó là chính mình thân là quân vương mặt mũi, sao có thể chính mình đánh chính mình mặt đi hạ chiếu cáo tội mình. Hạ chiếu cáo tội mình còn không phải là thừa nhận lúc trước cố ra sự tình đều là hắn sai. Hiện giờ cố ra sự tình dân gian đã truyền ồn ào huyên áo. Cứ như vậy, chỉ sợ liền phải bị những cái đó văn nhân bố trí càng thêm bất ham. Công tử thật là chính mình suy đoán. Này không khỏi có chút. Phu hoàng tuyệt đối sẽ không mộ dung hiệp do dự nói. Mục Thanh Y Liễu cười nói, "Vậy hạ tự nhiên là sẽ không, hắn chỉ là muốn cho thấy hắn tính toán hạ chiếu cáo tội mình thái độ mà thôi." Công tử ý tứ là? Mộ Dung Hiệp ánh mắt sáng lên. Mục Thanh Y Liễu nhàn nhạt nói, "Hiện giờ trong triều còn chúng tình cảm kích động, bệ hạ một khi mở miệng nói muốn hạ chiếu cáo tội mình, phụ họa giả tất nhiên nhân số đông đảo. Đến lúc đó, bệ hạ nhất định sẽ hạ không được đài." Mộ Dung Hiệp đã suy nghĩ cẩn thận, tiếp lời nói Nếu lúc ấy buồn vương lực khuyên phụ hoàng thu hồi ý chỉ, thậm chí thay thế phụ hoàng đi vì cố ra tế điện nói. Mục thanh y thì hề ru mắt, nhàn nhạt nói, vương ra anh minh. Mộ dung hiệp như mày nói, nhưng là kể từ đó, buồn vương thanh danh cố ra việc này, còn có hiện giờ trong hoàng thất này đó bắt nháo sự tình, nói là hoàng đế thất đức cũng không quá. Hoàng đế nguyện ý hạ chiếu cáo tội mình văn võ bá quan đặc biệt là những cái đó ngự sử khẳng định là cao hứng. Mà cản trở chuyện này chính mình đã có thể rất có khả năng đắc tội ngự sử đài những cái đó toan nho cùng những cái đó người đọc sách. Một thanh y gì nhướng mày nói, thanh sủng cùng thanh danh, giống như cá cùng tay gấu, không thể kiêm đến. Vương ra, thứ tại hạ nói thẳng, thanh danh loại chuyện này. Đồng dạng là tốt quá hóa lốt. Năm đó, bình vương điện hạ thanh danh không tốt sao. Mộ Dung Hiệp trong lòng dùng mình, nghiêm túc đánh giá một thanh y hồi lâu mới vừa rồi đứng dậy, đối với một thanh y cùng cung kính kính vái chào nói.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 Nhưng là thì tính sao? Tái hảo thanh danh, cũng bất quá hoàng đế một câu liền cái gì đều không có. Thân là đế vương, thanh danh tự nhiên là vạn phần quan trọng, nhưng là thân là hoàng tử. Phu hoàng tín nhiệm cùng sùng ai mới là hết thảy. Một thanh y dìa đứng dậy làm quá, chị vương nói quá lời. Mộ dung hiệp có chút kinh ngạc cảm thán nhìn trước mắt bạch y dìa thiếu niên. Còn không đến 15 tuổi tuổi tác, dung mạo tuấn tú, phong thái tuyệt luân. Càng quan trọng là, như vậy tài trí tâm tư càng là thiên hạ ít có. Mộ Dung Hiệp đột nhiên nghĩ tới một cái tử, nhân tài kiệt xuất. Như vậy xuất sắc tuyệt luôn nhân vật, nếu là có thể thu về dưới chướng. Trong khoảng thời gian này bận quá, Mộ Dung Hiệp lập tức quyết định phải nhanh một chút điều tra rõ trương thanh chi tiết. Nếu thật sự là thân thế trong sạch không có lầm, đó là làm hắn hạ mình hàng quý tường thỉnh, cũng nhất định muốn thiếu niên này vì chính mình hiệu lực. Nhân vật như vậy, có thể vì hữu là chuyện may mắn, nhưng nếu là là địch, tất nhiên là lớn nhất thai nạn. Nhìn Mộ Dung Hiệp như suy tư gì bộ dáng. Mộc Thanh Y thì nhướng mày cũng không thèm để ý hắn suy nghĩ cái gì. Thức mau, Bọn họ liền không cần tái kiến. Mà hiện tại, nàng càng tò mò vẫn là mộ dung dục rốt cuộc tính toán làm gì. Quả nhiên, Mục Thanh Y thì sở liệu không giả. Ngày hôm sau lâm triều thượng hoa hoàng liền nửa thật nửa giả đưa ra muốn phát chiếu cáo tội mình sự tình. Tự nhiên dẫn tới quan văn Thanh Lưu nhóm một mảnh khen. Chỉ là này đó Thanh Lưu nhóm không hề có nhìn đến điện thượng hoàng đế vặn vẹo sắc mặt. Tuy rằng mấy cái giỏi về xem mặt đoán y cẩn thận khả năng đoán được hoàng đế ý tứ, nhưng là chúng y khó trái giới cũng chỉ đến giả cơm vợ điếc, không phải có một câu sao, pháp không trách chúng. Hoàng đế tổng không thể vừa giận đem cả triều văn võ đều cấp chém đi, bọn họ không có đi theo nào liền rất đủ ý tứ, thậm chí liền gần nhất nổi bật nhất thịnh mộ dung chiêu một bộ cử đôi tay tán thành bộ dáng. Trong khoảng thời gian này làm vài món sự, là nguyên bản còn bị trở thành tiểu hài tử mộ dung chiêu cũng được đến rất nhiều người chú ý cùng tán thưởng. Mộ dung chiêu càng tự nhiên càng thêm hương phân lên, vì cố ra sửa lại án xử sai công lao cần thiết hướng chính mình trên người ông A, hoàn toàn không màng hắn phụ hoàng khó coi sắc mặt cùng ông ngoại liên tiếp sử ánh mắt. Tại đây trong đó, mộ dung hiệp biểu hiện liền có vẻ thập phần dị loại. Mộ dung hiệp kiên trì phản đối hoàng đế hạ chiếu cáo tội mình. Cũng xưng sở hữu sai đều là chúng hoàng tử bất hiếu, không thể thể hội phụ hoàng tử ái. Tuy rằng hoàng thất đối cố ra sự tình có trách nhiệm, sai lại không ở phụ hoàng Phụ hoàng bởi vì lúc này mà xuống chiếu cáo tội mình tuy rằng vì hoàng tử gánh chịu trách nhiệm, lại cũng có tổn hại phụ hoàng anh minh. Tuyệt đối là trăm triệu không thể. Cái này hoàng tử, chỉ tự nhiên chính là đã mất tích mộ dung dục. Ngẹn khuất nửa ngày hoa hoàng ánh mắt sáng lên, tức khắc cảm thấy chưa từng có hiện giờ thiên như vậy xem cái này nhất quán có chút trầm mặc lại thập phần ổn trọng nhi tử như thế thuận mắt quá. Vội vàng hỏi, một khi đã như vậy, chỉ vương ngươi cho rằng hẳn là như thế nào? Mộ dung hiệp cung kính mà bẩm báo nói, Nhi thần cho rằng, hẳn là truy phong cố tướng cùng cố thị mãn muôn. Mà khác, tử trư hoàng tử thay thế phụ hoàng tử mình cố tướng linh trước tế điện, lấy trương phụ hoàng thánh đức. Tuy rằng muốn truy phong cố mục nôn việc này làm hoa hoàng cảm thấy có điểm cách ứng, nhưng là cố mục nôn rốt cuộc cũng coi như là chính mình cha vợ. Hơn nữa mộ dung hiệp đưa ra biện pháp sắc thật đã là đem ảnh hưởng giảm đến nhỏ nhất, cũng có thể đủ lớn nhất trình độ thượng vãn hồi hoàng thất danh dự. Gật gật đầu, hoa hoàng vung tay hào nói, liền như vậy làm đi lúc này giao cho chị vương xử trí cố gia truy phong sự tỉnh lễ bộ nghị cái chương trình đi lên cứ như vậy bái triều nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng hoa hoàng vây vây tay ngâng thân hồi hậu cung đi chỉ để lại trầm một chút bọn quan viên hai mặt nhìn nhau đặc biệt là bị hoa hoàng lúc gần đi còn lãnh chịu chịu nhìn quét liếc mắt một cái thanh lưu cùng mộ dung chiêu đám người lúc này mới hồi quá vị như tới nguyên lai like bệ hạ nói hạ chiếu cáo tội mình gì đó căn bản chính là nói nói mà thôi Này không phải vui đùa bọn họ chơi sao? Mộ dung chiêu đoán hận trừng mắt nhìn mộ dung hiệp liếc mắt một cái, tiểu nhân. Ninh nọt. Đối thượng nhà mình bắt đệ phẫn hận ánh mắt, mộ dung hiệp bình tĩnh gật gật đầu, xoay người kết cục hồi phủ đi. Thức mau, đối cố gia truy phong liền ra tới. Thừa tướng cố mục nôn truy phong vì trung nghĩa công cố mục nôn hai cái nhi tử, phu nhân, con dâu, thậm chí liền đã cô vân ca cùng cố tú đình đều có truy phong. Dù sao hiện tại cố gia một người đều không có. Địa một đôi tức vị liền cái bổng lộc đều không cần phát cơ sao mà không làm Ngay cả vì cố ra mọi người trùng tu mộ địa sự tình Cũng không cần hoa triều đình trước Năm đó cố ra bị sao ra Nhưng cái đó tiền dùng để tu mộ địa cũng dư giả Chỉ có hộ quốc tướng quân phủ vệ lễ cùng mộ dung chiêu Nhìn đến đối cố tú đỉnh truy phong khỏe miệng chiều chiều Người đều còn chưa có chết Truy phong cái giam A trương phủ, một thanh y lý không chút để ý đem trong tay bố cáo hướng bên cạnh trên mặt đất ném đi Nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở một bên uống trà Cố Tú Đình nói, Hoa Hoàng thật sự tin tưởng Đại Ca đã chết. Cố Tú Đình nhướng mày, nhàn nhạt nói, có lẽ đâu, cũng có lẽ là hắn cảm thấy ta có chết hay không cũng không quan trọng đi. Ở Hoa Hoàng trong mắt, Cố gia đại công tử bất quá là cái có chút tài hoa tuấn mỹ công tử thôi. Ở Cố gia đã hủy hoại hiện tại, Cố Tú Đình người này đã chết vẫn là tồn tại thật sự là không quá trọng yếu. Mục Thanh Y giơ che miệng cười nói, Trường Linh Hầu, ha ha, thật là khó được hào phóng. Một lần liền giải đi ra ngoài một cái quốc công ba cái hầu tước. Hoa hoàng cũng chỉ có đối người chết mới như thế hào phóng. Nếu cô ra còn ở nói, liền tính cô ra mọi người vì hoa quốc mệnh cái chết khiếp cũng đừng nghĩ có nửa cái hầu tước. Càng không cần phải nói một lần liền phong ba cái. cố Tú Đình không đệ bụng, nhướng mày nói, hoa hoàng còn chụp người ở tìm ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi tiểu tâm một chút. Không chỉ có phái người, hơn nữa phái ra đi vẫn là nhất vân, còn có thiệu tấn phái người phối hợp. Hiện nhiên Hoa Hoàng đối minh trạch công chúa An Nguy Phi thường chú ý. Một Thanh Y cười tủm tỉm nói, "Ta hiện tại dáng vẻ này, đại ca nhìn ra được tới sao?" Cố Tú Đình trên dưới đánh giá một phen, không thể không thừa nhận nhà mình tiểu muội trang phân thập phần thành công. Trước mắt sống thoát thoát chính là một cái tuấn tú tuyệt luân tiểu thiếu niên, thậm chí liền giơ tay nhấc chân chi gian cũng không có nửa điểm khuê trung nữ tử ứng có ngượng ngùng cùng cẩn thận. Nếu là lần đầu tiên gặp mặt, Cố Tú Đình cũng tuyệt không sẽ nghĩ đến này sự nhà mình tiểu muội thậm chí là một nữ tử. Gật gật đầu, xem như tán đồng mục thanh y thìa nói. Hai ngày này, hoa hoàng hẳn là muốn chuẩn bị xử trí mục trường minh, ngươi có cái gì ý tưởng? Cố Tú Đình hỏi. Mục thanh y thìa khó hiểu, ta vì cái gì phải có ý tưởng? Nàng lại không phải thật sự y nhi, chẳng lẽ còn sẽ đối mục trường minh ôm có cái gì đồng tình thương hại hoặc là nhụ mộ ý tưởng không thành? Không có tự mình đối mục trường minh động thủ là bởi vì nàng không thích chính mình tự mình động thủ sát thủ cảm giác, hơn nữa cũng không cái kia tất yếu thôi. Cố tú đỉnh trầm mặc một chút, rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu. Thanh Y thì nói không sai, đối với bọn họ tới nói, Mục Trường Minh vốn dĩ chính là một ngoại nhân, liền tính là từ trước cũng bất quá là dựa thôi. Tuy rằng tiểu nội hiện tại dùng chính là biểu nội thân thể, nhưng là cũng không cần thế biểu nội tân hiếu. Quan trọng nhất chính là Mục Trường Minh căn bản không xứng làm biểu nội tân hiếu. Hắn thiếu trương ra ba điều mạng người. Về sau Thanh Y gì hẳn là cũng sẽ không lại lấy một Thanh Y gì thân phận xuất hiện ở kinh thành, một khi đã như vậy chính là thân thủ giết Mộc trường minh lại như thế nào. đương nhiên, cố tú đình vẫn là không hy vọng nhà mình tiểu muội lại có thân thủ nhiễm máu tươi thời điểm. là ta nhiều lo lắng. mục thanh y dị thân mật dựa vào đại ca bả vai nói, đại ca không cần lo lắng cho ta, ta là có một chút khổ sở, không phải cũng không phải là vì một trường minh, mà là vì y lìa nhi. nàng cố tú đình cũng biết một thanh y dị là vì sao sẽ trọng sinh ở biểu muội trên người, cũng chỉ đến không tiếng động thở dài. bất quá. Ta còn là muốn đi gặp Mục Trường Minh. Mục Thanh y dìa bên môi gợi lên một mặt cực đạm ý cười, nhẹ giọng nói. Cố tú đỉnh xoa xoa nàng nhu thuận sợi tóc. Nhữ mày nói, Mục Trường Minh hiện tại nốt ở Thiên Lao, người đi gặp hắn quá nguy hiểm. Phía trước vẫn là Minh Trạch công chúa thời điểm tự nhiên có thể Quang Minh chính đại đi. Hiện tại nàng là Trương Thanh, phải dùng cái gì lý do đi gặp Mục Trường Minh. Mục Thanh y dìa như suy tư gì cắn cắn đầu ngón tay, nói, Hoa Hoàng lúc này đây khẳng định sẽ không ở mãn môn sao chảm Thanh danh hắn vẫn là muốn một chút. Mục Trường Minh rất có thể bị âm thầm xử tử, chính là. Ta nhưng không nghĩ hắn dễ dàng như vậy liền đã chết. Cố Tú Đình sùng ái nhìn có chút buồn dầu tiểu muội nói, một khi đã như vậy, liền đem hắn mang ra tới là được. Đến nỗi Mục Trường Minh không thấy lúc sau muốn như thế nào cùng Hoa Hoàng Công Đạo, nay tự nhiên mặc kệ bọn họ sự. Vì điểm này việc nhỏ kiếp thiên lao. Mục Thanh y ghi mở to hai mắt. Tú Đình công tử nhướng mày cười nói. Không phải có người nói nguyện ý vì bản công tử tiểu mội vào sinh ra tử, hiệu khuyển mã chi lao sao. Bản công tử đây là cho hắn biểu hiện cơ hội. Một thanh y gì tức khắc vô ngữ. Một trăm linh một túc thành hầu phủ đường về. Dung cửu công tử nghe thấy cái này tin tức cũng không có như một thanh y gì cho nên vì như vậy không vui. Ngược lại là hương thú bừng bừng đề nghị muốn hay không liền một ra dư lại những cái đó cũng thuận tiện cùng nhau sách ra tới cấp thanh thanh hết giận, cùng lắm thì ra song khí ở nhét trở lại đi là được. Một Thanh Y dĩ tứ khắc cảm thấy chính mình xác thật là còn chưa đủ hiểu biết Dung Cửu công tử, lại không biết Dung Cửu công tử lúc này trong lòng chính vui sướng đâu. Cố Tú Đình cư nhiên ỷ vào chính mình là thanh thanh đại ca quan hệ, ám chỉ hắn thanh thanh xa một chút, có chuyện gì hắn làm đại ca sẽ thay thanh thanh làm. Hiện tại còn không phải yêu cầu hắn xuất lực sao? Buồn cung liền nói sao, không có võ công cái thế bản công tử, Cố Cô Tú Đình một cái tay trói gà không chặt thư sinh có thể làm chuyện gì? Hắn có thể bảo hộ thanh thanh sao? Suy Cố tú đỉnh thần sắc bình tĩnh ngồi ở dưới bóng cây nhìn vẻ mặt đắc ý người nào đó, nói, nói như vậy. Cựu công tử là đồng ý. Dung cẩn rộng lượng vung tay lên, thâm tình chân thành nhìn một thanh yền nói, thanh thanh muốn làm cái gì, bản công tử liền tính là liều mạng cũng sẽ thế ngươi hoàn thành. Tú đỉnh công tử chút nào cũng bất động dung, đi cái hình bộ đại lao, nếu không ngươi mệnh, ta sẽ làm biểu ca âm thầm chuẩn bị thỏa đáng. Thâm tình thổ lộ bị người phá hư, dung cửu công tử chỉ phải âm thầm nghiến răng buồn bực phất tay háo bỏ đi. Cũng may mắn cô Tú Đình là một thanh y gì thân ca ca, nếu là đổi cá biệt người nào, sớm bị cửu công tử dùng bất cứ thủ đoạn nào cấp lộng chết. Nhìn người nào đó khí đô đô rời đi bóng dáng, một thanh y gì bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài. Cô Tú Đình nhìn nàng, ôn nhu hỏi nói, ca nhi, người quyết định. Một thanh y gì sửng sốt, rũ mắt nhàn nhạt nói, ta thiếu hắn không ít nhân tình, đáp ứng giúp hắn cũng là là. Chẳng qua, ta không biết hắn là chỗ nào tới tin tưởng cảm thấy ta có thể giúp hắn. Đây là lời nói thật, mục thanh y thì cũng không sẽ nếu không chính mình thông minh, nhưng là kia cũng chỉ là căn cứ vào thường nhân trình độ tới nói. Nếu nói dung cần yêu cầu một cái đủ tư cách mưu si nói, liền tính là tìm đại ca cũng so tìm nàng tới đáng tin cậy, ít nhất đại ca là một cái chân chính nam tử, có thể không hề cố kỵ xuất nhập triều đình không phải sao. Ca nhi không cần tự coi nhẹ mình. Cố tú đình dơ tay nhẹ nhàng phất khai thanh y thì tán loạn bên thai sợi tóc, nhẹ giọng nói, dung cần người này, ta đến bây giờ cũng nhìn không thấu hán. Bất quá Hắn ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Nhà mình tiểu muội bản lĩnh, cố tú đình cái này làm ca ca tự nhiên là lại rõ ràng bất quá Từ nhỏ đến lớn, từ lưu vân chết non lúc sau, vân ca sở đã chịu giáo dục không hề thua kém sắc cùng cố gia nam nhi. Này cố nhiên có tổ phụ cùng phụ thân đem mất đi tiểu đệ đau xót ký thác ở tiểu muội trên người nguyên nhân, cũng càng là bởi vì tiểu muội tự thân thông tuệ. Nếu không không có cái nào ra trưởng sẽ có tâm đem một cái nữ nhi coi như nhi tử giáo dưỡng nếu không có cố gia mai một trải qua, có lẽ suốt cuộc đời tiểu muội đều sẽ chỉ là một cái cực kỳ thông minh tiểu thư khuê các, cố gia đại tiểu thư, vương phi, thậm chí là hoàng hậu. nhưng là trải qua mấy năm nay mài dũa, năm đó bị cố gia kiểu dưỡng cố đại tiểu thư sớm đã thức hết thế gian nhân tình lánh loạn lục đục với nhau, trời sinh thông tuệ cùng cố gia giáo dưỡng làm nàng so bất luận kẻ nào đều càng có thể đem nàng sở gặp hết thể cùng nàng sở học chi thức thông hiểu đạo lý, cho nên ở trọng sinh bất quá hai tháng thời gian. Nàng có thể từ cái gì đều không có dưới tình huống thông dong mưu hoa bố trí ra nhằm vào địch nhân sở hữu mưu kế cùng sách lược. Như vậy Vân ca, cũng sắc thật không thích hợp ở như tầm thường khuê trung nữ tử liếc mắt một cái sinh hoạt. Hiện tại Vân ca, có lẽ xa so với hắn cái này làm huynh trưởng càng có thể thích hứng những cái đó quyền mưu tranh đấu. Dung cần ánh mắt sắc thật là không kém. Nhưng là, Cố Tú Đình cũng tuyệt không sẽ bởi vì Dung cần ánh mắt hảo liền đem nhà mình tiểu mội giao phó cho hắn. Nếu Dung Cẩn chỉ là muốn một cái mưu si nói, như vậy Cố Tú Đình là tuyệt đối sẽ không làm hắn như nguyện. Không phải Cố Tú Đình xem nhẹ chính mình muội muội, mà là thân là nữ tử đối với Vân Ca tới nói bản thân chính là một loại cực đại hạn chế, cho dù nàng năng lực so trên đời đại đa số nam tử càng cường. Cố Tú Đình sở dĩ sẽ miễn cưỡng tiếp thu Dung Cẩn, cũng bất quá là bởi vì nhìn ra nhà mình tiểu muội thỏa hiệp cùng Dung Cẩn đối Vân Ca để ý thôi. Chỉ là trước mắt hai người kia đối cảm tình thái độ quả thực là trì độ lệnh người giận sôi. Tú Đình Công Tử cũng nhịn không được bắt đầu lo lắng lên, không thể không bắt đầu suy xét nhiều hơn tôi luyện một phen dung tiểu công tử, miễn cho tương lai hắn khi dễ nhà mình tiểu muội. Đại ca Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc, nàng vẫn luôn cho rằng đại ca đối dung cẩn thực không có hảo cảm mới đúng. Cố Tú Đỉnh mỉm cười nhìn nàng, ôn nhu nói, Ca Nhi đã là cái đại cô nương. một ngày nào đó là phải rời khỏi đại ca. Đại ca Mộc Thanh Y có chút khổ sở nhìn nhà mình đại ca. Nhà mình ở đồng ý bồi dung cẩn đi Tây Việt thời điểm cũng đã đã biết tất nhiên là muốn cùng đại ca tách ra. Đại ca bản thân đối quyền thế danh lợi cũng không có hứng thú, mà trải qua cô ra sự tình lúc sau đối này đó liền càng là kính nhi viễn chi. Tuy rằng không hỏi dung cẩn, nhưng là một thanh ý ý biết, Tây Việt sự tình chỉ sợ so hoa quốc càng thêm khó giải quyết, nàng cũng không hy vọng đại ca lại thiệp nhập trong đó. Đứa nhỏ đốc, cố Tú Đình Ôn Nhu cười nói, ngươi biểu ca thân thể không thể lại kéo, lần này hoa quốc sự tình qua đi. Ta muốn đi vì ngươi biểu ca tìm kiếm hỏi tham danh y, y nguyên bản là muốn ngươi đi theo đại ca cùng nhau đi rồi, hiện tại xem ra. Ca nhi trưởng thành, chính ngươi quyết định sự tình, cứ việc đi làm là được. Nhìn mục thanh y thì không tha đôi mắt, cố tú đỉnh cười nói, đại ca trở về xem ngươi. Hiện tại đại ca nếu là nói không chừng ngươi đi Tây Việt, ngươi cũng không chịu đáp ứng, đúng không? Mục thanh y y túi đầu, liền giống như khi còn nhỏ đã làm sai chuyện tình giống nhau. Chỉ cần ở đại ca trước mặt túi đầu cái gì đều không cần phải nói, đại ca luôn là sẽ tha thứ chính mình. Quả nhiên, cố tú đình nhuẩn miệng cười, nói, đại ca cũng không thể cả đời đem ngươi cầu tại bên người. Chỉ là vạn sự phải cẩn thận, có cái gì yêu cầu đại ca hỗ trợ tùy thời phái người mang cái tin tới, đại ca cũng sẽ đi Tây Việt xem ngươi. Biểu ca sự tình. Mục Thanh Y có chút ấy này nói, đại ca cùng biểu ca là nàng tại đây trên đời duy nhất thân nhân. Hiện giờ biểu ca tuy rằng không thể nói mệnh ở sớm tối, nhưng là lại cũng sắc thật là nguy hiểm. Nàng lại không thể giúp gấp cái gì còn đem muốn đi xa làm đại ca quan tâm, thật sự là có chút quá mức. Biểu ca sự tình giao cho đại ca là được. Nhưng thật ra ngươi, đi Tây Lăng lúc sau, đại ca cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Một thanh ý gì liên tục lắc đầu, trầm giọng nói, là ta đáp ứng rồi dung cẩn, cùng đại ca không quan hệ. Ta cũng không hy vọng đại ca liên lụy trong đó. cố Tú Đình mỉm cười gật đầu nói. Đại ca minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá, đại ca cũng nên vì ta Ca Nhi chuẩn bị một ít cái gì mới là. Mục Thanh Y gì có chút mờ mịt, chuẩn bị cái gì? Ta không thiếu cái gì a. Cố Tú Đình tươi cười ấm áp, nhàn nhạt nói, Dung Cẩn tuy rằng là Tây Việt hoàng tử, nhưng là ta tiểu muội cũng không kém. Đại ca quan trọng vì Ca Nhi ngươi chuẩn bị một ít của hồi môn mới được. Cái gì? Mục Thanh Y liền ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại vội vàng phản bác nói, đại ca, ngươi hiểu lầm. Ta cùng dung cẩn không phải. Không phải ngươi tưởng cái loại này. Cố tú đình dơ tay ngăn cản nàng, mỉm cười nói, đại ca cái gì cũng chưa tưởng, của hồi môn cũng không nhất định là cho dung cẩn không phải sao. Nhưng là, quan trọng trước tiên chuẩn bị mới được ga bằng không tương lai nếu là chuẩn bị không đủ, chẳng phải là làm người xem thường ta tiểu muội. Mục thanh y gì há miệng thở dốc, lại cái gì đều nói không nên lời. Chỉ có thể nhìn đại ca mang theo ấm áp như gió giống nhau tươi cười bắt đầu như suy tư gì trầm ngâm lên. Hiện nhiên là ở tính toán muốn chuẩn bị cái gì của hồi môn linh tinh vấn đề. Mục Thanh Y liền ngây người sau một lúc lâu, dứt khoát phủi tay mặc kệ. Hình bộ đại lao, Mục Trường Minh mặt vô biểu tình ngồi ở nhà tù một góc im lặng vô ngữ. Bên kia là Mục Lão Phu nhân cùng tôn thị, cùng với mấy cái di nương cùng còn không hiểu chuyện Mục Kha. Đến nỗi Mục Sâm mẫu tử sớm đã ở tiến vào ngày đầu tiên đã bị trị vương thuộc hạ người tiếp đi ra ngoài. Biết giờ khắc này. Mục trường Minh mới biết được cái này chính mình trước nay đều không có để ý quá nhi tử sớm đã ở không biết khi nào, tiên lặng lựa chọn con đường của mình hơn nữa cùng chính mình càng lúc càng xa. Tuy rằng này đây bảo hộ Minh trạch công chúa bất lợi, còn ý đồ vì mộ dung dục che giấu hành vi phạm tội tội danh bị quan tiến vào, nhưng là mục trường Minh trong lòng rõ ràng thật sự, này cũng không phải hoa hoàng muốn giết hắn chân chính nguyên nhân. Vô luận có hay không mục thanh ý gì ở đây là, chỉ cần bác hắn sứ giả mang theo muốn hòa thân vân dung đi rồi. Hoa hoàng liền sẽ đối chính mình xuống tay. Hầu ra, chúng ta làm sao bây giờ? Tôn thị ngồi ở một lao phu nhân bên người, kinh sợ nhìn một trường minh nói. Tôn thị tuy rằng cũng không thông minh, lại vẫn là minh bạch túc thành hầu phủ hiện tại hiện trạng. Cung vương phủ xong rồi, bình nam vương phủ cũng xong rồi, nàng nhìn nữ hai cái đã chết một cái hòa thân Bắc Hán, không ai có thể đủ tới cứu các nàng. Tôn thị một mở miệng, mặt khác di nương cũng đi theo ô ô yết thiết khóc lên. Vội biên nguyên bản đã bị hống đến ngủ rồi một kha mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến trước mắt một màn này tuét miệng cũng đi theo lên tiếng khóc lớn lên. Mãn nhà ở tiếng khóc ồn ào đến một trường minh chán ẩn ẩn làm đau, nhìn không được trầm giọng giận dữ hết, câm miệng. Khóc cái gì khóc? Trong phòng tiếng khóc một đốn, thực mau lại khóc càng thêm lớn tiếng lên. Ngôi ở một bên vẫn luôn không nói gì một lao phu nhân cũng nhìn một trường minh, hoa dâm cho mày, trầm giọng hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thanh y kia nhà đầu thật sự bị cung vương cấp giết. Một lão phu nhân đức An viện khoảng cách một thanh y rì lan chỉ viện khoảng cách không gần. Buổi tối tự nhiên cũng không có người dám lấy loại chuyện này đi quấy rầy nàng. Vì thế từ đầu đến cuối một lão phu nhân căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì. Một trường minh đồng dạng có chút khốn đốn lắc lắc đầu. Một thanh y là ngay trước mặt hắn bị mộ dung dục mang đi. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn chính là cảm thấy một thanh y thì không có dễ dàng chết như vậy. Vừa mới suy nghĩ cẩn thận một thanh y mưu kế. Nhưng là như vậy một cái tâm tư kín đáo như cái chất chồng người đột nhiên liền như vậy bị người cấp giết, luôn là sẽ làm người sinh ra một loại không chân thật ảo giác. Liền tính như thế, chúng ta mục ra dù cho có thất trách chi tội, cũng không đến mức xét nhà nhốt vào đại lao a Mục lao phu nhân nếu mày nói, nếu là một thanh y chân thật công chúa của hoàng đế cũng liền thôi, nhưng là một thanh y là túc thành hầu phụ nữ nhi ai trên đời này chỗ nào có nhà mình nữ nhi bị người hại, còn muốn đem chính mình trong nhà người biết tội đạo lý. Mục Trường Minh trong lòng phát khổ, không có biện pháp nói cho một lao phu nhân lúc này đây bọn họ túc thành hầu phủ là hoàn toàn xong rồi, xa xa không ngừng là xét nhà ngồi tù mà thôi. Bên ngoài cửa sắt vang nhỏ một chút, sau đó truyền đến một trận chỉnh tề mà dồn dập tiếng bước chân. Hiện tại đã là buổi tối, đột nhiên có nhiều người như vậy xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa rõ ràng là hướng tới bọn họ này gian nhà tù tới, Mục Trường Minh đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, đại môn bị mở ra một cái Phùng Minh Hoàng Thánh chỉ ăn mặc Thái giám phục sức người khi trước một bước đi đến đi theo hắn phía sau đồng dạng là vài tên thân thể cường tráng Thái giám cùng đi còn có chủ quản Thiên lao quan viên. bất quá người nọ lại không có tiếng bảo chỉ là đem những người này đưa đến cửa có chút thương hại nhìn nhìn Mục Trường Minh liền can người chờ liền lui đi ra ngoài còn săn sóc đóng cửa lại. các ngươi là người nào? Mục Trường Minh trầm giọng hỏi. kia Thái giám cười lạnh một tiếng giơ giơ lên trong tay thậm chí cười nói hầu ra là đang nói đùa đi. Hầu ra đường đường Túc Thành Hầu sẽ không biết nhà ta là tới làm cái gì. Bệ hạ. Có chỉ. Không tội, đúng là bệ hạ có chỉ. Kia thái giám trong tay thậm chí mở ra, cao thâm nói, Túc Thành Hầu phủ mọi người tiếp chỉ. Túc Thành Hầu phủ mọi người hai mặt nhìn nhau, biết nhìn đến một trường minh đứng dậy quỳ xuống, mới sôi nổi đi theo quỳ xuống. Túc Thành Hầu một trường minh, cấu kết tội nhân dục, như hại minh trạch công chúa. Nay tội đương trảm, chấm niệm này từng có công với chấm, đặc ban này tự sát. Khâm thử. Thái giam tiêm thanh thì thầm, bén nhọn thanh âm ở vốn là không lớn trong phòng giam quanh quẩn. Tự sát Mục trường Minh sắc mặt trắng nhận, hắn không muốn chết. Hắn còn có quá nhiều sự tình không có làm xong, hắn không cam lòng. Hắn trả giá nhiều như vậy, lại cái gì đều không có được đến. Hắn không cam lòng. Thái giam nhướng mày, lạnh như băng nhìn mục trường Minh nói, Túc thành hầu, tiếp chỉ đi. Bên cạnh, Tôn Thị nôn nóng hỏi, công công, bệ hạ nhưng nói. Chạm chúng ta phải làm sao bây giờ? Sinh tử giáp mặt thời điểm, tôn thị tự nhiên cũng bất chấp mục trường minh mệnh. Hùng chi mặc dù là nàng từ trước càng mục trường minh lại như thế nào ân ái, mấy ngày nay cũng đem cảm tình trà sáng. Con trai của nàng đã chết, một trường minh cái gì cũng chưa nói, hắn nữ nhi đã chết hắn cái gì cũng chưa làm. Nàng duy nhất dư lại nữ nhi bị sa gả bất hán, hắn vẫn là cái gì cũng chưa làm. Thậm chí liền nàng bị người lộng phế đi một cái cánh tay hắn cũng chỉ là an ủi nàng vài câu mà thôi. Hiện giờ Tôn Thị sớm đã biết, quá vãng mục trường minh đối nàng cái gọi là sủng ái, bất quá là một hồi chê cười thôi. Thái giám khẽ hừ một tiếng, liếc xéo hắn nói, cái này sao? Bậy hạ nói, nếu các ngươi nhiều người như vậy liền cái minh Trạch công chúa đều bảo hộ không được, có thể thấy được là các ngươi hầu hạ công chúa không chu toàn, liền dứt khoát vì công chúa tuấn tắng đi. Nếu là tới rồi phía dưới, nhớ kỹ chút quân thần Tôn Ti, hảo hảo hầu hạ công chúa. Cái gì? Tôn Thị nhịn không được hét lên. Liên mục lao phu nhân đều nhịn không được cơ cơ thân mình ngã quỷ trên mặt đất rốt cuộc quỷ không được. Vì công chúa tuần táng. vậy hạ đây là quyết tâm muốn bọn họ mục ra mãn môn mệnh A. Không. Ta không cần. Ta không cần chết. Tôn thị thét trói thai. Mặt khác nữ quyến cũng đi theo khóc thút thít lên. Ai đều không muốn chết. Ai đều sợ hãi tử vong. Nhưng là trừ bỏ khóc thút thít các nàng cũng không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Kia thái dám khinh thường cười lạnh. Muốn chết vẫn là không muốn chết là các nàng chính mình có thể quyết định sự sao. Không, các nàng chỉ có thể quyết định chính mình muốn chết, trước nay đều không có không muốn chết quyền lợi. Chỉ cần cao cao tại thượng quân vương muốn các nàng chết, các nàng mệnh trước nay đều không phải chính mình. Hầu ra, hầu ra, ta không muốn chết ta, cứu cứu ta. Một Kha tuy rằng còn nhỏ, nhưng là cái gì là to táng, chuyện gì chết lại cũng vẫn là biết đến. Cũng đi theo hoa hoa khóc lớn lên, cha, ta không cần chết. Kha Nhi không cần chết. Ồ, oh, oh. ở một mảnh quỷ khóc sói gào chung, Mục Trường Minh sắc mặt hôi bại, hiện tại hắn còn có thể cứu được hay? Kia truyền chỉ thái giám hiển nhiên là Phụng Hoa Hoàng mệnh mà đến. Vây vây tay làm người đem Mục Trường Minh đưa đến trung nữ quyến đối diện một cái đơn độc trong phòng giam. Trong phòng giam đã dọn xong độc dược thủy thủ cùng lụa trắng, hiện nhiên Hoa Hoàng vẫn là tính toán cấp Mục Trường Minh lựa chọn. Mà đối diện túc thành hầu phủ các nữ quyến liền không có như vậy tốt mệnh. Này đó thân cường thể thái giám đi vào đi. Nghiết khai miệng chi gian đem một lọ độc dược tới rồi đi vào, cho dù là muốn dây rùa, này đó nũng nịu nữ tử lại như thế nào dây rùa đến quá này đó nam tử. Chỉ chốc lát sau, bao gồm một kha ở bên trong tất cả mọi người bị rót độc dược. Chuyên chỉ thái giám vừa lòng gật gật đầu, quay đầu lại đối mộc trường mình cười nói, hầu ra, nhà ta này liền hồi cung phục mệnh đi, liền không ở nơi này bồi ngươi. Hắn cũng không lo lắng mộc trường mình sẽ cãi lời thánh chỉ, nốt ở này thiên lao bên trong, liền tính mộc trường mình không chịu tuân mệnh tự sát Cũng sẽ tự có người giúp hắn. Kéo đến càng lâu, hắn chỉ biết càng thống khổ. Đặc biệt là nhìn đến sở hữu người nhà đều ở trước mặt hắn thống khổ chết đi thời điểm. Đây cũng là hoa hoàng chân chính dụ ý. Hoa hoàng tự nhiên minh bạch mục trường minh nhất định luyến tiếc lập tức liền chết. Cho nên mới muốn ở trước mặt hắn độc chết sở hữu túc thành hầu phủ người. Hắn chính là muốn hắn trơ mắt nhìn chính mình mẫu thân thiếp thất nhi tử toàn bộ chết ở trước mặt. Mục trường minh cọ sắt càng lâu hắn càng cao hứng. Kìa thai dám mang đến tựa hồ cũng không phải tầm thường ban chết phạm nhân dùng được thạch tín hạc đỉnh hồng linh tinh cực độc, qua một hồi lâu độc mới bắt đầu phát tác. Mà trước hết phát tác đó là lớn tuổi nhất thân thể cũng kém cỏi nhất một lao phu nhân. Nhìn đầu tóc hoa dâm mộc lão phu nhân đau trên mặt đất lan lột, mặt khác nữ quyến đều nhịn không được sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, tránh ở nhà tù một góc động cũng không dám động. Ngày mai, cứu cứu nương, nương không nghĩ đúng vậy một lão phu nhân thống khổ thanh âm, nàng xuất thân đại gia gả vào mục gia lúc sau cũng là vẫn luôn thường thường thuận thuận, sau lại nhi tử càng là dựa vào cứu giá chi công được đến túc thành hầu vị trí, nàng cũng thuận thế liền thành nhất phẩm phu nhân. Đó là ở tràn đầy quan to hiển quý trong kinh thành cũng là mỗi người hâm mộ đối tượng, đâu chịu nổi như vậy khổ sở. Chỉ là nàng lại không biết, nàng nửa đời sau hưởng thụ vinh hoa phú quý đều là chưa bao giờ bị nàng thích con dâu đổi lấy. Nàng an tâm ly đến trước dùng chương thị cho mục gia hết thảy lại liền cơ bản nhất làm một cái tổ mẫu nên tận trách nhiệm đều không có kết thúc quá nếu nàng những cái đó năm đối một thanh ý gì có ba phần từ ái đó là nàng hiện giờ luôn mãi đắc tội quá hiện tại một thanh ý lì một thanh ý lì cũng sẽ xem ở biểu mọi phân thượng cho nàng một cái đường sống mẫu thân nương, người thế nào cách hai trọng song sát một trường minh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một lão phu nhân thống khổ bất lực đau một lão phu nhân thống khổ thanh âm a bên cạnh một kha cũng thống khổ lên Tiếp theo là tổn thất cùng mặt khác thế thiếp. Hoa hoàng mấy ngày nay giết người rất nhiều, vì chính mình thanh danh đến không có chu mộc gia chín tộc ý tứ. Cho nên mộc thủy liên cùng mộc vũ phỉ thực may mắn không có ở bên trong này. Bởi vì năm đó mộc trường minh trở thành túc thành hầu lúc sau, mộc gia đại phòng cùng nhị phòng liền phân ra. Mộc thủy liên cùng mộc vũ phỉ chỉ có thể xem như sống nhờ ở mộc gia mà thôi. Cái này làm cho các nàng từ trước tuy rằng đối với một vân dung nơi trốn cẩn thận lấy lòng, hiện tại lại cứu bọn họ mệnh. Mộc trường minh nhìn đối diện đổ đầy đất thống khổ kêu rên các nữ quyến, cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Đặc biệt là mẫu thân tiếng kêu rên làm một trường minh hận không thể lập tức liền bắt lấy án thượng trủy thủ một đao thọc chết chính mình. Không. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Hắn cả đời này rốt cuộc tính cái gì? Hắn bồi thượng thế tử, bồi thượng nữ nhi, đem nam nhân tôn nghiêm mới ở dưới chân, nhưng là đến cuối cùng vẫn như cũ chẳng làm nên trò chống gì còn muốn xem dưỡng dục chính mình lớn lên mẫu thân thống khổ mà chết. Ông trời vì cái gì muốn như vậy cha tấn hắn? Trương thị! Trương thị! An như! An như! Vì cái gì? Vì cái gì a? Mục trường minh nhịn không được ôm đầu ngửa mặt lên trời thét dài, thống khổ muốn lấp kín chính mình lỗ thai, nhưng là trong phòng kéo dài không ngừng dên gì thanh vẫn như cũ chút nào chưa từng ngừng lại chuyển đến. Ngày mai! Ngày mai! a. Mục trường minh nổi giận gầm lên một tiếng nắm lấy trên bàn trù thủ lại không có hướng tới chính mình cổ cắt đi ngược lại trở tay ném trù thủ lại chuẩn lại tàn nhẫn đinh tới rồi một lao phu nhân ngự tượng một lao phu nhân liền kêu sợ hãi đều không có liền trợn tròn mắt nuốt xuống cuối cùng một hơi chỉ là kia có chút vẫn đục trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin quan mang không cần Nương. trong phòng giam tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi nhưng là lại ai cũng không có đi để ý tới toàn bộ trong phòng giam một mảnh thống khổ gen dị thanh tựa như nhân gian địa ngục Thật là náo như ta. Một cái thấp giọng dễ nghe thanh âm đột nhiên từ cửa chuyển đến. Ở một mảnh dần dần mỏng manh đi xuống tiếng kêu rên trung thế nhưng có vẻ phá lệ rõ ràng. Một trường minh ngẩn ra, có chút mở mịt ngẩng đầu lên, liền nhìn đến nhà tù cửa không biết khi nào đứng một người thân xuyên màu đen cẩm y đi theo kim sắc tường vân nam tử. Nam tử trên mặt mang theo một bộ màu bạc kim văn mặt nạ, mặt nạ hạ trong ánh mắt chớp động sáng ngời quan mang, duyên dáng bên môi hơi hơi gợi lên. Phảng phất trước mắt là một bộ vô cùng động lòng người bức họa cuộn tròn giống nhau. Ngươi! Ngươi là người nào? Ngươi là tới cứu ta! Mục trường minh kinh giật mình nói, hắn là suy nghĩ không ra người này thời gian này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này là vì cái gì? Cứu! Cứu ta tôn thị gian nan bỏ đến nhà tù song sắt bên cạnh, vươn tay muốn bắt lấy nam tử vặt áo. Nam tử không chút nào để ý từ tôn thị trên tay dâm quá, ở một lao phu nhân thi thể trước mặt ngừng lại. Thiên đầu thưởng thức một lát mới vừa rồi quay đầu lại đối một trường minh tán dương, làm thật là hoa lệ a, không hổ là lãnh tâm vô tình túc thành hầu. Không một trường minh sắc mặt xanh mét, thẳng đến lúc này hắn mới chân chính phục hồi tinh thần lại, hắn. Hắn cư nhiên giết chính mình thân sinh mẫu thân. Chuyện như vậy, cho dù là xuất sinh cũng sẽ không vì này, mà hắn, ở vừa mới thống khổ cùng hỗn loạn chung, giết dưỡng dục chính mình thân sinh mẫu thân. Không, mẫu thân một trường minh thống khổ kêu lên, không, ta không phải cố ý. Một thân Dung cửu công tử cười tủm tỉm dựa vào nhà tù song sát, nhìn trước mắt một trường minh lên tiếng khóc giống bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng vạn phần thoải mái, liền đối nhà tù trung dơ loạn kém ghét bỏ cũng đã không có. Nhìn đến người khác thống khổ. cửu công tử tỏ vẻ hắn tâm tình thoải mái cực kỳ. Ui uy, túc thành hầu, khóc đủ rồi không có, khóc đủ rồi cần phải đi. Chờ đến trong phòng giam chỉ còn lại có một trường minh kêu khóc thanh thời điểm, dung cửu công tử nhíu nhíu mày mở miệng nhắc nhở. Tuy rằng có cô Tú Đình cùng mộ Dung Hy chuẩn bị, nhưng là này hình bộ đại lao cũng không phải làm người tưởng tiến liền tiến nghĩ ra liền ra địa phương. Hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này cùng người nào tới cái tương kiến hoan. Mục Trường Minh ngẩn người, tựa hồ rốt cuộc nhớ tới trong phòng giam còn có một người. Do dự một chút hỏi, ngươi, vì cái gì muốn cứu ta? Dung Cẩn khinh thường cười nhạo một tiếng, thiếu tự mình đa tỉnh, bản công tử khi nào nói muốn cứu ngươi. Có người kêu gặp ngươi, theo ta đi đi. Mục Trường Minh trần chờ. Dung Cẩn liếc mắt một cái trong phòng giam trên bàn bãi độc dược cùng lụa trắng, chẳng lẽ ngươi còn sẽ so hiện tại càng xui xẻo sao? Lưu lại nơi này chỉ có thể là một cái chết, đi ra ngoài nói không chừng còn có thể có hoặc là cơ hội, hoặc là nói còn có thể sống lâu trong chốc lát. Nhìn nhìn đối diện đã lặng yên không tiếng động nhà tù, một trường minh run rể rốt cuộc vẫn là đứng dậy. Dung Cẩn khẽ hừ một tiếng, dơ tay trong tay háo tu la đao ngâm khẽ một tiếng một đạo đỏ sẫm đao khí đổi quá, cửa lao thượng thiết siềng xích theo tiếng mà đoạn. Mộc trường minh khiếp sợ nhìn thoáng qua trước mắt thần bí hắc y rìa nam tử, hắn cũng coi như là võ tướng, lại liền đối phương như thế nào ra tay đều không có thấy rõ ràng quá, có thể thấy được này nam tử thân thủ bất phàm. Đi thôi. Dung cửu công tử có chút không kiên nhẫn nói. Không có cho hay xem, sở hữu tật xấu lập tức liền đều đã trở lại, này thối thoát nhà tù hắn một khắc cũng không nghĩ nhiều ngốc. Rời đi hình bộ đại lao quá trình cực kỳ thuận lợi, dung cửu công tử nhàn nhã phảng phất là ở sân vắng tản bộ giống nhau. Xem đi theo hắn phía sau Mộc Trường Minh đều nhịn không được âm thầm sốt ruột. Nhưng là thẳng đến rời đi nhà tù Đại Môn, bọn họ thậm chí đều không có gặp được bất luận cái gì một cái thanh tỉnh thủ vệ. Thẳng đến ra Đại Môn, Mộc Trường Minh còn có chút không phục hồi tinh thần lại, hắn cơ hồ không thể tin chính mình lại là như vậy nhẹ nhàng từ trong phòng giam ra tới. Nhìn con ở suất thần Mộc Trường Minh, dung cẩn không kiên nhẫn phun khí, giơ tay điểm Mộc Trường Minh huyệt đạo nhàn nhạt nói, vô tình, xách theo, chạy lấy người. Dung kiểu công tử tự nhiên sẽ không thân thủ đi sách ở trong phòng giam đãi không ít thời điểm mục trường minh, cho nên thân là thị vệ vô tình hiện tại tồn tại liền trở nên thập phần tất yếu. Mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua nên ngang mà đi nhà mình công tử, nhìn nhìn lại bị định ở đường trường mục trường minh, vô tình nắm lấy mục trường minh theo đi lên. Chương phủ, thanh lánh dưới ánh trăng, mục thanh y cùng cố tú đình tương đối mà ngồi thẳng ở dưới ánh trăng phòng trà. Đương nhiên, mục thanh y li phẩm đến là trà, cố tú đình trong tay lại là rượu. Một đạo hắc ảnh từ nóc nhà dưới ánh trăng, Dung Cửu công tử vẻ mặt bất mãn trừng mắt dưới ánh trăng thập phần nhàn nhã hai người. Cố Tú Đình thản nhiên nhìn Dung Cẩn, nhướng mày cười nói, "Đã trở lại. Người đâu?" Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, vung tay lên một thanh y bị người từ phía trên nhịn xuống, phanh mà một tiếng ngã xuống đến trên mặt đất đâm đầu váng mắt hoa, nhịn không được kêu lên một tiếng. Cố Tú Đình vừa lòng gật gật đầu, cười nói, "Công tử động tác quả nhiên là sạch sẽ lưu loát, không có kinh động người nào đi. Đều chuẩn bị hảo." Nếu còn sẽ ra cái gì sai lầm, đó chính là dung cẩn năng lực có vấn đề. Dung cửu công tử trực tiếp cho nàng một cái đại bạch mắt, đi đến một thanh y y ở bên người ngồi xuống trực tiếp cầm lấy một thanh y y chén trà liền hướng bên miệng đưa, khiêu khích trừng mắt nhìn cố tú đình liếc mắt một cái, cố tú đình ánh mắt híp lại, dơ tay trong tay quạt xếp hướng tới dung cẩn trong tay chén trà đánh. Nhưng là dung cửu công tử võ công sao có thể làm hắn trụ đến, nhướng mày chén trà đổi tới rồi một cái tay khắc thượng hướng tới cô tú đỉnh dơ dơ lên mi mới vừa rồi kiêu ngạo ngửa đầu uống một hơi cạn sạch nhớ rõ đại ca cùng ngươi nói nam nhân cái gì đều không quan trọng quan trọng nhất đó là phẩm hạnh hai chữ nếu là liền trưởng đối cũng không biết tôn trọng loại người này tú đỉnh công tử nhìn đối diện tiểu muội cười khanh khách nói một thanh y gì bất đắc dĩ đại ca giao hơn chính là trưởng đối thần mã ghét nhất có cơ hội nhất định độc trên ngươi dung kiều công tử trên mặt biểu tình vặn vẹo một chút thực mau lại khôi phục vẻ mặt tươi cười thân thiết Chấp khởi bầu rượu tự mình vì cố tú đình đổ một chén rượu, đại ca, là bản công tử không đúng, tới, bản công tử kính ngươi một ly. Ngươi là Tây Việt cửu hoàng tử. mục Trường Minh thật vất vả từ trên mặt đất bò dậy, liền nhìn đến chính cười đến vẻ mặt dối trá Dung cửu công tử. Dung cẩn không vui những mày, Dương cằm ngạo nghe nói, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Ngươi ở dưới mái hiên, mục Trường Minh đương nhiên không dám có ý kiến gì. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc nhìn về phía mang theo mặt nạ cố tú đỉnh cùng ngồi ở một bên châm trà một thanh y lìa. Tổng cảm giác này hai cái bạch y lìa nam tử đều có chút quen mắt, lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Hai vị là chính là cửu hoàng tử nói muốn thấy bản hầu người. Mục thanh y lìa buông ấm trà, nghiêng người nhìn về phía mục trường minh cười nhạt nói, phụ thân mấy ngày không thấy còn mạnh khỏe. Mục trường minh sững sốt, bình tĩnh nhìn nhàn nhạt dưới ánh trang bạch y lìa thiếu niên. Kia mặt mày kia thần thái. Không phải mất tích vài ngày mục thanh y li là ai. Bởi vì là buổi tối, mục thanh y li cũng không có cố tình trang phẫn, nhìn qua cũng so ban ngày càng nhiều vài phần nữ tử quên tú cùng vũ mị. Người! Người còn chưa chết! Mục trường minh cả kinh kêu lên. Mục thanh y li nhật nhạt cười, đa tạ phụ thân nhớ mong, thanh y hết thể tạm được. Hết thể tạm được! Nay ở mục trường minh nghe tới tuyệt đối là một cái không gì sánh kịp châm trọng, Nàng hết thể tạm được, túc thành hầu phủ lại mãn môn tử tuyệt. Cho dù biết này chỉ là hoa hoàng tìm một cái cớ mà thôi, nhưng là túc thành hầu phủ cũng là bởi vì này mà bị sao không không phải sao. Nhìn mục thanh ý ghi nhã nhận lịch sự thản nhiên bộ dáng, mục trường minh chỉ cảm thấy cả người một trận một trận rét run. Ngươi, ngươi nếu không có việc gì, vì cái gì không trở lại. Trở về. Mục thanh ý ghi mỉm cười, phụ thân làm mộ dung dục đem ta mang đi thời điểm, như thế nào không hỏi xem ta có nghĩ đi, đi rồi còn có thể hay không trở về. Trở về làm cái gì? thế phụ thân cùng túc thành hầu phủ hướng bệ hạ cầu tình sao thực xin lỗi phụ thân thanh y lìa làm không được đâu vì cái gì mục trường minh hung hăng mà trường mắt mục thanh y lìa không cam lòng giống giận ta là phụ thân ngươi liền tính ngươi lại hận ta ta cũng là ngươi thân sinh phụ thân huyết thống quan hệ là vĩnh viễn cũng vô pháp đoạn tuyệt mục thanh y lìa thiên đầu bình tĩnh nói đúng là bởi vì ngươi là mục thanh y thân sinh phụ thân cho nên ngươi hiện tại còn chưa chết dựa mấy năm không thấy ngươi còn hảo Bên cạnh, Cố Tú Đình đột nhiên mở miệng hỏi. Mục Trường Minh ngơ ngẩn, ngươi lại là ai? Trên đời này, tiêu lên hắn dựa người cũng không nhiều, mà nam tử. Chỉ có một. Trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, Mục Trường Minh gắt gao trừng mắt Cố Tú Đình. Cố Tú Đình giơ tay, bóc trên mặt mặt nạ, lộ ra một Trường Tuấn Mỹ vô chủ quen thuộc dung nhan. Mục Trường Minh khiếp sợ nhìn chầm chầm dưới ánh trăng bạch lý dẻ nam tử, ngươi. Ngươi là Cố Tú Đình. 102 Mục Trường Minh chi tử ngươi là Cố Tú Đình. Mục Trường Minh Kinh Hô. Mục Trường Minh vẫn luôn đều biết Cố Tú Đình tồn tại, nhưng là đối này hắn cũng không có cho quá nhiều chú ý một cái đã tan biến gia tộc hậu đại, một cái bị Ninh Vương trở thành cấm luyến giống nhau giam giữ mấy năm năm tử, còn có thể có cái gì làm. Hắn cũng trước nay không nghĩ tới, Mục Thanh Y thế nhưng sẽ cùng Cố Tú Đình có quan hệ. Mục Thanh Y thế, Cố Tú Đình, Mộ Dung Hy, này nguyên bản không lắm rõ ràng tuyến cơ hồ ở nháy mắt bị sâu trôi lên. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cô Tú Đình mỉm cười nói, dưỡng làm gì vậy? Lại nói tiếp, Tú Đình có thể thoát hiểm, còn may mà thanh ý âm thầm chủ tính đâu. Thoát hiểm. Ninh Vương. Long Vương đàn rất nhiều sự tình, chỉ cần chỉ ra trong đó mấu chốt, mặt khác vấn đề thực dễ dàng liền có thể thông hiểu đạo lý. Mục trường minh cơ hồn là ở trong nháy mắt tạm chấp nhận nghị kỹ rất nhiều từ trước cơ hồn là tưởng phá đầu cũng tưởng không do sự tình. Từ lúc bắt đầu, Mục thanh y liền tính kế mọi người. Long vương đảng, mục phi loan, mộ Dung Dục, vân phi từ từ, sở hữu sự tình không có một chỗ không có nàng tung tích. Chỉ tiếc, bọn họ mọi người thế nhưng đều đối này làm như không thấy, từ đầu tới đuôi trừ bỏ nàng chính mình thừa nhận, hiếm khi có người hoài nghi quá nàng cái gì. Cái này nữ nhi, khi nào thế nhưng như thế đáng sợ. Mục trường minh nhịn không được run như cây sấy. Đại ca, ta tưởng cùng phụ thân đơn độc tâm sự. Mục thanh y liền nhàn nhạt nói. Cố Tú Đình nhìn về phía Dung Cẩn, mục Trường Minh dù sao cũng là người tập võ, hắn cũng không yên tâm làm thanh ý đi cùng hắn đơn độc ở chung. Hiện tại Mộc Trường Minh đã bị bức tới rồi tuyệt cảnh, rất khó nói hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Dung Cẩn nhúng mày, tay trái hai ngón tay liền bắn hai hạ, mục Trường Minh liền kêu rên một tiếng, bên môi tràn ra một tia vết máu. Dung Cẩn chẳng hề để ý nói, đã đi xuống đi. Hắn võ công phế đi. Nửa canh giờ nội ta bảo trọng hắn ngay cả đầu ngón tay đều không động đậy. Hầu đứng ở một bên vô tâm sạch sẽ lưu loát tiến lên, sát theo Mục Trường Minh hướng phòng trong trong phòng đi đến. Mục Thanh Y di chiều dung cẩn đạm đạm cười, đứng dậy cũng đi vào. Nhìn đến Mục Thanh Y rời đi, nguyên bản còn một bộ chính trực hòa thuận bộ dáng dung cẩn công tử lập tức liền thay đổi bộ dáng, hướng tới cô tú đỉnh hừ nhẹ một tiếng, lười biếng dựa hướng phía sau thân cây. Tiểu nhân. Cư nhiên phòng trong hắn cùng thanh thanh cảm tình. Cựu công tử là chính nhân quân tử sao? Tú đỉnh công tử nhún mày nhìn từ trên xuống dưới. Từ dung cẩn trên người không có nhìn ra một cái tóc ti cùng chính trực có quan hệ phẩm chất. Dung cẩn khinh miệt mắt trợn trắng, chính nhân quân tử, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Chính nhân quân tử có thể ăn sao? Cố tú đình cười cười, cũng không hề rồi dám với cái này đề tài. Chính xác nhìn dung cẩn nói, cựu công tử vì sao phải mang thanh ý thì hồi Tây Việt. Dung cẩn ngẩn ra, trên mặt khinh miệt ý cười cũng dần dần thối lui, hung hăng mà nhìn chầm chầm cố tú đình nói, thanh thanh là bản công tử, tự nhiên muốn cùng bản công tử ở bên nhau Cố Tú Đình lắc đầu, đạm nhiên nói, thanh ý không phải bất luận kẻ nào, chỉ là nàng chính mình. Thì tính sao? Dung Cẩn ngạo nghe nói, bản công tử coi trọng chính là bản công tử. Cố Cô Tú Đình đạm nhiên cười nói, cựu công tử không phải như vậy ố chí người, tổng nên biết trên đời này có chút người cùng vật. Vô luận ngươi như thế nào nỗ lực, không phải ngươi. Liên như thế nào đều không phải ngươi. Dung Cẩn im lặng, trong viện đột nhiên trầm mặt hồi lâu. Dung Cẩn dựa vào thân cây túi đầu trầm tư liên ở Cố Tú Đình hoài nghi hắn có phải hay không đã ngủ rồi thời điểm, Dung Cẩn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, nghiêm túc nói, "Ta sẽ đối thanh thanh rất tốt, rất tốt." Cố Tú Đình sững sốt, có chút khó hiểu nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc hắc ý liễu thanh niên. Sớm đã thành thói quen Dung Cẩn không có một khắc không nhận người ghét bộ dáng, lúc này đột nhiên đứng đắn cùng Nghiêm Túc tương phản quá lớn cho dù là Tú Đình công tử cũng có chút phản ứng không kịp. Đây là phát bệnh vẫn là ở diễn kịch? Tú Đình công tử nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt người, Lại không có từ trong mắt hắn nhìn đến một chút ít giả dối, ngược lại càng nhiều vài sợi chưa bao giờ ở dung cẩn trong mắt nhìn đến quá khẩn trương. Hắn là thật sự thực khẩn trương nếu chính mình không đồng ý nói, thanh y thì khả năng sẽ không theo hắn cùng nhau hồi tây việt sao. Dung cẩn mắt trông mong nhìn cố tú đình, dung cựu công tử nếu là muốn cùng người đàm phán thời điểm tất nhiên có thể nói được như truy bệnh đầu mùa. Nhưng là lúc này hắn lại chỉ là nghiêm túc nhìn cố tú đình, nghiêm túc đem vừa mới nói lặp lại một lần, ta sẽ đối thanh thanh rất tốt rất tốt. Ta sẽ bảo hộ nàng. Cố Tú Đình trong lòng vừa động, hắn ở thỉnh cầu hắn tin tưởng hắn. Ngươi dựa vào cái gì làm ta tin tưởng ngươi sẽ đối thanh ý ghề hảo. Dung cẩn không chút do dự đáp, chỉ cần bản công tử còn có một hơi, liền sẽ không làm thanh thanh đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Chỉ cần bản công tử có, đều có thể cấp thanh thanh. Cố Tú Đình nhướng mày nói, đây là Tây Việt cửu hoàng tử triêu hiền nạp sĩ thanh ý sao? Nếu là như thế, gì sâu thiên hạ danh sĩ không tranh nhau đầu nhập vào? Dung cẩn ngẩn người, nghiêm túc nói, Thanh Thanh là không giống nhau. Nàng là, Thanh Thanh muốn cùng ta vĩnh viên ở bên nhau. Cố Tú Đình đôi mắt vừa chuyển, cười như không cười nói, Nga. Nếu là Thanh ý gì hãy muốn ngươi trong tay quyền lợi, ngươi cũng sẽ cấp sao. Dung cẩn rũ mi trầm tư một lát, nói, ta có thể cùng Thanh Thanh chia sẻ. Hắn sẽ không đem sở hữu quyền lợi đều giao cho nàng, nhưng là chỉ cần hắn con nàng đều có thể chia sẻ. Cố Tú Đình khẽ gật đầu. Nếu là Dung Cẩn một ngụm đáp ứng xuống dưới hắn ngược lại là không tin. Bất quá. Trên đời này cái gì đều có thể chia sẻ, duy độc quyền lợi, là trước nay đều không thể chia sẻ. Cho nên các đời lịch đại mới có như vậy nhiều qua cầu rút ván, vắt tranh bỏ vỏ ví dụ. Dung Cẩn những mày, chém đinh chặt sắt nói, bảng công tử nói có thể liền có thể, chỉ cần bảng công tử có, đều có thể cùng thanh thanh chia sẻ. cố Tú Đình hừ nhẹ một tiếng không nói chuyện nữa. Dung Cẩn chớp trước mắt, nói... Đại ca đây là đồng ý Thanh Thanh cùng bản công tử cùng nhau đi rồi sao? Quy Khương nghe đạm nhân nói, chẳng lẽ ta không đồng ý, Thanh ý liền sẽ không đi rồi sao? Dung kiểu công tử trước mắt to, liệt miệng đắc ý nở nụ cười, hắc hắc. Bản công tử liền nói sao, trên đời này liền không có bản công tử chỉ không được người. Đại ca, ngươi đã nói nói không thể đổi ý à, quay đầu lại liền nói cho Thanh Thanh, ngươi đồng ý nàng đi Tây Việt, ngươi thật cao hứng nàng đi Tây Việt. Nhìn ngươi nào đó đắc ý vinh váo bộ dáng. Tu đình công tử trên chán gân xanh vui sướng nhảy dựng lên, thứ này vừa rồi là ở diễn kịch đi. Ha ha, dung cửu công tử cũng mặc kệ tú đình công tử hoài nghi mắc mưu ý tưởng. Rốt cuộc thu phục thanh thanh đại ca, thật không ưởng công phí bản công tử nỗ lực không lương túi đầu như vậy liền a. Lạnh lùng liếc người nào đó liếc mắt một cái, tú đình công tử quyết định vẫn là không nói cho người nào đó. Về đi Tây Việt sự tình, hắn phía trước cũng đã cùng thanh ý để nói qua. Trong thư phòng. Mộc trường minh bất lực nhìn chính mình bị vô tâm một tay xách theo đi vào thư phòng, tùy tay hướng bên cạnh một phen ghế dựa một phóng. Tuy rằng không biết dung cẩn làm cái gì, nhưng là đã từng cũng từng tung hoành quá xa trường nam nhân lại liền nhúc nhích sức lực đều không có. Chính như dung cẩn theo như lời, liền đầu ngón tay đều đừng nghĩ nhúc nhích một chút. Một thanh y ghìa đi theo vô tâm phía sau bước chậm đi đến, vô tâm cung kính nhìn về phía nảng, tiểu thư. Một thanh y ghìa gật đầu nói, người đi ra ngoài đi, ta cùng túc thành hầu đơn độc nói chuyện. Vô tâm gật đầu, không tiếng động lui đi ra ngoài. Trong thư phòng một mảnh yên lặng, Mục Thanh Y ở Mục Trường Minh đối diện ghế dựa ngồi xuống, bình tĩnh đánh giá hắn cũng không nói chuyện. Mục Trường Minh rất rõ ràng chính mình hiện tại chỉ có thể mặc người thịt cá, tuy rằng hắn cũng không xác định Mục Thanh Y hay muốn đối nàng làm cái gì, lại cũng minh bạch dung cẩn đại buổi tối xâm nhập hình bộ đại lao đem hắn mang ra tới cũng không phải vì cứu hắn. Người muốn làm gì? Mục Trường Minh nhìn này ở đối diện làm tuấn tiếu thiếu niên giả dạng thiếu nữ hỏi. Mộc thanh y dưới tay trái chống cảm, đánh giá Mộc Trường Minh nói, ta chỉ là đang xem, năm đó. Mẫu thân rốt cuộc coi trọng ngươi điểm nào. Ngươi có ý tứ gì? Ta và ngươi mẫu thân là môi trước chi ngôn, cha mẹ chi mệnh. Mộc Trường Minh cắn răng nói, hắn chán ghét nhất đó là người khác nghi ngờ hắn không xứng với Trương Thị. Kỳ thật nguyên bản Mộc Trường Minh cùng Trương Thị cũng không thể nói là ai không xứng với ai loại sự tình này. Đều là danh môn con cháu, đồng dạng mới hảo năng lực cũng đều không kém hoàn toàn đương được với một câu môn đang hộ đối. Nhưng là từ năm ấy cùng Trương thị cùng nhau du lịch thời điểm ngẫu nhiên cứu Hoa hoàng lúc sau liền không giống nhau. Đó là hắn bình sinh lần đầu tiên sinh ra không nên có tham nghiệm. Cứu giá chi công. Nay cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đủ được đến cơ hội. Vì thế, hắn ở Hoa hoàng trước mặt đem công lao toàn bộ ôm ở trên người mình, tuy rằng Trương thị cũng không có nói cái gì, nhưng là Mục Trường Minh tổng cảm thấy ở nàng mỹ lệ trong ánh mắt thấy được thất vọng ánh mắt. Thứ nay về sau, Hắn luôn là hoài nghi trương thị khinh thường hắn. Nhưng là giấy trung quy là bao không được hỏa, hoàng đế trung quy vẫn là đã biết chấn tướng. Lúc ấy đã hắn đã bị sách phong vì túc thành hầu, hoàng đế cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt vạn phần tức giận, cuối cùng vẫn là trương thị vì hắn cầu thỉnh. Nhưng là một trường minh lại như thế nào cũng không nghĩ tới, hoa hoàng cư nhiên sẽ bởi vậy mà coi trọng trương thị. Mà tham dục giống như là khai áp nước sông, một khi mở ra liền rốt cuộc ngăn không được. Hắn địa vị càng ngày càng cao, quyền thế càng ngày càng nặng. Thậm chí trở thành hoa hoàng coi trọng đại thần. Mà hắn muốn cũng càng ngày càng nhiều, hắn đem trưởng nữ đưa vào trong cung, đem tam nữ nhi gả cho ninh vương. Cho tới bây giờ quay đầu con đường từng đi qua, hắn sớm đã thấy không rõ lắm năm đó chính mình rốt cuộc là cái gì mô dạng. Một thanh ý gì gật gật đầu nói, khó trách đâu, nói thật. Phu thân. Mẫu thân liền tính là tuyển hoa hoàng, chỉ sợ cũng so tuyển ngươi muốn hạnh phúc một ít. Mặc kệ hoa hoàng nhân phẩm có bao nhiêu thấp kém, mặc kệ hắn đối gì cảm tình có thể liên tục bao lâu Có lẽ gì tiến cung không năm nay liền hồng nhan vị lao ân tiên đoạn, nhưng là ít nhất. Hoa Hoàng là thật sự đã từng từng yêu gì. Mà Mục Trường Minh, chỉ sợ trước nay liền không có động quá thiệt tình, thậm chí bao gồm đối tôn thị. Ở Mục Trường Minh trong lòng, quan trọng nhất vĩnh viễn chỉ có chính hắn. Cầm mồm. Mục Trường Minh giận dữ hết, ngươi cái này bất hiểu nữ, ngươi làm sao dám nói như thế nào? Là cái kia xuất sinh. Là cái kia xuất sinh hại chết mẫu thân ngươi. Mục Thanh Y cười lạnh nói. Ngươi hiện tại dám mắng hắn là xuất sinh. Hắn là xuất sinh. Ngươi lại là cái gì? Ít nhất năm đó, hoa hoàng ban đầu này đây vì mâu thân là tâm duyệt nàng. Trước đó hắn chưa bao giờ cưỡng bách mâu thân đã làm bất luận cái gì sự. Ngươi đâu? Ngươi dám nói. Ngươi không biết một phi loan làm sự tình. Có cái nào đại thần sẽ mặc kệ chính mình thê tử ở trong cung hơn một tháng còn chẳng quan tâm. Một trường minh cứng họng vô ngữ, đối thượng một thanh y y lạnh băng như tuyết tầm mắt đột nhiên không biết còn có thể nói cái gì chỉ cảm thấy hổ thẹn mặc danh. Túi đầu, nói giọng khàn khàn, ngươi nói đúng. Ta, ta cũng là xuất sinh. Một khi đã như vậy, ngươi còn cứu ta làm cái gì? Ngươi không phải vẫn luôn muốn thế mẫu thân ngươi báo thù sao? Khiến cho ta chết ở trong phòng giam không phải vừa lúc tùy ngươi nguyện. Mục thanh y lìa mỉm cười nói, cái này sao? Chủ yếu là ta cảm thấy có một số việc muốn cùng phụ thân công đạo một chút. Thì như nói, Đại ca, Đại ca ngươi, Mục trường minh sử sốt, nói, Đại ca ngươi làm sao vậy? Ngươi cùng hắn quan hệ luôn luôn không tồi, chẳng lẽ ngươi liền hắn cũng không chịu bông tha? Tuy rằng đối với một sâm cái này trưởng tử đối chính mình phản bội có chút toán khí, nhưng là một sâm rốt cuộc là chính mình duy nhất còn sống con nối dõi. Nếu là một sâm cũng đã chết, một gia coi như thật là đoạn tử tuyệt tôn. Mục thanh y kề cười nói, đại ca hiện tại đi theo chị Vương, hắn về sau như thế nào ta sẽ không đi quảng, tương lai chị Vương nếu là Vinh đang cử ngũ, hắn tự nhiên có thể đi theo gà chó lên trời nhưng là chị vương nếu là nói thực ra ta không quá xem trọng chị vương ngươi mục trường minh nhìn chăm chăm nàng nói ngươi cùng cố tú đỉnh muốn duy trì bình vương này căn bản không có khả năng bệ hạ liền tính sở hữu hoàng tử đều tử tuyệt cũng sẽ không làm bình vương kế vị bởi vì kia đại biểu hoa hoàng lúc trước quyết định đều là sai tuy rằng đại gia hiện tại đều biết năm đó sự tình bình vương là vô tội nhưng là bình vương vô tội hiển nhiên không có hoa hoàng sử sách lưu danh quan trọng mục thanh y thì nói Biểu ca đối cái kia cũng cảm thấy hứng thú Phụ thân ngươi cũng đừng nhọc lòng chuyện này Ta sở dĩ đề việc này là muốn nói cho phụ thân Liền tính đại ca cuối cùng có thể sống sót Ngươi cũng đừng hy vọng hắn cấp một gia nối roi tông đường Hắn đã tính toán sửa tên đổi họ đi nơi khác rèn luyện mấy năm Rốt cuộc, treo một gia dòng họ đối hắn tương lai ở trong quan trường nhưng không có gì chỗ tốt Ngươi một trường minh nhịn không được biến sắc Đối trên đời này nam tử tới nói Trừ bỏ công danh lợi lộc bên ngoài Quan trọng nhất đại khái chính là nối roi tông đường Mà một thanh ý gì lại sinh sôi chặt đứt hắn miệng tưởng. Ngươi vì cái gì như vậy ngon độc, ta là phụ thân ngươi a liền tính ngươi hận ta ngươi cũng là một gia nữ nhi toàn thân vô pháp nhúc nhích cứng đờ làm hắn sâu sắc cảm giác chính mình bất lực, chỉ có thể thống khổ nhìn một thanh ý gì. Một thanh ý gì nhướng mày cười nhạt nói, ngon độc. Nâng lên tay tới, một thanh ý gì đem chính mình tinh tế trắng non đôi tay phóng tới hắn trước mặt mỉm cười nói, phụ thân, ta này đôi tay. Chưa bao giờ lây dính quá bất luận cái gì một người máu tươi cùng tánh mạng thân cùng thân thủ giết chết dưỡng dục chính mình mẫu thân người so sánh với ta hẳn là còn không tính ngoan độc đi. Mục Trường Minh sắc mặt trắng nhợn, hắn ở thống khổ cùng hỗn loạn chung giết chính mình mẫu thân. Đây là hắn vĩnh sinh vĩnh thế cũng vô pháp thoát khỏi tội nghiệt, không, ta không phải cố ý mẫu thân quá thống khổ, hắn không phải muốn giết nàng, hắn chỉ là muốn giúp nàng giải thoát mà thôi. Chỉ là hắn trước mắt lại như thế nào cũng quên không được một lao phu nhân trước khi chết kia kinh ngạc ánh mắt, tựa hồ không nghĩ tới chính mình thương yêu nhất. Giáo dưỡng nhi tử, cuối cùng sẽ trở thành giết chết chính mình người. Phụ thân biết ta vì cái gì muốn cứu ngươi ta? Bởi vì ta cảm thấy ngươi thật sự là quá đáng thương. Mục Thanh Y lìa mỉm cười nói, hiện tại tổ mẫu đã chết, đại ca đi rồi, đại tỷ nhị ca cũng đã chết, tam muội vĩnh viễn đều sẽ không trở về nữa. Liên tính ngươi tồn tại lại có thể thế nào? Ngươi muốn ngươi vĩnh viễn đều không chiếm được, ngươi liền võ công đều bị người phế đi, hiện tại ngươi dám đi ra ngoài sao? Chỉ cần ngươi vừa ra khỏi cửa. Liền sẽ bị người phát hiện ngươi là từ thiên lao lẩn trốn giết chết chính mình thân sinh mẫu thân hung thủ. Ha ha! Chờ đợi ngươi sẽ chỉ là thân bại danh liệt khốn cùng lược đảo cả đời. Như vậy ngươi! Hoặc là hẳn là so đã chết càng có ý tứ đi. Mục thanh ý gì hãy môi nói một câu, mục trường minh liền nhịn không được run rẩy bởi vì mục thanh ý gì sở miêu tả tương lai. Hắn sở hữu thân nhân đều chết chết đi đi, hiện giờ hai bàn tay trắng còn lưng beo giết chết thân sinh mẫu thân tội danh, sắp kia gian liền mục trường minh chính mình đều cảm thấy chính mình không có sống sót lý do trong mắt quang mang dần dần mà đạm đi mục trường minh cúi đầu vô lực tê liệt ngã xuống ở ghế dựa thấp giọng lẩm bẩm nói vì cái gì vì cái gì còn muốn cứu ta ra tới khiến cho ta chết ở thiên lao đi mục thanh y kia đứng dậy đối với mục trường minh nhẹ miệng cười bừng tỉnh nói ta thiếu chút nữa đã quên kỳ thật ta muốn gặp ngươi từ đầu tới đuôi chỉ nghĩ đối với ngươi nói một việc kỳ thật ta thật sự là không nên kêu phụ thân ngươi Ta tưởng ta hẳn là sưng hâu người vì Dựa mới đúng Cái gì? Có ý tứ gì? Mục trường minh ngơ ngẩn nói Nhìn mục thanh ý, ý trên mặt có chút mờ ảo tươi cười Đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút lạnh cả người Thật là làm người thất vọng Vốn nên là thân mật nhất cha con A Mục thanh ý gì lắc đầu nói Chẳng lẽ từ đầu tới đuôi Phụ thân liền không có hoài nghi qua ta Căn bản là không phải mục thanh ý gì sao Người không phải thanh ý gì Mục trường minh khiếp sợ Thực mau lại bừng tỉnh Đúng rồi, thanh y đi từ nhỏ liền trời sinh tính thiện lương dịu ngoan, như thế nào sẽ ở chung nhiều như vậy hại người quỷ kế? Người rốt cuộc là người nào? Dựa, ngươi thật sự không nhớ được ta sao? Ngươi, ta là... Cố vân ca. Cố vân ca. Mục trường minh hoảng sợ mở to hai mắt, cố vân ca không phải đã... đã... đã chết sao? Mục thanh y tươi cười thân thiết tiếp lời. Nhìn mục trường minh khiếp sợ bộ dáng, mục thanh y tươi mở miệng nhẹ nhàng hư nổi lên ca dao. Thoán hề hận hề, vinh thế khó quên. Quân đã vô đạo, quốc sao không vong. Mục trường minh sắc mặt càng thêm trắng bệnh đi lên. Lúc trước Cố Vân Ca chết ở Tụy Hồng Cát, nơi đó là Thanh Lâu, người tự nhiên là không ít. Nàng trước khi chết sướng khúc nhưng xưng được với là đại nghịch bất đạo, bên ngoài thượng nhân nhóm tự nhiên không dám truyền lưu, nhưng là ngầm Mục trường minh biết đến vẫn là không ít. Người thật là Cố Vân Ca. kia Thanh Ý gì đi đâu vậy? Mục Thanh Ý gì nhật nhạt mỉm cười nói, dựa, ngươi còn không rõ sao Ta là cố vân ca, cũng là một thanh y dìa đến nỗi ngài nói cái kia đã từng kinh yêu ngươi y dìa nhi à. Dưỡng nhưng nhớ rõ lúc trước ngươi kia một trưởng. Ý nhi lúc ấy liền không còn nữa á dưỡng, ngươi không chỉ có giết sinh ngươi giữa ngươi mậu thần, còn giết chính mình thân sinh nữ nhi. Không. Cố vân ca, ngươi. Không tuổi, ta, cố vân ca. Sớm đã đã trở lại. Tuy rằng này đây biểu mội thân phận. Mục thanh y dìa bình tĩnh nói. Cuối cùng nhìn thoáng qua thân hồn lạc phách ngồi ở ghế giữa một trường minh, một thanh y lì chút nào không ở lưu luyến xoay người đi ra ngoài. Ngoài cửa đại thủ hạ, Cố Tú Đình vẫn như cũ thản nhiên chuyển chén rượu đối nguyệt thiền trước. Nhưng thật ra bên cạnh Dung Cẩn có chút chán đến chết dựa vào thụ phát động, nhìn đến một thanh y lì đi ra, đôi mắt lập tức liền sáng lên, thanh thanh. Cố Tú Đình người này quá nhàn chán, Dung Cựu công tử thân thiết cảm nhận được. Quá thông minh, tưởng trêu đùa đều trêu đùa không được, là thanh thanh đại ca. Hắn không thể ỷ vào chính mình võ công cao khi dễ hắn. Quá bình tĩnh, nói như thế nào đều sẽ không tức giận. Thật là một chút cũng không thú vị. Nói xong. cố Tú Đình buông chén rượu, lại cười nói. Mục Thanh Y cười nhạt nói, nguyên bản liền không có cái gì hảo thuyết, chỉ là chỉ là không đem chuyện này nói cho Mục Trường Minh. Liền tính Mục Trường Minh đã chết nàng đều cảm thấy không cam lòng. vi Y Nhi. cố Tú Đình đạm cười nói, nếu nói xong, liền buông đi. Ninh Vương Phủ cùng Cung Vương Phủ xong rồi. Bình Nam Vương phủ thực mau cũng muốn xong rồi, túc thành hầu phủ người không sai biệt lắm chết sạch. Cố Tú Đình hy vọng tiểu muội có thể buông từ trước sự tình, an tâm quá chính mình muốn sinh hoạt. Mục Thanh Y Gì Mỉm cười gật gật đầu, nói, là, đại ca cũng giống nhau. Mộ Dung An cũng đã chết, chết ở đại ca trong tay, mộ Dung rủ. Sớm muộn gì cũng sẽ chết, cố ra cùng bọn họ sở hữu khuất nục đều sẽ rửa sạch, nàng cùng đại ca đều sẽ buông này hết thể một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Cố Tú Đình gật gật đầu. Ôn nu nhìn trước mặt tiểu muội đạm cười không nói. Bên cạnh, dung kiểu công tử không kiên nhẫn viên cái nhắm mắt, sen mồm hỏi, ra hỏa kia xử lý như thế nào. Thật sự muốn đưa hồi hình bộ đại lao. Hắn nhưng một chút cũng không nghĩ lại đi cái kia lại dơ lại số địa phương. Càng quan trọng là, lâu như vậy một trường Minh mất tích sự tình hẳn là đã sớm bị người phát hiện đi. mục thanh ý gì hề mày trầm ngâm một lát nói, đem hắn ném ra ngoài thành, phải cá nhân đi theo hắn. Nàng không nghĩ lại để ý tới một trường minh sự mà nàng cũng có thể đoán được mục Trường Minh kết cục. Nếu hắn còn có thể sống sót nói, Tiêu chỉ có thể nói hắn kiên cường hoặc là lén khóc liền nàng cũng muốn cam bái hạ phong. Tuy rằng có chút tò mò, Dung Cẩn lại không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp phất tay kêu vô tình đi làm. Sắc trời hơi lượng thời điểm, vô tình trở về bẩm báo nói mục Trường Minh ở Tần Quốc Phu nhân trương thị mộ trước tự sát. Nghe xong vô tình hồi báo, mục thanh y chỉ là giật mình, liền vây vây tay làm hắn đi xuống. Mục Trường Minh đã chết. Hơn nữa chết ở gì mộ trước, lúc sau tự nhiên sẽ có người xử lý hậu sự. Chỉ là không biết, ở gì mộ trước, hắn rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì, lại hay không đối chính mình nhiều năm như vậy tới làm có chút hối hận cùng ấy nấy. mục trường minh tử thiên lao mất tích sự tình cũng không có tuyên dương đi ra ngoài, bởi vì cuối cùng vì mục trường minh nhạc sắc vẫn như cũ là trong cung hoa hoàng phái ra thị vệ. Mà một gia người cùng án tử tựa hồ ý tưởng giống nhau bị người quên đi giống nhau, ai cũng không có ở nhắc tới quá ai cũng không biết một gia người sinh tử, giống như là trong kinh thành chưa từng có xuất hiện quá như vậy một cái gia tộc giống nhau. Lúc sau, Bình Nam Vương phủ xử trí cũng ra tới. Bình Nam quận vương Chu biến tự nhiên là tử tội, xem ở hắn tổ tiên công lao thượng ban tự sát, Bình Nam Vương phủ mọi người toàn bộ xung quân biên quan. Bình Nam quận vương cái này tức vị tự nhiên cũng không còn nữa tồn tại. Từ đây, An Tây quận vương trở thành hoa quốc duy nhất khác họ Vương. Ngắn ngủn một tháng gian, kinh thành ba tòa vương phủ, hai vị hoàng phi hai nhà quyền quý tan thành mây khói, toàn bộ trong kinh thành đều lộ ra một loại âm trầm áp lực cảm giác, bởi vậy theo nhau mà đến cửu hoàng tử hoài dương công chúa đại hôn liền có vẻ phá lệ bị chịu mong đợi, ngay cả hoa hoàng khả năng đều hy vọng nương lần này đại hôn đem trong khoảng thời gian này múc khí rửa rửa, bởi vậy hôn lễ so nguyên bản kế hoạch càng thêm long trọng ba phần, cũng là nguyên bản cũng không thực chịu coi trọng cửu hoàng tử cũng có vài phần dương mi thổ khí cảm giác, bảy tháng sơ vẫn như cũng là giữa hè nóng bức thời điểm. Một ngày này trong kinh thành lại là hỉ khí dương dương, náo nhiệt phi phạm. Cựu hoàng tử cùng Tây Việt công chúa đại hôn, nhà tới không có việc gì kinh thành các bá tánh tự nhiên không thể thiếu vây xem một phen. Một thanh ý gì ngồi ở khinh an các lầu hai cửa sổ mỉm cười nhìn phía dưới đám đông ầm ý đường cái. Công chúa lễ xe còn không có trải qua, phía dưới liền đứng đầy muốn vây xem bá tánh. Có lẽ đúng là bởi vì hôm nay hôn lễ, ngay cả ngày thường sinh ý cực hảo khinh an các cũng nhiều vài phần thanh lãnh. Trong kinh thành quyền quý nhân vật nổi tiếng nhóm đều đi cửu hoàng tử phủ chúc mừng đi. Vị công tử này. Chúng ta hay không gặp qua. Một thanh y lìa đang nhìn dưới lầu đám đông, một cái trầm thấp thanh âm từ phía sau chuyển đến. Một thanh y rìa ngẩng ra, mày đẹp hơi trọn quay đầu lại nhìn người tới. Cách đó không xa Phùng Chỉ Thủy cũng thấy được bên này tình hình, đang muốn muốn tiến lên vì một thanh y lìa giải vây. Lại thấy một thanh y hơi hơi lắc lắc đầu ý bảo hắn không cần lại đây. Phùng Chỉ Thủy dừng một chút chỉ phải làm bộ xoay người hướng bên kia trong một góc đi đến là nhiếp thống lĩnh một thanh y di cũng không lảng tránh mỉm cười gật đầu nói nhiếp vân có chút nghi hoặc nhìn tươi cười xuân sơn bạch y thiếu niên khẽ như mày hắn tổng cảm thấy trước mắt cái này bạch y thiếu niên có chút quen thuộc cảm giác nhưng là lấy hắn chi nhớ liền tính không thể xưng là đã gặp qua là không quên được như vậy xuất sắc một thiếu niên nếu là gặp qua tuyệt đối sẽ không quên mới đúng trong chi nhớ rồi lại tựa hồ chưa từng có gặp qua như vậy một người Mục thanh y dị thong rong cười nói, nhiếp thống lĩnh là hoa quốc đệ nhất cao thủ, tiểu đệ đã sớm mến đã lâu đại danh. Sắp thật xa xa mà gặp qua vài lần, không nghĩ hôm nay thế nhưng có thể cùng nhiếp thống lĩnh nói chuyện với nhau, thật là vinh hạnh chi đến. Đúng không? Nhiếp vân như mày nghĩ nghĩ nói, công tử tôn tính đại danh. Kẻ hèn họ trương, tên một chữ một cái thanh tự. Mục thanh y gì đáp. Trương thanh. Xa là tên, rồi lại có chút quỷ dị quen thuộc thiếu niên. Nhiết Vân nhớ tới đã mất tích không chút thời gian mình chạy công chúa. Mục thanh y y mấy ngày nay hắn đồng dạng cũng đang âm thầm tìm kiếm cái kia Mỹ lệ thông tuệ thiếu nữ. Lại, không có chút nào tung tích nhưng theo. Có lẽ đúng là bởi vì thiếu niên này cùng nàng có vài phần rất giống, mới cho hắn như vậy quen thuộc cảm đi. Trương công tử là kinh thành người. Nhiết Vân hỏi. Mục thanh y gì hảo tính tình cười nói, không, tại hạ doanh châu người. Mấy tháng trước mới mới tới kinh thành. Lại nói tiếp. Hôm nay không phải cửu hoàng tử cùng hoài dương công chúa đại hỷ chi nhật sao? nhiếp thống lĩnh như thế nào lại ở chỗ này? Nhếp vân đạm nhiên nói, người quá nhiều, tại hạ hỷ tĩnh. Nhếp vân từ trước là hoa hoàng trước mặt nhất được sủng ái tâm phúc, tự nhiên là không nên tham dự hoàng tử đại hôn trường hợp như vậy. Mà hiện tại, Nhiếp vân tựa hồ dần dần mà bị hoa hoàng vắng vẻ, tham dự trường hợp như vậy liền càng thêm có vẻ có chút xấu hổ. Cho nên nhếp vân không có đi đảo cũng không kỳ quái. Chỉ là một thanh y lì lại không dự đoán được lại ở chỗ này gặp được hắn. Mấy ngày nay, một thanh y tuy rằng du du trong nhà, nhưng là nên biết đến sự tình vẫn là biết đến không ít. Không bằng nói hoa hoàng đối nhiếp vân vẫn như cũ lanh đạm xa cách. Thậm chí còn điều một cái võ công đồng dạng tương đương không tồi thị vệ tới làm phó thống lĩnh, ở người bình thường trong mắt, này quả thực chính là ở chuẩn bị muốn đem nhiếp vân thay thế tiết ấu. Bất qua nói lên, hoa quốc đệ nhất cao thủ làm một cái trong cung thị vệ thống lĩnh cũng xác thật là có chút đại tài tiểu dụng lúc này xem nhiếp vân tựa hồ cũng không phải thập phần mất mát bộ dáng, mục thanh y trong lòng cũng ít vài phần ấy nấy. đã có duyên, nhiếp thống lĩnh không bằng ngồi xuống cùng nhau ngồi xuống uống ly trà. mục thanh y lìa mỉm cười tương mời. nhiếp vân thật sâu mà nhìn nàng một cái, gật đầu nói, như thế quấy giày trường công tử. thực mau, thật dài mà đưa thân đội ngũ liền từ dưới lầu trải qua hướng cửu hoàng tử phủ phương hướng mà đi. mục thanh y lìa ngồi ở bên cửa sổ vừa lúc có thể nhìn đến dưới lầu tình hình. Đẹp đẽ quý giá long trọng đưa thân đội ngũ thật dài mà từ nhìn không tới đuôi đường cái bên kia chậm rãi di động lại đây. Đi tuất đảng trước mặt đó là Tây Việt hai vị hoàng tử, Dung Diễm cùng Dung Cẩn. Hai người đô kỵ tuấn mã, một tả một hưu đi ở Hoài Dương công chúa cố kiệu phía trước. Bất quá Dung Diễm hợp với tình hình ăn mặc một kiện màu đỏ tía Tây Việt thân vương bào phục, mà Dung Cẩn lại không có như vậy phối hợp. Vẫn như cũ là một thân điệu thấp mà ung dung hắc ý gì hề. Chỉ là hắn tuấn Mỹ vô chủ dung mạo rời đi mọi người đối hắn không thích hợp quần áo chú ý. Hiện giờ đương thời tam Quốc, Hoa Quốc cùng Tây Việt thượng màu vàng, mà Bắc hán thượng màu đỏ, nhưng là màu đen lại là hoàn toàn không phù hợp mọi người đối hỷ sự định nghĩa. Nhưng là dung cửu công tử hiển nhiên không để ý đến này đó ý tưởng, vẫn như cũ là kiêu ngạo vô cùng ăn mặc một thân hắc ý ý ở rêu rào khắp nơi. Chờ đến đưa thân đội ngũ từ phía trước cửa sổ đi qua, trên đường cái xem náo nhiệt mọi người cũng liền đi theo theo qua đi. Bên ngoài nguyên bản ẩm ý vô cùng đường phố thực mau an tĩnh xuống dưới. Trương công tử như thế nào không đi thấu cái náo nhiệt. Nhiếp vân nhìn một thanh ý gì nói. Một thanh ý gì nhớ mày, cười tủm tìm nói, cái này sao? Bởi vì tại hạ cùng nhiếp thống lĩnh giống nhau, cũng không thích náo nhiệt ta. Sự thật đương nhiên không phải một thanh ý gì theo như lời giống nhau. Khinh an các khoảng cách kiểu hoàng tử phủ cũng không xa. Nếu là thực sự có cái gì náo nhiệt nàng hoàn toàn kịp qua đi xem á, Nhưng là nếu ngay từ đầu liền ở nơi đó. Nàng chính là tay chói gà không chặt, nói không chừng liền lọt vào cái gì vạ lây đâu. Đối với một thanh ý gì nói, nhiếp vân cũng không tỏ ý kiến. Nhìn tự hồ có chút tâm tư nhiếp vân, một thanh ý, ý trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhiếp vân nhân phẩm tuyệt đối không tồi, võ công cũng là trong thiên hạ khó gặp. Người như vậy tuyển nếu là có thể vì chính mình sử dụng tuyệt đối là một cái thiên đại trợ lực. Chỉ tiết, nàng hiện tại còn không có năng lực từ hoa hoàng trong tay đảo như vậy một cái nhân vật trọng yếu vì chính mình cống hiến thật sự là có chút đáng tiếc. tại hạ xem nhiếp thống lĩnh giữa mày tuổi hồ có chút tâm sự, kỳ thật vô luận cái gì là vẫn là bung ra một ít hảo. mục thanh y không chút để ý khuyên nhủ. nhiếp vân có chút kinh ngạc ngẩng đầu xem nàng, mục thanh y có chút tay náy cười nói, tại hạ nhất thời lắm miệng, nếu có đắc tội còn thỉnh nhiếp thống lĩnh thứ lỗi. nhiếp vân lắc lắc đầu, cười nói, đa tạ trương công tử đề điểm, chỉ là có chút sự tình. qua liền vĩnh viễn cũng vô pháp vãn hồi rồi. mục thanh y nhẹ nhàng nhặt nói. Nhưng là trên đời này có rất nhiều sự tình đều không phải là nhân lực nhưng thay đổi, nhiếp thống lĩnh cũng không cần quá mức trách móc nặng nghề chính mình. Phải biết, quá khứ chung quy là đi qua, tích tụ với tâm cũng không làm nên chuyện gì, sao không làm một ít chính mình có thể làm sự tình. Nhiếp vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không nói chuyện. Nếu nói từ trước hắn còn có có thể đền bù ở Minh Trạch Công Chúa trên người ý tưởng, hiện tại liền Minh Trạch Công Chúa cũng không biết tung tích, còn có thể như thế nào. Một thanh ý gì cũng biết loại chuyện này trừ phi chính mình nghĩ thông suốt nếu không người khác nói như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, nếu không nhiếp vân cũng sẽ không tích tụ với tâm hảo mấy năm. Nay cũng chính thuyết minh nhiếp vân người này tuy rằng lâu chỗ hoàng cung như vậy ăn người địa phương, lại là khó được tâm tính chính trực. Tuy rằng nàng cũng oán hận quá nhiếp vân, nhưng là kỳ thật vô luận từ phương nào liền tới gặp nhiếp vân lúc trước việc làm cái gọi là đều không thể tính sai, hơn nữa liền tính lúc trước nhiếp vân ra tay tương trợ, chỉ sợ gì cũng chưa chắc sẽ cùng hắn đi. Rốt cuộc, lúc ấy túc thành hầu phủ chung còn có một cái biểu mụ ở. Chuyện ngoài lề. Kỳ thật ngẫu nhiên không quá tưởng viết một người đơn thuần hư hoặc là đơn thuần hảo, chỉ là có chút người xác thật là tương đối hư có chút người tương đối hảo mà thôi. Có người đại tiết không lỗ, lại tiểu tiết không câu nệ. Có chút người khả năng đối quốc gia đối người ngoài có tội nhưng là cũng chưa chắc không phải một cái hảo trưởng phu hảo nhi tử hảo phụ thân. Ân Ân, Mục trường minh người này thiệt tình không phải gì đặc biệt tàn nhẫn độc ác tích người. Nhưng là hắn đặc biệt tích kỷ, quyền luyến quyền vị. Cho nên hắn cuối cùng tự sát, hắn hư, nhưng là sát mẫu sát nữ chịu tội hắn không đủ sức, nếu là mộ dung rủ, nói không chừng liền không gì tâm lý gánh nặng 103 huyết bắn tiệc cưới. Một thanh y gì cùng nhiếp vân từ khinh an các gia tới thời điểm đã là lúc trả vạng, hai người đều nhàn dỗi không có việc gì, tuy rằng một cái này đây mưu trí lệnh người kinh ngạc cảm thán, một cái dùng võ công làm thế nhân khen. Lại tựa hồ cũng rất là hợp ý trong bất chi bất giác thế nhưng cũng nói chuyện phiếm một hai cái canh giờ. Ra khinh ngăn cát, một thanh y đi xoay người vừa muốn cùng nhiếp vân cáo tử, bên kia đầu đường đột nhiên vang lên một trận luân loạn cùng ồn ào thanh. Rất nhiều bá tánh sôi nổi hướng bên này chạy như điên. Hoàng thất vì biểu hiện hoàng ân mênh mông quần quận, cựu hoàng tử đại hôn ở phủ ngoại còn bảy nước chạy đến hội, có thể cho kinh thành tầm thường bá tánh tiến đến nhóm nháp. Này đó bá tánh hẳn là chính là đi tiệc cưới thượng xem nhiệt người. Tiếp cưới thượng đã xảy ra chuyện. nhiếp vân nhữ mày nói, nhấc chân liền phải hướng cửu hoàng tử phủ phương hướng mà đi. Hắn dù sao cũng là ngự tiền thị vệ thống lĩnh, nếu là không biết liền tính, đã biết liền tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Vừa thấy hắn phải rời khỏi, mục thanh y đi vội vàng gọi lại hắn nói, nhếp đại ca, mang ta cùng đi. Nhếp vân nhữ mày nói, không được, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nhất vân tự nhiên nhìn ra được tới, đây là một cái tay chói gà không chặt người thiếu niên. Đến lúc đó nếu là có cái gì ngoài ý muốn, hắn chỉ sợ cũng không có công phu bảo hộ hắn." Mục Thanh Y thì nói, "Ta liền xa xa mà nhìn là được, sẽ không thêm phiền." Bất đắc dĩ, Nhiếp Vân chỉ phải bắt lấy một Thanh Y đi ở dưới chân một chút bay lên trời, trực tiếp lướt qua bên đường nóc nhà hướng tới Cửu hoàng tử phủ phương hướng mà đi. Nhiếp Vân khinh công tuyệt luân, bất quá trong chốc lát đã chạy tới Cửu hoàng tử phủ ngoại không xa một cái ngõ nhỏ khẩu, bước mục Thanh Y Nhi, Nhiếp Vân thần sắc có chút phức tạp nhìn thoáng qua trước mặt thiếu niên. Trầm giọng nói, phía trước chỉ sợ có chút nguy hiểm, ngươi liền lưu lại nơi này đi. Mục thanh y gì gật gật đầu, ý bảo nhiếp vân không cần để ý tới chính mình. Nhiếp vân lại nhìn nàng một cái, mới xoay người hướng phía trước cửu hoàng tử phủ mà đi. Vô tâm, cửu hoàng tử phủ tiệc cưới làm sao vậy? Mục thanh y trầm giọng hỏi, tuy rằng đoán được hôm nay khả năng sẽ ra vấn đề, nhưng là bọn họ rốt cuộc cũng không phải mộ dung dục trong bụng sâu, tự nhiên cũng đoán không được mộ dung dục rốt cuộc muốn làm cái gì. Tiên Lặng ngõ nhỏ trầm tĩnh trong chốc lát, Vô Tâm mới phiêu nhiên từ nóc nhà rơi xuống, Cung Thanh bẩm báo nói, vài vị ngôi vị hoàng đế cùng khách quý tụ hội chúng độc. Vừa mới có một đám sát thủ đột nhiên xâm nhập, đã thượng không ít người. Mục Thanh Y dật có chút kinh ngạc cười nói, xem ra Mộ Dung Dục thật sự là muốn chơi đại. Ban ngày ban mặt làm người xâm nhập kinh thành hoàng tử trong phủ chém giết, Mộ Dung Dục không phải điên rồi chính là có cực đại tin tưởng chính mình có thể thoát thân, lại hoặc là nói, có càng sâu mưu tính. Mang ta vào xem. Một thanh y thìa nói. Công tử, hiện tại bên trong chỉ sợ là có chút nguy hiểm. Vô tâm có chút lo lắng nói. Mục thanh y thìa nói, không cần lo lắng, chúng ta không cần tới gần, chỉ cần có thể thấy được rõ ràng là được. Vô pháp làm trái Mục thanh y thìa mệnh lệnh, vô tâm chỉ phải mang theo Mục thanh y thìa thả người nhảy lên đầu tường. Này ngõ nhỏ khoảng cách cửu hoàng tử phủ cũng bất quá là một tường chi cách, tự nhiên là phương tiện nhiều. Mà hiện tại toàn bộ cửu hoàng tử phủ loạn thành một đoàn. Bọn họ từ nơi này đi vào cũng không ai sẽ phát hiện. Quả nhiên, tiến tiểu hoàng tử sau một lúc lâu cũng không có thị vệ phát hiện bọn họ. Chỉ nghe được phía trước vẫn như cũ ồn ào thanh âm còn có binh khí giao tiếp thanh âm. Vô Tâm mang theo một thanh ý dị thượng trong phủ một viên cảnh lá dẫm rạp đại thụ, xa xa mà cũng có thể thấy rõ ràng tiền viện đã xảy ra sự tình gì. Trong viện quả nhiên là máu chảy thành sông, có không ít địa phương còn có rất nhiều thị vệ đang ở cùng hắc ý nhân giao thủ. Mộ Dung Dục không ở trong đó. Mộc Thanh Y Lệ nhìn sau một lúc lâu, cũng không có nhìn đến mộ dung dục thân ảnh. Vô Tâm gật đầu nói, không có nhìn đến quá mộ dung dục. Mộc Thanh Y Lệ nhíu mày nói, như thế quan trọng thời điểm, mộ dung dục sao có thể không tự mình nhìn xem? Chẳng lẽ hắn trước tiên ra khỏi thành? Sẽ không. Nếu là nháo đến lớn như vậy, hắn khẳng định còn muốn nhìn xem chính mình cái tác. Dựa vào nhánh cây thượng, Mộc Thanh Y Lệ mày đẹp tiện túc đau khổ suy tư. Thanh thanh người nào đó thanh âm vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng phía sau. Nếu không phải một thanh y thì bắt lấy thân cây chỉ sợ liền ngã xuống. Đồng thời, một cánh tay từ phía sau vòng qua tới vãn trụ nàng mảnh khảnh vòng eo. Thanh thanh thật là nghịch ngợm, như thế nào chạy đến nơi đây tới. Dung Cẩn thấp giọng cười nói. Một thanh y thì quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, cựu công tử không phải nên ở dưới trang tôm chân mềm sao. Như thế nào chạy đến nơi đây tới. Không sợ Dung diễm hoài nghi ngươi. Dung Cẩn cười nhạo một tiếng nói, thanh thanh cứ việc yên tâm, hắn hiện tại bị thương không thể động đậy đâu chỗ nào có công phu quản ta đi đâu vậy bị thương đúng vậy chẳng những hắn bị thương tới hoài dương cũng bị người thích khách nhất kiếm dung cẩn không chút để ý nói hoàn toàn không có bị thương người là hắn huynh đệ tỷ muội cảm giác một thanh y không khỏi thở dài thật là bỏ được hạ vốn gốc a dung diễm vì cái gì trên tay một thanh y ở đại khái có thể đoán được ra tới nhưng là hợp với hoài dương công chúa cùng nhau chém dung diễm coi như thật đủ nhẫn tâm nhưng có nhìn đến mộ dung dục một thanh y hỏi Dung Cần lắc đầu, từ đầu tới đuôi mộ Dung Dục liền không có xuất hiện quá. Hắn khẳng định không ở Cửu Hoàng tử phủ. Ngươi như thế nào biết?" Mục Thanh Y Nhi hoài nghi nói. Dung Cửu công tử hì hì cười nói, bởi vì nếu là bản công tử nói, bản công tử hiện tại cũng sẽ không đi Cửu Hoàng tử phủ a. Mục Thanh Y Nhi nhướng mày nói, "Vậy ngươi sẽ đi chỗ nào?" "Bản công tử sẽ..." Tiên cung hành thích. Dung Cửu công tử mắng mắng Bạch Sâm Sâm nha, cười nói, "Hành thích." Mục Thanh Y Nhi nhướng mày, Hắn hành sao? Liên tính hôm nay rất nhiều người đều đi cửu hoàng tử phủ, trong cung nên có thị vệ cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Lấy Mộ Dung Dục võ công muốn đi hành thích chỉ sợ còn kém Điểm Nhi. Dung Cẩn nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: "Huyền, bản công tử nói ta có thể đi hành thích, không đại biểu hắn cũng có thể. Ít nhất Dung cửu công tử võ công ít nhất cũng muốn cao hơn Mộ Dung Dục 2 3 cái cấp bậc." Dung Cẩn nếu là có năm thành năm chắc giết hoa hoàng nói, Mộ Dung Dục liền một thành đô không có. Mặt khác Bản công tử còn chú ý tới còn có một người cũng không ở. Dung Cẩn như mày, có chút không vui nói: "Ai? Ngụy Vô Kỵ?" Dung Cẩn nghiến răng nói: "Ngụy Vô Kỵ?" Mục Thanh y liếc như mày, "Ngụy Vô Kỵ là nào một đường?" Dung Cẩn cười nhạo một tiếng nói: "Ngụy Vô Kỵ nào một đường đều không phải, ai có tiền hắn chính là nào một đường, bằng không ngươi cho rằng Ngụy Vô Kỵ bất quá ngắn ngủn 10 năm thời gian như thế nào trở thành thiên hạ đệ nhất thủ phú?" "Ngụy Vô Kỵ hắn Mục Thanh Ý thì có chút chần chờ nói: Dung Cẩn cười lạnh nói, hắn là Tây Việt đệ nhất sát thủ tổ chức Hàn Tuyết lâu phía sau màn lão bảng. Mục Thanh Y kinh ngạc không thôi, đánh giá Dung Cẩn sau một lúc lâu rốt cuộc nhịn không được nói, như vậy ngươi cũng chưa bị ngụy vô kỵ cấp lộng chết, hắn phóng thủy đi. Bản công tử yêu cầu hắn phóng thủy. Dung Cẩn cười lạnh, không vui thủ săn trong lòng ngực mỹ nhân như cảm, ngạo nghễ nói, bản công tử đơn thương độc mã là có thể chọn hắn Hàn Tuyết lâu phân hội, đệ nhất sát thủ tổ chức tính cái dám. Là, tiểu gia ngươi bị vũ. Một thanh y chỉ có lời nói, dung cửu công tử giận dữ, bản công tử này liền đi giết hắn. Một thanh y liền vội vàng giữ chặt hắn, bất đắc dĩ nói, ta công tử gia, ngươi có hay không nhớ rõ chúng ta hiện tại ở địa phương nào? bọn họ còn ở nhân gia cửu hoàng tử phủ trên đại thụ a, nếu như bị người phát hiện còn phải. Dung cẩn hư nhẹ một tiếng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực lặng yên không một tiếng động rời đi đại thụ, lược ra lược ra cửu hoàng tử phủ hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Cửu gia, ngài này lại là muốn làm gì? Tránh ở dung cẩn trong lòng ngực, một thanh y y bất đắc dĩ hỏi. Dung cẩn túi đầu nhìn hắn một cái nói, đi trong cung xem diễn à, không cần nói cho ta người không nghĩ xem. Nàng là rất tưởng xem, nhưng là tiếng cung xem diễn không khỏi quá kiêu ngạo, hơn nữa thực dễ dàng bị người phát hiện. Muốn nhìn không phải được rồi. Dung cẩn hư nhẹ một tiếng, không chút để y nói. Chờ đến một thanh y y muốn kháng nghị thời điểm, người nào đó đã lược vào hoàng cung cung tường. Một thanh y, y chỉ có thể may mắn hiện tại sát trời đã đem hắc không hắc. Rất nhiều địa phương còn không kịp điểm thượng đèn cung đình, vừa lúc cho bọn họ khả thừa chi cơ. Trong cung còn thử can tĩnh, tuy rằng ngoài cung cửu hoàng tử phủ đã loạn thành một đoàn nhưng là lại một chút ảnh hưởng không đến trong cung mọi người. tựa hồ không có người sẽ cho rằng ngoài cung hết thẻ sẽ cùng trong cung có quan hệ gì. Dung cần ôm một thanh ý tránh thoát thật mạnh thị vệ, trốn đến cần chính điện nóc nhà thượng. Từ bên ngoài hướng bên trong nhìn lại, hoa hoàng đang ở phê sổ con. Trong đại điện cũng là một mảnh yên lặng, Lượn lờ đàn hương từ trong điện lưu hương trung tỏa ra, càng thêm làm người vui vẻ thoải mái. Hiển nhiên, cửu hoàng tử phụ sự tình cũng cũng không có ảnh hưởng đến hoa hoàng. Nên không phải là nàng đã đoán sai đi. Mục Thanh y có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày. Dung Cẩn vòng nàng vòng eo tay nắm thật chặt, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Qua hồi lâu, trong đại điện hoa hoàng tựa hồ đã phê xong rồi trước mặt sổ con. Ngẩng đầu lên xoa xoa giữa mày hỏi, cựu hoàng tử phụ sự tình thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, hiện tại còn Không có tin tức. Cái này nghiệp chướng." Hoa Hoàng nổi giận nói, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Hiển nhiên hôm nay phát sinh sự tình cũng không phải thật sự đối hắn không có ảnh hưởng, chẳng qua hắn càng quan tâm cũng không phải cửu hoàng tử cùng tiệc cưới an nguy thôi. Bệ hạ hầu đứng ở phía sau Thái giám tổng quản do dự một chút, nói: "Bệ hạ, hay không lập tức triệu Nhiếp thống lĩnh hồi cung?" "Vạn nhất cung." Đối bệ hạ bất lợi. Hoa Hoàng hư lạnh một tiếng nói, chấm đảo muốn nhìn hắn có mấy cái lá gan. Nếu phụ hoàng đều nói như vậy, Nhi thần không dám làm phụ hoàng thất vọng. Hoa hoàng nói âm chưa lạc, Mộ Dung Dục thanh âm liền ở ngoài điện vang lên, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Mộ Dung Dục khoanh tay đứng ở cửa đại điện, thần sắc hờ hững nhìn chằm chằm Hoa hoàng. Ngươi này xuất sinh, ngươi còn dám xuất hiện ở chấm trước mặt? Hoa hoàng nổi giận nói, ngươi tới. Nguyên bản canh giữ ở ngoài điện thị vệ lại không có chút nào động tĩnh, Mộ Dung Dục trong mắt hiện lên một tia đắc ý tươi cười, phụ hoàng là ở tìm ngươi cái kia Tân Phong Ngự tiền thị vệ phó thống lĩnh sao? Cái loại này phế vật. Có thể có ích lợi gì. Nếu là nhiếp vân còn tại nơi đây, nhi thần có lẽ còn sẽ đau đầu một chút. Bất quá, nhiếp vân hiện tại nhưng đang ở cựu đệ trong phủ bảo hộ các vị huynh đệ cùng khách khứa đâu. Cầm mồm. Không cần kêu chấm phụ hoàng, ngươi không phải chấm nhi tử, cũng không phải hòa quốc hoàng tử. Phụ hoàng cái này xưng hô, ngươi không xứng. Hoa hoàng lệnh lùng nói. Mộ dung dục trên mặt tươi cười trong một thoáng biến mất không còn một mảnh. Nguyên bản đắc ý trong mắt trong một thoáng sung huyết phản phất nhập ma giống nhau đáng sợ, không xứng. Hào một cái không xứng. Hoa Hoàng trên cao nhìn xuống, nạo nẽ nhìn chầm trầm mộ dung dục nói, ngươi lúc này tiến cung tới, là muốn làm cái gì? Muốn bức cung nưu phản sao? Mộ Dung Dục cũng không phủ nhận, nếu phụ hoàng minh bạch, liền đừng làm nhi thần khó xử. Hoa Hoàng hư lệnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi cho rằng mỗi người đều có thể bức vua thoái vị sao? Chính là muốn bức vua thoái vị cũng là yêu cầu tư cách. Ngươi một cái bị trục xuất hoàng thất. Vô danh không họ phản đồ, ngươi cho rằng bắt được Ngọc tỷ là có thể đủ đăng cơ vi đế sao? Mộ Dung Dục tự nhiên không có như vậy thiên trần, nhưng là Hoa Hoàng câu kia vô danh không họ phản đồ lại là chọc chúng hắn chỗ đau, cười lạnh nói, chỉ có Ngọc tỷ tự nhiên là không thành, nhưng là nếu còn có phụ hoàng truyền ngôi chiếu thư, vậy không giống nhau. Cho nên, phụ hoàng còn muốn làm phiền ngươi mặt khác viết một đạo chiếu thư, hủy bỏ phía trước ý chỉ. Ngươi mơ tưởng? Hoa Hoàng không chút khách khí cự tuyệt. Mộ Dung Dục sắc mặt trầm xuống, Nhàn nhạt nói, Nhi thần cảm thấy phụ hoàng vẫn là hảo hảo suy xét, rõ ràng lại trả lời không muộn. Hoa Hoàng Hờ Hương nói, không cần suy xét, chấm hiện tại liền nói cho ngươi. Muốn chấm viết truyền ngôi chiếu thư cho ngươi, nằm mơ. Mộ Dung Dục đã sớm bởi vì mấy ngày nay sự tình các loại trong lòng nghẹn lại tức giận, lúc này Hoa Hoàng không chút do dự cự tuyệt cùng chào phúng càng là làm hắn không chế không được. Đôi mắt nguy hiểm một trọn Mộ Dung Dục nói, một khi đã như vậy, cũng đừng quái Nhi thần vô lễ. Mộ Dung Dục võ công không thấp cho dù Hoa Hoàng tuổi trẻ thời điểm cũng còn tính không tồi, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua võ công cũng đã sớm đã bông xuống. Chỉ thấy Mộ Dung Dục rút ra bên hông những kiếm, dưới chân một chút liền hướng tới điện thượng Hoa Hoàng lược qua đi. Hoa Hoàng phía sau tổng quản thái giám kinh hô một tiếng liền muốn che ở Hoa Hoàng phía trước, nhưng là hắn một cái không biết võ công nội thị lại có thể có tác dụng gì. Mộ Dung Dục vung tay lên liền đem hắn té ngã điện hạ, đầu đánh vào điện giai thượng đường trưởng chết ngất qua đi. Chói lọi nhuyễn kiếm đương trưởng giá tới rồi Hoa Hoàng trên cổ nhìn bị hắn để ở dưới kiếm sắc mặt xanh mét hoa hoàng mộ rung rục trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ kỳ dị khoái cảm cả đời này hắn cơ hồ đều là nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn cái này cao cao tại thượng phụ hoàng cho dù là cố gia sự tình làm sao không phải hắn đã nhận ra phụ hoàng đối cố gia kiên kỵ cùng chán ghét lúc sau mới động tâm tư nhưng là cuối cùng hắn phụ hoàng vẫn như cũ dễ như trở bàn tay cướp đi hắn sở hữu hết thảy mà hiện tại trước nay hắn đều chỉ có thể ngước nhìn phụ hoàng lại bị hắn lấy kiếm giã thậm chí chỉ cần hắn vừa động niệm là có thể đủ quyết định hắn sinh tử. Đây là quyền lực cùng lực lượng, chỉ cần hắn có lực lượng tuyệt đối, đó là Quân Lâm Thiên Hạ Đế Vương cũng chỉ có thể ở hắn thủ hạ tùy ý tử sinh. Phu hoàng, nhân mệnh đi. Ngươi giả rồi." Mộ Dung Dục đột nhiên sung sướng cười nói. Hoa Hoàng sắc mặt khẽ biến, chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm bên cổ nhuyễn kiếm hỏi, "Ngươi muốn giết cha sao?" Mộ Dung Dục do dự một chút, thực mau liền sẽ phục hồi tinh thần lại nói, "Bây giờ còn có nhi thần lựa chọn cơ hội sao?" Chuyện tới hiện giờ, không thành công liền xả thân, không có lựa chọn nào khác. Phụ hoàng nếu là muốn chờ trong cung thị vệ tới cứu ngươi nói, cũng.